Chỉ nghe được một tiếng thét dài, cùng với lươi hái nổi chén gáo buồn gõ vang giai điệu, một vị đi chân trần che mặt nữ tử nhẹ nhàng mà đến. Nhẹ vẫn là vừa rồi nhảy Latin lại bởi vì này thước tha nhà ở cùng với như ẩn như hiện cảm giác mà đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Mọi người đều đoán được kia che mặt nữ tử là ai, thả như cũ cam tâm bị nàng tù binh, mọi người ánh mắt đều không chấp mắt nhìn chầm chầm nàng xem. Mắt cá chân thượng, lục lạc linh linh rung động, thân mình mềm nhẹ. Thân nhẹ như yến, che mặt nữ tử ăn mặc một thân bình thường bất quá quần áo, chỉ là chặt đứt mấy tấc tay áo, lại tại đây loại vũ đạo dưới thi triển hết hoa lệ. Du khách đều ở trong tối thầm tiêu tuyệt, châu đầu ghé thai hạ dưới thảo luận này nữ tử thân phận, vừa nghe là này tránh nóng sơn thôn chủ đạo giả, đều bị kinh ngạc cảm tháng tán dương, xưng này vì kỳ nữ tử. Kết quả là, ở lửa trại lây động chung, khởi vũ huyền chuyển nhẹ nhàng dưới, mọi người châu đầu ghé thai gian. Ngoài ý muốn cho nàng lấy cá biệt dạng tên, têu lửa trại phu nhân. Tên này, liền từ tối nay bắt đầu, thịnh truyền. Tiếc tối tiến hành rồi một đoạn thời gian, chờ một khúc vũ nhảy quá, lâu ý cảnh vạch trần khăn che mặt, lại dẫn tới trầm trồ khen ngợi liên tục Theo sau nàng liền đẩy đến lửa trại biên, kéo tay, cùng đại gia một khối nhảy, đại gia cũng không biết ở nhảy cái gì, chỉ là một ít đơn giản động tác, chỉ cần thống nhất, giống nhau là đẹp. Chỉ cần kính thỉnh tham dự giống nhau là vui sướng vô cùng. Nay một đêm, không chỉ có khách nhân hô to khó quên, chính là chủ nhân ra cũng cảm thấy khó quên vô cùng. Đại gia cũng bởi vì lâu ý cảnh kéo hạ, bắt đầu tiếp thu bảy phần tay háo quần áo, hơn nữa mỗi người đều mặc lên. Đến tận đây, miêu trong giới thôn tên liền bởi vậy truyền khai, biết đến người biết này thôn trưởng bên trong có náo nhiệt tiết mục. Không biết liền cho rằng này thôn trang là bởi vì lựa trại phu nhân mà nổi tiếng, nhưng bất luận như thế nào, tiền vô như nước, ba cánh giàu có. Nguyên tưởng rằng như vậy liền có thể một đường bình thản, không ngờ cố ra người tới, xe ngựa từ từ ngừng ở cửa, Cố Lý tự mình tới thỉnh, như cũng là như vậy cách nói năng kiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, chỉ là mấy tháng không thấy, tái kiến khi thế, nhưng bị kín một tầng tiểu tụy. Nay phân tiểu tụy cha tấn hắn gương mặt thon gầy, Lược có vài phần tăng thương. Bên cạnh ngân cô nương, cũng là trước mắt lo lắng, Tô Chiêm dựa vào lúc trước đối thoại phòng đoán, nàng hẳn là chính là khỉ phương cô nương đi. Sau lại hỏi lại khởi cô nương này tên khi, đã là ở đi trấn trên trên xe ngựa. Tô Chiêm bị thỉnh trở về, đứng ở cố ra tơ lũa trang cổng lớn, cố lý sắc mặt tái nhận, suy yếu vô lực một lòng tay, Tô Chiêm theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Đối diện thiệu gia tơ lũa trang cũng nhân kinh doanh không tốt sửa lại hành, thả thiệu gia hai chữ biến thành hàn gia. Hàn gia cửa hàng bán tô bánh, bơ trà, hương tô gà, từng trận phiêu hương. Nghe tới cũng không bất luận cái gì không ổn, thẳng đến hắn nhìn đến đi vào mấy cái khách nhân bị đánh ra tới, đứng ở cửa cửa trách người không phải người khác thật là hàn đại khuê, lúc này mới hơi có chút khiếp sợ. cố Lý cười nhạt, ngươi cho rằng ngươi đi rồi liền xong việc sao. Ngươi xem bọn hắn bán chính là cái gì? Tô chiêm có hiểu, bất quá đều là mang theo cái tô tự mà thôi, chẳng lẽ này liền cùng ta có quan hệ? Hàn đại khuê là người nào, ta tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn, cho nên bọn họ bán nhiều thế này liền tuyệt không sẽ là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần. Tô chiêm không rõ nguyên do, nhưng thật ra thấy lại đi vào vài người, lại bị đuổi ra tới, cái kia khách nhân bị dọa đến không nhẹ, trong miệng lại không chịu nhận thua, ta. Ta, ta chính là tới tô bánh, ngươi không bán liền không bán, huỳnh cái gì? Kia trong tiệm tiểu nhị cùng hung cử các nói, lớn như vậy cửa hàng, ngươi cũng chỉ là tới mua tô bánh. Khách nhân vâng vâng dạ dạ bồi thêm một câu, ta đây, lại mua một con hương tô gà. Ngươi xác định liền mua này đó. Lơ bơ sợ, khách nhân hoàn toàn sợ hãi, chân cẳng run run lợi hại, cũng không dám mạnh miệng, ta đây, ta không cần, ta từ bỏ. Nói xong, vừa muốn chạy Lại bị mấy cái tiểu nhị trước vây quanh trụ, cầm đầu hỏi, nhận thức tô chiêm không? Khách nhân đáp, không, không quen biết. Muốn không? Dứt lời, từ trong tay háo móc ra một bức họa, mặt trên rõ ràng họa tô chiêm bộ dáng. Đương nhiên tô chiêm nhìn không thấy, nhưng xem mơ hồ thân hình, cùng với kia tiểu nhị hỏi chuyện, đoán được họa thượng họa hẳn là chính mình. Không, không, không cần. Khách nhân sợ tới mức khóc cũng không dám khóc. Không nghĩ muốn. Tiểu nhị ho miệng một hử. Khách nhân nhiều run run lục soát vội vàng sửa miệng, "Muốn, muốn." Tiểu nhị đi lên chính là một chân, còn nói ngươi không quen biết. Không quen biết ngươi vì cái gì muốn hắn bức họa? Khách nhân buồn quỳ rạp xuống đất, "Các ngươi, các ngươi đánh chết ta đi." Tiểu nhị bên ngoài ý bảo, mặt khác mấy cái tiểu nhị đi rồi đi lên, khách nhân mặt như màu đất, "Ta, ta, ta chỉ là tùy tiện nói nói." Cũng may mắn mấy người kia lười đến đối phó hắn. Mới làm hắn tránh được một kiếp Thấy đến tận đây Tô Chiêm lắc đầu thở dài Ta, ta đây là tạo cái gì nghiệt Liên bởi vì loại này không thể hiểu được liên lụy Tô Chiêm lại ngoan ngoãn lăn trở về cố gia tơ lụa trang Ở chỗ này ngây người không đến ba ngày liền có một đêm lọt vào ám sát Khi đó vừa lúc ở cố phủ Đêm hôn khuya khoác Nhất bang hắc y nhân đuổi theo Hơn nữa lần này số lượng so với trước hàn đại khuê thân ca hàn tiến mang người còn muốn nhiều Những người này võ công cũng cao một ít, Tô Chiêm đi đầu đối phó địch nhân, lại sợ phía sau cố lý sắc mặt tiểu thụy không nên núp đích, khiến cho khỉ phương đái nhân trốn chốn Nhưng cô Ly đối này cử rất là phản cảm, nói cái gì cũng không chịu, đành phải lưu lại nơi này quan chiến. Làm hắn kinh ngạc chính là, Tô Chiêm võ công tiến bộ nhanh như vậy, chỉ mấy tháng thời gian đã đem bí tịch thượng võ công luyện biết 7-8 tầng, cố Lý thở dài đồng thời mày nhữ chặt trong ánh mắt còn mang theo một chút đa sầu đa cảm. Khỉ phương biết hắn suy nghĩ cái gì, rồi lại không thể nề hạ, chỉ phải lắc đầu thở dài. Cố lý lại chính mình cảm khái một câu, Trầm thuyền sườn bạn thiên phàng quá, bệnh thụ đằng trước vạn một xuân. Hắn chính một chút biến cường, ta lại một chút biến yếu. chúng có một ngày, đồ đệ muốn vượt qua sư phụ. Công tử nghĩ nhiều, ngài độc đã giải trừ, tu dưỡng mấy ngày liền có thể kháng phục, tô công tử nơi nào có thể cùng người so. Cô Lý rũ mắt không nói. Bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt, tô chiêm một người đối phó nhiều người như vậy thực sự cố hết sức. Hà quảng gia mang mấy cái gia đình cứ việc sẽ như vậy mấy chiều, nhưng bọn hắn trước mặt thi triển hết tam chân miêu thái độ, thật sự không thể chán. Sau lại cô Lý nhìn không được, liên thủ đối địch, hình thức mới một chút có chút xoay chuyển. Khỉ phương xem giật mình, nàng trong mắt công tử tiêu sái tư thái nên như thế, nếu ngày sau có thể mỗi ngày nhìn thấy nên là thật tốt. Phi, tưởng cái gì đâu, đây là ở nguyền rủa công tử mỗi ngày bị người ám toàn sao. Khi phương rũ mắt buồn tư, bên này mau tiếp cận kết thúc. May mắn tô chiêm cùng cố lý phối hợp an ý, địch nhân không chô công kích, phản bị đánh cái rơi rất tan tác. Mắt thấy liền phải kết thúc, cố lý lại mánh ho khăn lên, mấy khẩu huyết vừa phun, cả người sức lực cũng bị rút cạn. Địch nhân thấy đột phá khẩu chiều bên này vào tới, tô chiêm một cái xoay chuyển đánh trở về. Thuận thế manh công. Sau lại, khỉ phương suy nghĩ một chủ ý, tiêu Hà quản gia mang vài người đi lấy bột mì tới, chính mình tắt mang vài người ném đá bám trụ bọn họ. Những người đó bị chọc giận, tưởng công kích khỉ phương, lại bị cố ly cùng tô chiêm hộ gắt gao, đến sau lại Hà quản gia mang người lại đây, bột mì mở giải này vài người mị mắt. Tô chiêm nhân cơ hội công kích, chuyển bại thành thắng. Những người này cuối cùng chạy chối chết. Tô chiêm đỡ chán than nhẹ, Lần này đại kiếp nạn cuối cùng qua đi, đồng thời lại có khác lo lắng, lần sau đại kiếp nạn khi nào trở về. Bọn họ cũng dám lại một lần trắng trận táo bạo công kích, có phải hay không đã không e ngại phía sau mà người. Nếu là như thế này, kế tiếp nhật tử chẳng phải càng thêm khổ sở. Minh tưởng là lúc, phía sau truyền đến khỉ phương dồn dập tiếng gạo, công tử, công tử, người như thế nào? Tô chiêm xoay người sang chỗ khác. Vừa lúc thấy cố lý mãnh liệt ho khan lại không màng khỉ phương quan tâm, một tay đem này đẩy ra, sắc mặt có chút dữ tợn, cút ngay, không cần người quản Khỉ phương đáp ở cố lý trên người tay rụt rụt, tiếp mà biến thành hư đỡ. Tô chiêm hơi như mi, trách cứ cố lý không nên như thế. Lại tao tới đối phương lớn hơn nữa dít đào, đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình võ công cao cường liền có thể thay thế, cần đến minh mạch, ta mới là sư phụ ngươi. Tô chiêm chấn động. Hắn nhưng không nghĩ tới sẽ thay thế, vì sao hắn nói ra loại này lời nói tới, chẳng lẽ là bởi vì bệnh nguy kịch thậm chí tâm phù khí táo cho nên mới nói này đó. Giống như cũng có thể lý giải, cái nào lâu bệnh không thể y thì người sẽ vẻ mặt ôn hòa. Như vậy tưởng tượng, tô chiêm đảo cũng không để ở trong lòng. Cô Ly rít gào mệt mỏi, kịch liệt ho khan làm hắn thể sắc và tinh thần đều mệt vô pháp lại phản bác tô chiêm cái gì, lúc này khỉ phương qua đi nâng Hắn cũng không sức lực ném ra đối phương, lúc này mới có một lát hắn tĩnh. Nâng cố ly về phòng sau, toàn bộ cố ra đều cảm giác nhẹ nhàng không ít, tô chiêm đối thiên trường than, cảm khái thế sự vô thường. Lâu ý khi cảnh tự bên ngoài tiến vào, biểu tình bội vàng, ta nghe nói thiệu ra tơ lũi trang đổi thành hàn ra cửa hàng. Nhìn dáng vẻ, cái này hàn đại khuê muốn đích thân ra tay. Tô chiêm cười nhạt, đã xuất thủ qua, liền ở vừa rồi, nơi này. Tô Chiêm chỉ chỉ mặt đất, mặt đất còn tàn lưu các loại bột mì, quái thạch hôn độn một đống, lâu ý cái cảnh xem nhìn thấy ghê người, vậy ngươi, không, sự đi. Ta không có việc gì, chúng ta đều hảo, chính là có chút lo lắng, không biết như vậy hành thích còn có mấy lần. Lúc trước hàn đại khuê ca ca hàn tiến liền hành thích quá chúng ta, sau lại cô Ly nói đã có người áp chế. Hiện giờ lại tới, hơn nữa so lần trước thế công càng mánh. Này liền ý nghĩa không có người áp chế bọn họ, cho nên sau này hành thích khả năng liền thành chuyện thường ngày. Nói đến này đó, lâu y đi cảnh xem cũng hoàng sợ, này, như thế nào sẽ? Nếu là như thế, kia cũng thật là đáng sợ. tô chiêm bất đắc dĩ lắc đầu, đi một bước là một bước đi. Lâu cô nương, người đã đến rồi. Đối diện mặt u ám hành lang dài, khỉ phương nhẹ nhàng mà đến, lại là bộ mặt khuôn mặt thu sầu. Lâu y đi cảnh đứng lên. Hướng này phương hướng gật gật đầu lấy làm đáp lại, tô chiêm giới thiệu nói, đây là khỉ phương cô nương. Lâu ý cảnh khiếp sợ, người chính là khỉ phương. Tên này quá quen thuộc bất quá, nhớ rõ lần đầu tiên cùng Kim Nho Phong tranh chấp khi liền nghe hắn nói khởi quá người này danh, hiện giờ lại ở cố phủ gặp mặt. Xem ra cái này khỉ phương cùng Kim Nho Phong cùng cố lý đều có sâu xa, kể từ lúc này tình cảnh tới xem, tựa hồ cùng cố lý đi càng gần. Lâu y cảnh trong lòng cân nhắc Khỉ phương bởi vì nàng một câu khiếp sợ chi lời nói lược hiện xấu hổ Tô chiêm chạy nhanh kéo ra đề tài Khỉ phương cô nương, ngươi chính là có chuyện muốn nói Khỉ phương gật gật đầu, đen nhánh con ngươi lộ ra ưu hoán Công tử hắn, chỉ sợ không sống được bao lâu Tô chiêm cùng lâu y cảnh đồng thời khiếp sợ Như thế nào, hắn bệnh không có chữa khỏi Khỉ phương lắc đầu, lại gật đầu, bệnh là chỉ hết Nhưng hắn chúng độc đã thâm vô lực xoay chuyển trời đất. Nguyên bản nếu là vẫn luôn như vậy chúng độc đi xuống, còn có một hai năm để sống, hiện giờ mạnh mẽ giải độc cũng liền như vậy mấy ngày nhật tử. Cho nên, công tử tính tình đại biến cũng là tình lý bên trong. N.B.S. Ê, cái gì độc như thế xảo quyệt? Thô Chim hỏi. Đúng vậy, người nào hạ như thế độc thủ, người kia rốt cuộc là cái gì bối cảnh? lâu L.I.C.H. hỏi. Khi phương toàn không đáp, chỉ là nói cố lý bệnh tình, mấy ngày này, công tử tính tình âm tình bất định, nhiều có đắc tội còn tình hai vị nhiều hơn thông cảm. Cái này là tự nhiên. Thô Chim nói, lâu y cái cảnh tưởng càng sâu, hắn âm tình bất định hẳn là có đoạn nhật từ đi. Liên tính lại hảo tính tình người, lại bi thảm lý do, luôn là cũng có cảm xúc mất khống chế tưởng đi lên đánh hắn một đốn xúc động đi, ngươi lại như thế nào chịu đựng xuống dưới. Đúng rồi. Tô Chiêm cũng rất tò mò, đồng thời yên lặng mà đồng tình khỉ phương, có thể nhận thưởng nhân chi không thể nhẫn, nghĩ đến khỉ phương cô nương đối cô công tử cũng là tình nghĩa có dai. Một khi đã như vậy, sao không cho thấy tâm ý? Nói những lời này khi, trong đầu tựa hồ chạy ra một cái tà tiếng cười, chính ngươi cũng không dám thổ lộ hướng chi nhân ra một cô nương, ngựa ngùng khó làm khó có thể xuất khẩu cũng là tình lý bên trong. Ân, nghĩ đến đây tô Chim cảm Loại vẻ mặt này ở lâu y cảnh xem ra, lại là một loại khác cách nói. Là bởi vì hắn cũng tâm duyệt cùng hắn, cho nên chơ mắt đem ô hiếm người chắp tay nhường lại, cho nên mới sẽ như vậy. Lâu y cảnh miên man bất định. Khỉ phương lại khen nước khó nén, lòng ta duyệt người cũng không tâm duyệt cùng ta, nói là cho thấy cói lòng chỉ sợ liền như vậy lẳng lặng bồi hắn cơ hội cũng đã không có. Hùng chi hiện giờ ta, ta đã ô bế, sợ là rốt cuộc không xứng với công tử. Khi phương lắc đầu than nhẹ, trong đầu tầng tầng lớp lớp hồi tưởng khởi ô yếm người thân thủ đem nàng đẩy vào pháo hoa nơi cảnh tượng, càng là vô số song dầu mỡ tay ở chính mình trên người khắp nơi du tẩu, tiêu cảnh tượng đến nay nghĩ đến không chỉ có ghê tẩm còn có chút tim đập nhanh, đồng thời hơi mang vài phần khó có thể che giấu thống khổ. Nàng ở thống khổ có nên hay không bởi vậy trách cứ cố lý, nguyên bản nàng là có thể trách cứ, lại bởi vì thân ái đối phương, liền trách cứ đều không đành lòng. Chỉ có thể tùy ý hắn khi dễ chính mình, trà đạp chính mình. Mỗi khi nghĩ vậy, nàng liền mâu thuẫn đến đau lòng. Xem nàng khóc như thế thương tâm cũng là không đành lòng. Lâu ý ý cảnh một phen ôm trầm khỉ phương đầu vai đem ở nạp ở chính mình trong lòng ngược tiểu tâm che chở. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh liền đừng quay đầu, là người luôn là muốn đi phía trước xem, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Khỉ phương gật gật đầu, nàng ở lâu ý ý cảnh trong lòng ngực gào khóc. Một tịch trường đám lúc sau, lâu y đi cảnh cùng tô chiêm tuân thủ đức định, cũng không dám dễ dàng trọc giận cố Lý, mặc dù cố Lý phát hỏa, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng Như vậy cứ thế mãi, ngay cả tô chiêm đều có chút khó có thể chịu đựng càng đừng nói lâu y đi cảnh. Một ngày này, cố Lý hướng về phía bọn họ giết gào, lâu y đi cảnh núi lửa bùng nổ, một hồi giận dối, ngươi cũng là đủ rồi, biết ngươi sinh bệnh, chúng ta nhiều người như vậy nhường nhịn ngươi. Ngươi lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta cần đến nơi trốn nhường nhịn sao. cố Lý câu môi tà cười, đáy mắt chạy thị huyết quang mang, giờ khắc này, cực kỳ giống trong đêm đen ác ma, cùng ngày xưa như vậy khiêm khiêm bộ dáng thật sự là hoàn toàn bất đồng, hồn nhiên gian cảm giác khác nhau như hai người. Lâu y cảnh này mạt cười cười đến kinh hồn táng đảm. cố Lý lại đứng lên đi tới nàng trước mặt, đàm thiếu gian dương tay dục đánh qua đi. Bị tô chiêm kịp thời ngăn trở. Quân tử mạc đánh nữ nhân. Ra đây đánh ngươi tổng có thể đi. cố Lý đổi một cái tay khác nâng lên, hung hăng đánh vào tô chiêm trên mặt. Một trường này, hắn không nghĩ tránh, ngạnh sinh sinh tiếp được, khỏe miệng dần dần chảy ra tơm máu. cố Lý cười nhạt vài tiếng, tưởng lại cười to khi lại cười không nổi, đáy mắt ngược lại biểu lộ vô tận thống khổ. Này mà thống khổ xem ở lâu y cảnh trong mắt, lại là nhìn ra một khác phân hàng nghĩa. Nàng tưởng đại khái là biết cố lý táo bạo nguyên nhân. Biết được chính mình không sống được bao lâu khó có thể tiếp thu là thứ nhất. Như thế như vậy khó có thể tiếp thu, khỉ phương đám người cố ý khiêm lượng, gia tăng hắn là người bệnh khái niệm, làm hắn lòng tự trọng bị hao tổn là thứ hai. Cho nên, hắn loại này người bệnh không cần khiêm lượng, nên giận dối, đem hắn giận nôn, câu hắn hận, hết thể phát tiết ra tới, nói không chừng là có thể bình tĩnh. như vậy tưởng tượng Lâu ý cái cảnh mau đủ kính, tàn nhận rồi, cố Lý, ngươi cái này người nhu nhược. Còn không phải là sinh điểm bệnh liền sợ này sợ kia sợ đầu sợ đuôi ta nói cho ngươi đại trưởng phu cũng không tham sống sợ chết, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Lời này xuất khẩu, thực sự đem khỉ phương cùng tô chiêm kinh không nhẹ. Tô chiêm mới vừa một phân thần, cố Lý liền liếc đầu một trường, đánh vào hắn ngực rời khỏi vài bước xa. Ngươi nói cái gì? có loại lại cho ta nói một lần. cố Lý giận không thể át chiều lâu ý cảnh bên này trước nay, Tô Chiêm đứng yên sau bước nhanh chạy tới ngăn cản. Hai người vung tay đánh nhau, lâu ý cảnh hùng hùng hổ hổ không ngừng, khỉ phương như thế nào khuyên can cũng là vô dụ. Ngươi dám nói ngươi không phải người nhu nhược sao? Vậy ngươi liền phải mái hảo phóng bị ta mắng. Không dám đi. Ngươi càng phẫn nộ liền càng thêm chứng minh ngươi nhắc gan, không chịu tiếp thu hiện thực. Sinh bệnh lại như thế nào, không sống được bao lâu lại như thế nào, ít nhất ngươi cũng từng ở trên đời này xuất hiện quá. Lâu cô nương, ngươi đừng nói nữa, ta cầu ngươi đừng nói nữa. cố Lý còn không có đau đớn đến khóc thút ít, khỉ phương trước khóc lóc thảm thiết lên, thấy khuyên can bị quả, dứt khoát đi lên lấp kín nàng miệng. Đáng tiếc lâu ý cảnh thân mình linh hoạt, trực tiếp nhảy đến mặt sau, nẽ tránh khỉ phương, lại tiếp tục mắng to, người nhu nhược, người nhu nhược. ta không phải, Cô Lý gầm lên giận dữ, đem hết toàn lực bổ tới, may mắn tô chiếm tiếp được, nhưng bởi vì đối phương đem hết toàn lực, kia tụ lại tới sức bật quá mức cường hãn, cứ việc tiếp được, vẫn là không tránh được bị chấn lui về phía sau vài bước. Lúc này, cố Lý chính mình cũng đã thể sắc và tinh thần khô kiệt, liên tục ho khan. Khi phương chạy nhanh qua đi nâng, cố Lý nhưng thật ra cảm thấy không có việc gì, một trận đánh hạ tới tuy rằng hao hết công lực, nhưng không thể không nói nhẹ nhàng không ít. Đại khái là đem cả người sức lực đều rút ra, cho nên cả người có vẻ khó được nhẹ nhàng, rất có hồi quang phản chiếu ý tứ. Hồi quang phản chiếu, cũng là có thể, dù sao chính mình là nhất định phải chết người, có thể ở chết phía trước tinh thần tỏa sáng một lần, đã xem như trời cao chiếu cố. Như vậy tưởng tượng cố lý cười, đã hồi lâu chưa từng như vậy cười, liền khỉ phương cùng tô chiêm đều kinh ngạc, còn tưởng rằng là đánh tròn váng. Nguyên bản việc này đến đây cũng nên kết thúc, há liêu lúc này, bên ngoài đi vào tới không ít người, là một đám nha dịch, cầm đầu không phải hình sư ra cũng không phải trương điện sử, cư nhiên là Kim Nho Phong. Kim Nho Phong diếu võ dương ai đi tới, mang theo một quán ngạ mạ, hướng bọn họ tới gần, ánh mắt thoáng nhìn khỉ phương cùng cố lý khi, mang theo nồng đậm trắng ghét, ngượng ngùng cố công tử, tiền thuê nhà đến kỷ, ngươi cửa hàng cùng ngươi phủ đệ ta đều phải thu hồi. Mặt khác ta vừa mới đi nhà môn cáo ngươi bắt cóc ta ái tiếp Hiện giờ nhiều người như vậy nhìn, Ngươi đích xác ở ngươi chóng phủ, Cho nên, này phân bắt cóc hẳn là xem như nói có sách mách có chứng. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy bị khuất, Cũng có thể hướng huyện lao ra nói đi, Bất quá trước đó, vẫn là đi trước một chuyến nhà môn, Chờ sự tình điều tra rõ, Ngươi nếu thật là vô tội, Huyện lệnh đại nhân tự nhiên sẽ hạ lệnh thả người. Dứt lời, Kim Nho phong khoác tay. Phía sau nha dịch đi lên tới, muốn mang đi cố Lý, khỉ phương đứng ở trung gian không cho bọn họ lại đây, lại bị kim nho phong một cái tắt phiến đi ra ngoài. cố Lý đứng lên tưởng giáo hấn lại phát hiện chính mình hữu khí vô lực. Lâu ý cái cảnh cấp thẳng diêu tô chiêm cánh tay, hy vọng hắn có thể ngấm lại biện pháp, bất đắc gì tô chiêm giờ phút này cũng tưởng không. Ra biện pháp, chỉ có thể tùy ý nha dịch đem người mang đi. Người mới vừa đi. Kim Nho Phong liền mang theo chính mình gia đình tiến vào thu phòng. Lúc này, lâu y cảnh cùng Tô Chiêm mới khiếp sợ phát hiện, này nhà ở cùng cửa hàng cư nhiên đều là từ Kim ra thuê tới, chắc không được một cái nơi khác thương nhân có thể nhanh như vậy ở buồn trấn khai trương buôn bán. Chính là lâu như vậy tới nay Tô Chiêm vẫn luôn đại trưởng quản tơ lùa trang, như thế nào sẽ không biết này đó. Lâu y cái cảnh ngước mắt chăm chú nhìn, Tô Chiêm bất đắc dĩ cuối đầu, này bút trướng. Sổ sách cũng không ghi lại. Cho dù có, chỉ sợ cũng ở hà quản gia trong tay méo, ta liền không nhiều lưu ý, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Cứ việc có chút ngoài dự đoán mọi người lại cũng hợp tình hợp lý. Tô công tử, ngươi cần phải cứu cứu nhà của chúng ta công tử A, cầu xin ngươi. Khỉ phương cấp trực tiếp quy xuống. Tô chiêm cùng lâu ý cái cảnh đêm này nâng, lúc này kim ra gia đình tới đổi người. Kim Nho Phong nhìn đến chính mình nữ nhân ở người khác trong phòng xuất hiện, vốn là bực bội, hiện giờ này cổ hất ức hỏa là rốt cuộc nghẹn không nổi nữa, dương tay chính là đột nhiên không kịp phòng ngừa một trưởng. Cầu đàn bà, xú đàn bà, lao tử cung ngươi ăn cung ngươi uống cung ngươi xuyên, ngươi không cần, thế nào cũng phải cùng khác dã nam nhân quỷ hồn, thật khi ta Kim Nho Phong chẳng quan tâm sao. Xú đàn bà, dứt lời, lại tưởng bổ thượng một chân, này một chân. Nhưng thật ra bị Tô Chiêm tiếp được, tá lực đả lực thuận thế một chân, ngược lại là đem Kim nho phong đá cái lào đảo. May mắn Gia Đình kịp thời đỡ lấy mới tranh cho sau lại xấu hổ. Kim Nyo phong hổ khu chấn động, ném ra Gia Đình, một mình rằng cô Tô Chiêm, tiểu tử thối, ngươi đừng xen vào việc người khác, nữ nhân này chính là ta tiếp. Đó là nói có sách mách có chứng, ngươi chính là bối lại nhiều quốc pháp cũng vô dụ. Dứt lời, lại phất tay ý bảo Gia Đình đem người mang đi. Khỉ phương khóc tê tâm liệt phế một cái kính thỉnh cầu tô chiêm cứu nàng, nhưng tô chiêm cũng là bất lực, lâu y cảnh cũng biết do trong đó bừng dầu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bọn họ đem người lôi đi, sau đó lại đem bọn họ hai đuổi ra đi. Trong lúc nhất thời, cố ra đóng cửa tin tức chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, cô ly bắt cóc người thiếp cũng thành sau khi ăn xong trò cười, mọi người đối ngày xưa cố ra phủ đệ chỉ chỉ trò trò, sắc mặt khinh thường. Chỉ có mưa rột cùng Tô Chiêm thấy như vậy một màn tâm sự nặng nghề, chua xót khổ sở. Thật sự không có một chút biện pháp sao. Lâu y cảnh nhìn Tô Chiêm hỏi. Tô Chiêm lắc đầu, ánh mắt không dám nâng một chút, khỉ phương cô nương thật là kim nho phong thiếp, từ điểm đó tới giảng, trận này kiện tụng không cần đánh cũng đã thua. Trừ phi chúng ta đi bảng môn tả đạo, nhưng ta còn không có nghĩ đến. Tiếp theo, khỉ phương cùng cố lý ở bên nhau một đoạn thời gian. Trong lúc Kim Nho Phong vẫn luôn ẩn nhận nghị đến chính là đang chờ đợi hôm nay. Hôm nay quan phủ phê văn thượng, chính là viết huyện lệnh tên. Nói cách khác luôn luôn không hỏi thế sự huyện lệnh cư nhiên quản sự. Này ý nghĩa cái gì? Cái gì? Lâu ý cảnh không hiểu, lại cũng cảm giác được sau lưng đáng sợ lực lượng. Thô Chiêm suy đoan nói, có thể là có mạng người lệnh. Nhất định là rất quan trọng người hạ đạt mệnh lệnh, huyện lệnh mới có thể chỉnh trọng mà chống đỡ cho nên không dám mượn tay người khác, tự mình xử lý. kia người này sẽ là ai? Có lẽ là cùng cố lý phía trên người đối lập một người khác đi. Ai? Lâu y cái cảnh lắc đầu thở dài, học tô chiêm bộ dáng rũ mắt đi trước. Lúc này hà quản gia đuổi theo, cầm một phong thơ đưa tới tô chiêm trong tay, tô chiêm hủy đi tin vừa thấy, không thể nời hà. Lâu y cái cảnh tò mò phát sinh chuyện gì, liền tho lại gần nhìn, tin bên trong phóng một trường khế đất. Là cố ra ở mặt khác hai cái trấn trên tơ lụa trang. Lúc này tơ lũa trang thượng ký tên đã tử cố lý sửa đổi vì tô chiêm. Tức khác hai người đối này án tử phía sau màn đẩy tay có cảng minh sắc suy đoán. Nguyên lai, like, đây là quân cờ kết cục, vật tận kỳ dụng, vật phế tắc bỏ lâu y cảnh vô hạn cảm khái. Tô chiêm cảm khái, nếu là như thế, này án tử phiên không ngã chỉ sợ đều là giống nhau, đều là chết. Lâu y cảnh thâm biểu đồng cảm. Đáy mắt hiện lên một tia thần thương, nhưng nếu là cố lý thật liền chết ở ngục trung, án tử chứng thực, như vậy khỉ phương cô nương bên này liền thảm, nàng tất nhiên thanh danh bị hao tổn, nhận hết thoá mạng. Như thế, lưỡng toàn không thể này mỹ khi, chúng ta cũng chỉ có thể bảo người sống. Tô chiêm than nhẹ khởi, ánh mắt từ từ nhìn về phía lâu y hề cảnh, đáy mắt nói không nên lời đau đớn, chỉ sợ, không đợi chúng ta lật lại bản án, hai người cũng chưa. Thân mình chấn động, suy nghĩ cũng càng thêm phiền muộn, thậm chí còn không cần chính mắt bằng chứng cũng có thể đoán ra khỉ phương lúc này sẽ ở Kim gia gặp kiểu gì đã ngộ. Mà sự thật cũng là như thế, Kim ra nhà cửa, khỉ phương bị người trói gô cột vào cây của thượng, lúc đó tiền viện trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây đầy Kim ra các lộ thân thích, cùng với bên trong phủ hạ nhân. Sở hữu nhìn về phía khỉ phương ánh mắt đều mang theo không có hảo ý, ngay cả bọn hạ nhân cũng đi theo nói ra nói bảo. Ở giữa sân, Kim Nho Phong mang theo roi dài chẩm rãi mà đến, trên người tràn ngập âm lánh hơi thở, roi dài bang một kích, mặt đất bùi đất cuộn cuộn, vang rội thanh âm kinh mọi người chấn động, nguyên bản xem kịch vui những người này tức khắc cũng đào hút một ngụm hai người khí, trở nên có chút đồng tình. Kim Nho Phong huy roi chẩm rãi lại đây, roi dài cùng mặt đất va chạm phát ra vô số thanh âm, thẳng đến càng ngày càng gần, nàng càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng khủng hoảng. Lúc này roi giải lại trước sau như một rừng ở trên người. Chỉ một roi liền đủ để ra chóc thịt bong, huyết nục bay từ tung, một tiếng nữ nhi thét dài kinh thiên động địa Trong viện trên đại thụ từ từ phiêu tiếp theo phiến lá rụng lướt qua nàng đầu vai, rừng ở trên mặt đất. Mọi người cũng bị khủng bố hình ảnh kinh lòng còn sợ hãi, sôi nổi nuốt nước miếng một cái, nhưng theo một cái lại một cái roi đánh rớt xuống dưới, nữ tử tiếng thét trói hai càng ngày càng thường xuyên. Càng ngày càng mềm mại, những người này trong lòng cũng đi theo vặn bèo lên. Nguyên bản báo đáp lấy đồng tình mọi người, đồng nhiên hoan hô nhảy nhót lên, thậm chí không ngừng thuốc dục kim nho phong số tay, roi một cái lại một cái, so với trước càng thêm mãnh liệt. Khỉ phương bị đánh mình đầy thương tích, miệng vết thương, xương cốt rõ ràng có thể thấy được, những người này con ngươi lại tựa thấm huyết giống nhau càng thêm bừa bãi. Ánh trăng cũng ở bất chi bất giác chung trở nên màu đỏ tươi khó lường. Toàn bộ kim ra nhà cửa tất cả đều hiện ra âm trầm quỷ dị hơi thở. Thẳng đến sau lại, kim nho phong thật sự đánh bất động, mới không lại tiếp tục. Giờ phút này khỉ phương trên mặt trên người, vết thương chống chất, miệng vết thương trừ bỏ huyết tích chảy xuôi, còn bạn mồ hôi cùng nước mắt, ham ước vị chảy quá miệng vết thương, từng trận đau đớn phá lệ rõ ràng. Nàng cảm giác nàng sắp chết rồi, thậm chí trước mắt mơ mơ hồ hồ xuất hiện rất nhiều đã qua người thân ảnh. Nàng liền biết chính mình cũng thời gian vô nhiều Đi cũng hảo Tới rồi nơi đó cũng không có chỗ đau Tới nơi nào liền đến vĩnh sinh Chỉ là công tử còn chưa có đi Nàng đi trước một bước Vạn nhất ở phân nhánh giao lộ đi lạc làm sao bây giờ Nàng còn có thể đường Cũ phản hồi sao Không, không Công tử còn chưa có đi Ta không thể đi Ta phải chờ hắn Chờ hắn cùng nhau Trong lúc nhất thời Suy nghĩ dần dần thu hồi kiên định tín niệm cho nàng ngoan cường nghị lực, cho dù thân mình mỏi mệt bất kham cũng ngăn cản không được nội bộ kiên cường. Cặp kia xương mù mơ hồ con ngươi, đúng như bị vân che đậy ánh trăng, với mông lung bên trong phiếm quang mang, thả là một loại ngắm nhìn kiên định mười phần quang. Loại này quang đích sát thực dụ hòa người, nhớ trước đây Kim Nho Phong coi trọng nàng chính là loại này ánh mắt, nhưng hôm nay loại này ánh mắt lại cho hắn vô cùng trầm trọng, hắn không chuẩn nàng như thế. Không biết xấu hổ nữ nhân Ngươi đang xem ai, có phải hay không hắn, có phải hay không. Khỉ phương câu ra đâu ta cười, tiếng hư lạnh từ tiểu tụy trong miệng nhổ ra phá lệ nhẹ tế, nhưng khỏe miệng rơ lên độ cung lại gọi người xem rõ ràng, Kim Nho Phong càng nổi giận, xú ký nữ, thật đương chính mình là trinh tiết liệt nữ. Ta nói cho ngươi, ta Kim Nho Phong không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được, ta muốn đem ngươi hủy hoại. Dứt lời, Kim Nho Phong dương tay vung lên, lại là bay lên một cái roi, Này một cái đi xuống, nàng không còn có mở mắt ra. Máu hôn nước mắt từ hốc mắt chảy xuôi, minh nguyệt rốt cuộc bị hắc cám bao phủ, đã từng con bướm tung bay mí mắt, rốt cuộc nằm ở hốc mắt chi đầu, rốt cuộc vô pháp bay vọt. Nàng mù, triệt triệt để để mù, mặc dù công tử hoặc là ra tù chỉ sợ cũng là nhìn không thấy hắn, nhìn không thấy công tử, sẽ có tiếc nuối sao? Nàng nội tâm quay cuồng rối rấy một tiếng tê tâm liệt phế thét dài sẽ rách tiếng lặng, công tử Mãn viên lá dụng đều rơi xuống, làm như ở vì này đáng thương nữ nhân ai thán, nhưng những người đó à, lại vĩnh viễn đạm mạc so thiên nhiên còn muốn lương bạc. Tới nha đem này tiện nữ nhân cho ta quan đến phòng chất tuổi đi. Gia đình đi lên trước tới, đêm này nửa chết nửa sống nữ nhân kéo đi xuống, mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết máu, trong viện kích động tầng tầng cha nữ nhân thanh âm, công tử, công tử. Nếu âm Tào địa phủ Lâm trầm đáng sợ. Xem diễn người rốt cuộc tăng cuộc, nàng cũng có thể tạm thời không cần chịu kia vũ nụ. Công tử, công tử. Nhắc mãi lâu rồi, tựa hồ chính mình cũng từng khai, không thấy được công tử, có thể nghe được công tử thanh âm cũng là cực hảo. Thả, nàng giờ phút này nửa chết nửa sống, nói không chừng có thể cùng công tử cộng phó hoàn tuyển. Không thể cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, như thế ta cũng chết cũng không tiếc. Máng. Âm trầm cảm giác thổi quét hai người cổ, lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm đều theo bản năng xúc khởi đầu, bước chân tiệm hiện trầm trọng. Lâu y cái cảnh không dám nói nàng vừa rồi nghĩ tới cái gì khủng bố hình ảnh, cái chán đã lạnh lẽo một mảnh. Tô Chiêm đi tới cùng nàng sóng vai mà đi, cũng giảng áo ngoài khởi, gắn vào nàng trên người, thuận tay vỗ nhẹ nàng bả vai, không cần tưởng, không cần xem, chỉ lo đi phía trước đi là được. Lâu y cái cảnh gật gật đầu. Tối nay bọn họ không trở về trong thôn, nếu là ở chấn trên tìm khách điếm chủ hạ. Nhỏ hẹp hai gian xương phòng đều là ở hành lang dài cuối cùng, dựa vào vét tường, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể tìm được sâu trong tâm linh cảm giác an toàn. Kéo kẹt, mở cửa, tô chiêm từ chính mình phòng đi đến lâu y thì cảnh phòng, hai phòng đối diện mà thiết. Trương bao một hiên, tô chiêm ngồi ở trên ghế, đối diện lâu ý thì cảnh hiển nhiên có chút thất thần. tô chiêm tay vây vây. Lúc này mới đánh gây suy nghĩ, túi đầu nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, không ăn mấy khẩu. Tô Chiêm liền tự mình bưng đồ ăn uy thực, lâu ý cái cảnh cũng không có há mộm, Tô Chiêm đành phải thôi. Lâu y cái cảnh giờ phút này đã hốc mắt xứng đỏ, như là đã khóc một hồi, trong miệng đọc từng chữ cũng không rõ lắm, ta vừa mới nghĩ nghĩ, nếu muốn lật lại bản án thật cũng không phải việc khó. Chỉ cần ngươi nói bảng môn tả đạo có thể đi thông, huyện lệnh bên kia ta có thể thu phục. tô chiêm buồn bực Ngươi như thế nào thu phục? Lâu y khi cảnh phân tích, huyện lệnh sở dĩ bắt người chính là bởi vì cố lý phía trên người muốn vứt bỏ hắn. Huyện lệnh là đã chịu áp lực không thể không vì này. Mà ngươi đừng quên, đã từng hàng tiến phái người quang minh chính đại ám sát chúng ta, đến cuối cùng việc này cũng qua loa chi cũng không kinh động huyện lệnh, đã nói lên hắn cũng chịu hàng tiến phía trên người sở uy hiếp. Bởi vậy cũng biết, huyện lệnh cũng không phải này hai phương chung một phương, mà là kẻ thứ ba. Cũng không ở hai phương trong vòng, như thế, liền dễ làm. Ngươi nghĩ tới cái gì? Thô chiêm hỏi, cũng nghiêng thai lắng nghe. Lâu y thì cảnh tiếp tục phân tích, nếu là như thế này, như vậy chỉ cần chế hành hai phương thế lực, liền có thể lấy lý phục người. Huyện lệnh xử án tất nhiên chỉ có thể nghe theo nhất có lý một phương. Tuy rằng chúng ta còn không biết này hai phương phía trên người, cái gì bối cảnh cái gì thân phận cái gì mục đích, cũng may đã biết bọn họ phía dưới chào ấn. Một phương vì hàn tiến huynh đệ, một phương vì cố lý. Cho nên chỉ cần biết rằng hàn gia cùng cố gia mâu thuẫn điểm, liền có thể dưới đẩy thượng, dưới chế thượng. Như vậy một phân tích, nguyên bản thần sắc đau thương hai người không hẹn mà cùng lộ ra vài phần vui sướng, tô chiêm càng là hứng thú bừng bừng làm nàng tiếp tục đi xuống nói. Lâu y thì cảnh nói tiếp, ta nghĩ đến lần đầu tiên hàn gia cùng cố gia chính diện đánh giá là bởi vì cố gia khai xảo ti phường, muốn lũng đoạn suy ý. Cho nên hàn ra nóng nảy. Bởi vậy có thể thấy được hai nhà mâu thuẫn điểm là bởi vì cạnh tranh. Mà cạnh tranh mục đích chính là vì tiền. Nói đến tiền, Tô Chiêm cũng đông nhiên nghĩ tới cái gì, tao mày, hồi ước nói, lúc trước ta ở cố gia tơ lụa trang nhà kho ngầm thấy một dương dương nặng chiêu đồ vật Những cái đó cái dương nhìn qua liền không phải ngày thường đặt tơ lũi trang dùng, hơn nữa cũng so dị vãng càng trầm Cứ việc ta không mở ra xem. Nhưng lúc ấy đã đoán được, cố ra tơ lũa trang hoạt động sau lưng chính là vì che giấu tẩy tiền chứng cứ phạm tội. Cho nên kia một cái dương đều là tiền đen. Nghe đến đó, lâu y đi cảnh trái tim run rẩy vưu tửa nghĩ tới lúc trước nhìn đến sổ sách, khó trách ta nói sổ sách tiến tới ra như thế nào như thế kỳ quái. Cố ra tơ lũa trang mỗi ngày ra vào trướng cơ bản tương đồng, cũng chẳng phân biệt đạm mùa thị vượng, cơ hội nhất trí. Ta liền cảm thấy có người ở khống chế sinh ý ra vào. Hiện giờ mới hiểu được, nguyên lai là vì tẩy tiền đen. Nếu là sinh ý ra vào phập phòng quá lớn, không ít tiền đen liền khó có thể tẩy trắng, cho nên mới không thể không phá lệ không chế. Tô Chiêm thừa nhận đích xác như thế. Bởi vậy cũng phỏng đoán đi xuống, cố ra phía trên người mục đích là vì tẩy tiền, mà hàn gia cũng là mở cửa sinh ý, nghĩ đến phía trên người cũng là vì tẩy tiền. Nói đến nói lên vẫn là một cái tiền tự. Nếu là tiền, như vậy vấn đề liền càng tốt làm, chỉ cần hai nhà tiếp tục vì tiền cạnh tranh đi xuống, là có thể đạt tới chế ước cân bằng, đến lúc đó chỉ cần bọn họ có cũng đủ chứng cứ cùng lý do lật lại bản án, huyện lệnh liền không thể không nghe theo bọn họ. Chỉ là trước mắt, hai nhà đã từng người kinh doanh, không hề đồng hành, như thế nào có thể cho nhau cạnh tranh? Này lại thành vấn đề. Tô Chiêm Lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lâu y cảnh nhưng thật ra bởi vậy mà khác nghĩ đến một khác sự kiện, thu hồi tới thiệu ra tơ lũi trang giải tán, hàn đại khuê một người một mình kinh doanh hàn gia cửa hàng lúc sau liền rốt cuộc không gặp thiệu tiểu thư. Người nói nàng phụng mệnh đối phó cố ra, kết quả thất bại, sẽ là cái gì kết cục. Nói tới đây, lâu y đi cảnh trong đầu lại một lần hiện lên khỉ phương chịu đục hình ảnh, chỉ là lúc này đây khỉ phương biến thành thiệu chính luyện, nhưng giống nhau gọi người kinh hồn táng đảm. Tô chiêm vội vàng phất tay phân phát nàng kia hắc cám lại hiện thực ảo tưởng, hẳn là không đến mức như thế. Thiệu gia tơn lũi trang chính là năm gia xảo ti phường phường chủ liên hợp lại tổ chức, chỉ là lấy thiệu gia mệnh danh thôi. Nếu là 5 người liên hợp, thiệu trình huyền liền không nghe lệnh hàn đại khuê một người, nghĩ đến nàng tình cảnh như thế nào, hàn đại khuê cũng không làm chủ được. Lâu ý cái cảnh cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng trước sau cảm thấy không yên tâm, cứ việc cái này thiệu trình huyền nhìn qua rất chẳng ghét. Nhưng tóm lại là một cái mạng người, nàng cũng không hy vọng mạng người như thế hèn hạ. Bất qua nói trở về, 5 vị phương chủ, hàn đại khuê tiếp nhận rồi thiệu ra tơ lùi trang cửa hàng, đổi nghề bán đồ ăn. Như vậy mặt khác bốn vị phường chủ đâu, bọn họ đều là người làm ăn, tự nhiên lấy kiếm tiền là chủ. Liên tính xảo ti phường một thác. Hô đồ, dù sao cũng phải đổi nghề làm chút khác hồi bổn mới là. Hàn ra cửa hàng. Nghĩ đến lấy Hàn đại khuê tính cách cũng luân không thượng người khác đúng tay. Mặt khác bốn vị phường chủ nếu tưởng tiếp tục kiếm tiền phải chính mình mặt khác kinh doanh, gần nhất cũng không nghe nói khác chấn trên xảo ti phường một lần nữa khai trường, nói cách khác bọn họ cũng mặt khác đổi nề. Thô chiêm tán đồng, người nói rất có đạo lý. Hơn nữa, nếu này bốn vị phường chủ cùng hàn ra một cái trận tuyến, đều là nghe lệnh với phía trên người nói. Hàn gia cửa hàng. Bọn họ nhiều ít đều hẳn là có nhúng tay mới là. Nhưng từ khi thiệu ra tơ lũa trang tán sau, tân khởi hàn ra cửa hàng cũng không thấy mặt khác bốn vị phường chủ bóng người, cho nên ta suy đoán, bọn họ bốn vị chỉ là người làm ăn, sau lưng cũng không có khác thế lực. Chỉ là không biết loại này suy đoán có vài phần nắm chắc. Thập phần, nếu ta nói có thập phần nắm chắc, ngươi tin sao? Lâu y cảnh nghiêm túc nhìn Tô Chiêm. Tô Chiêm kinh ngạc, vì sao như thế kiên định? Lâu ý cảnh giải thích, ngươi vừa rồi vừa nói ta nhớ tới rất nhiều chuyện. Ngươi còn nhớ rõ mô một lần thiệu trình nguyện cùng ta nói đến, tưởng mời ta cùng nhau gia nhập tơ lùa trang, cũng hy vọng hai nhà ở cạnh tranh chung hợp tác. Lúc ấy nàng nói mấy cái biện pháp đều bị ta cự tuyệt. Lúc sau nàng hỏi một câu, hỏi nguyện ý làm cửa hàng trở thành lãnh đạo ngành sản xuất giá cả chủ yếu cửa hàng sao. Lời này liền đủ để thuyết minh, ở cố gia thành lập xảo ti phường khai ra ưu đãi tăm giá. Này năm ra xảo ti phường giá cả cơ hồ là ở vào lãnh đạo tác dụng. Bọn họ đưa ra giới gián tiếp ảnh hưởng dưỡng tầm nhân số, tầm giới, kén giới, cùng với cùng dưỡng tầm có quan hệ mặt khác đồ vật giá cả. Bởi vậy chứng minh, này năm ra xảo ti phường phường chủ đích xác chỉ là bình thường người làm ăn. Bọn họ sở dĩ phấn khởi đối kháng cố gia tơ lũa trang cũng gần là bởi vì cố gia tơ lũa trang ra giá cả đánh gãy bọn họ ở giá cả thượng lãnh đạo địa vị. Nếu là như thế, như vậy này bốn vị phường chủ chính là tầm thường người làm ăn. Nếu là có thể đem bọn họ kéo đến bên người, nói không chừng là có thể chọc giận hàn đại khuê, buộc hắn tiếp tục cùng tơ lửa trang cạnh tranh, gián tiếp chế hành phía trên hai vị, chúng ta cũng hảo nắm chặt thời gian pha án. Lâu y cái cảnh gất đầu. Bao nhiêu thiên lúc sau, bọn họ quả nhiên mời tới bốn vị phường chủ. nay bốn vị phường chủ cũng như bọn họ sở liệu, đã chuyên hành. Thả ngôn hành cử chỉ gian, càng thêm khẳng định một chút, bọn họ thuần túy chỉ là người làm ăn, như vậy liền dễ làm nhiều. Hoan nên bọn họ vào thôn thời điểm, lâu y đi cảnh đối tô chiêm để cái ánh mắt, tô chiêm câu môi kỳ cười, thỉnh vài vị đi vào. Các vị, đây là danh táo nhất thời tránh nóng sơn thôn. Thôn này nguyên danh vì miếu trong giới thôn, bất quá hiện giờ biết tên này người càng ngày càng ít, đại gia càng quen thuộc tránh nóng sơn thôn mấy chữ này. muốn ấn thôn tính Thật là cái hảo địa phương, có sơn có thủy, hoàn cảnh thanh đu, đích sắc giữa người thực. Nói chuyện chính là một vị họ thủy phương chủ, bất quá hiện giờ đã đổi nghề bán nước tương, nhân xưng nước tương láo tử. Đương nhiên, tô chiêm nhưng không nghĩ như vậy xưng hô chỉ lấy thủy láo bản xưng chi, cũng nhật nhạt cười Giữa người là giữa người, nhưng nếu là ấn chúng ta thương nhân ánh mắt tới xem, này khối mà tưởng biến thành kim mà, còn cần thời gian mài rúa. Vị này chính là Kim Phương Chủ, hiện giờ sửa kêu Kim Trưởng Quầy. nay Kim Trưởng Quầy từ lên núi đến bây giờ vẫn luôn banh mặt, thần xác nghiêm túc, liền nói chuyện đều mang theo vài phần uy nghiêm, nghe tới cũng không lớn thoải mái. Lâu y cảnh hơi run run miệng, đem không vui chi tình trộm liệm đi. Người trong thôn cũng là sớm được thông chi nói có bốn vị đại lao bản đến phóng, sôi nổi long trọng trang điểm tiến đến nên đón, trong lúc nhất thời pháo tề mình chiêng chống văng trời. Thôn dân càng là tự phát học vũ, chạy nhảy mà đến, đem vài người vây quanh, vào thôn. Chỉ tiếp, như thế từng quyền thịnh tình, ở bọn họ mấy cái người từng trải xem ra không khỏi có chút da rua nịnh hót chi ngại, bọn họ đem nơi này người hiện phức tạp, liền đối nơi này sinh không dậy nổi hào cảm. Kim trưởng quay càng là không chút khách khí châm chọc nói, ta khi cho rằng nơi này hoàn cảnh thanh u, nhân tâm cũng sẽ như thế, không nghĩ tới, là ta đánh ra cao. Nghe được lời này, các thôn dân trên mặt có chút không nhịn được, ca hát khiêu vũ thanh âm rõ ràng nhẹ không ít. Thôn trưởng sắc mặt cũng không quá đẹp, đã lui thôn dân, chính mình cũng lui xuống, Lưu Lâu Y cảnh cùng Tô Chiêm hai người ứng phó bốn người này. Vào thôn, ở tại Tô ra trong phòng, nơi này cố ý tu sửa một gian phòng lớn, chuyên cung người ăn cơm trao đổi chuyện quan trọng, Giang thị phụ trách xảo rau nấu cơm. Mấy người bọn họ vào phòng, ngồi xuống, đồ ăn còn không có thượng liền không có việc gì để làm đề tài cũng không ai kéo ra càng là cảm thấy không có việc gì để làm. không khí đến đây lựa có vẻ vài phần xấu hổ Lâu y thì cảnh cùng tô chiêm nhưng thật ra có chuyện muốn nói, chỉ là cầu người nói lại như vậy xấu hổ thời khắc nói ra luôn là lỗi thời, mở miệng trước cần đến nói vài câu khác lời nói quá độ mới hảo, chỉ là quá độ nói bởi vì khẩn trương thế nhưng cũng không nghĩ ra được. nhưng thật ra lúc này, Vẫn luôn không mở miệng thiết phường chủ mở miệng. nay tránh nóng sơn thôn chính là nguyên tự với tránh nóng sơn trang. Đúng vậy, đích xác như thế. Chẳng qua tránh nóng sơn trang hao phí lớn hơn nữa, cho nên chỉ có thể kiến nghị sửa chữa. Lâu y cảnh trả lời. Thiết phường chủ nhàn nhạt gật đầu, thần thái hiền hòa. Nhưng kim lão bản lại có không vui, ỷ vào chính mình là đại láo bản thân phận, tư thái thực sự ngạ mạ, lập tức hừ lạnh ra tiếng, lời nói cay đầu, hừ. Kẻ hèn nữ lưu cũng dám đi lên cùng ta cùng liêu người hiểu sinh ý môn đạo lâu ý cái cảnh cảnhẫ ngữ ngôn ngữ cũng không tính quá hảo Kim lão bản lời này liền có thất người làm ăn ánh mắt nữ tử như thế nào không thể làm buôn bán như thế nào liền không thể cùng các ngươi đà phán Nếu là Kim lão bản luôn là kẹt cửa xem người lòng có thành kiến nghĩ đến sinh ý cũng sẽ không làm lớn người Kim lão bản giận dữ tô chiêm đi lên hòa giải Kim lão bản mặc bực là tiện nội sẽ không nói. Lâu y thì cảnh ngay vậy, ngước mắt chừng mắt nhìn tô chiêm liếc mắt một cái, tô chiêm hướng này chấp chấp mắt, rồi sau đó lại hướng kim lão bản sung xoe, tiện nội mấy ngày liền tới bận rộn tránh nóng sơn trang sinh ý, một thất đại ý, không hiểu đúng mực, va chạm kim lão bản, còn thỉnh kim lão bản thứ tội a Kim lão bản bắt giữ tới rồi trọng điểm, tránh nóng sơn trang sinh ý là nàng ở xử lý. Lâu y thì cảnh hư lạnh một tiếng, cũng ra vẻ cao ngạo, Kim lão bản ra mặt xấu hổ. Tô chiêm như cũ khiêm tốn nhất phái, không sai, từ thiết kế đến kinh doanh, đều là nàng toàn quyền phụ trách, ta bất quá vì nàng tả hữu liệu lý, đánh cái xuống tay thôi. Nói như thế tới, ngươi chính là cái kia lửa trại phu nhân. Thiết phường chủ phản phất ngửi được bát quái hương vị, nhất thời hai mắt sáng ngời, chàng ngập tò mò. Mặt khác phường chủ nhóm nghe được lựa trại phu nhân bốn chữ, cũng đông nhiên tò mò lên. Ánh mắt sôi nổi liếc hướng lâu y ghề cảnh. Lâu y ghề cảnh ra vẻ khiêm tốn, kỳ thật trương dương tỏ vẻ, bất quá là các khách nhân diễn sưng thôi. Kẻ hèn chuyện cũ, không cần nhắc lại. Tô chiêm thiếu chút nữa một cái không banh ngưng cười ra tiếng, thiết lao bản nhưng thật ra không tiếc lời nói khen lên, trên mặt cũng thẳng tắc bạch bạch hiện lên thưởng thức chi sắc. Đã sớm nghe nói lựa trại phu nhân danh hào lại chưa từng tận mắt nhìn thấy. Theo bằng hưu nói, lựa trại phu nhân một vũ kinh diễm. Lệnh người tấm tắc khen ngợi, lại có đồn đái sưng, lựa trại phu nhân đúng là tránh nóng sơn thôn chi linh hồn, là nàng một tay sáng lập tránh nóng sơn thôn, hiện giờ. Tận mắt nhìn thấy, không cấm gọi người cảm khái này vì kỳ nữ tử cũ. Lâu y cái cảnh bị thiết phường chủ khen đến lược có ngượng ngùng, thiết phường chủ quá khen. Xem ngài quần áo văn nhã ẩn có ám hương, nhưng thật ra nhất phái phong lưu nhã sĩ chi diễn xuất. Lại không phải vì thi thư, lại vì kinh tài. Ngại nhưng thật ra có nhò thương diễn xuất. Thiết phường chủ cười. Hai người một mảnh thổi phồng nhưng thật ra đem không khí thổi chúng không sai biệt lắm, không lúc trước như vậy xấu hổ. Đúng lúc lúc này Giang Thị bương đồ ăn tiến vào, mọi người có nhưng làm việc, liền càng không như vậy xấu hổ, chỉ là không ai chú ý tới. Đàm tiếu gian, tô chiêm mặt có điểm hát, ánh mắt thật mạnh dừng ở thiết phường chủ trên người có chút để ý. Thiết phường chủ ăn cá chiếc đua run lên, thịt cá rất ở trên bàn. Lại dùng chiếc đuối nhặt được đưa đến trong miệng Lại không cẩn thận liền quan sợi tóc vào khẩu Vì thế lại túi đầu xoa xoa tóc Cứ việc có chút thất thố Nhưng hắn đảo cũng không cảm thấy như thế nào Bình tĩnh phong rong Yên lặng xử lý Cũng không ai phát hiện Chỉ là tô chiêm thấy Thiết phường chủ ngẩn đầu xem hắn chính nhìn chính mình Còn tưởng rằng là vừa mới thất thố khiến cho hắn chú ý Liền xấu hổ cười cười Rồi sau đó lại tiếp tục dùng nữa Rượu và thức ăn quán nữa Đúng là nói chuyện hảo thời cơ, lâu y khi cảnh xem ấm chẳng cũng ấm không sai biệt lắm, vì thế liền nói lên gọi bọn họ tới mục đích. Các vị phường chủ xem ta này tránh nóng sơn thôn như thế nào. Hảo, không tồi. Thiết phường chủ dơ ngón tay cái lên, cuối cùng tiếp tục dùng nữa, động tác đã hiển hòa lại không mất thái. Thủy lão bản cũng không được gật đầu, xem này thế đích xác có phát triển tiềm lực, giả lấy thời gian tất nhiên cũng có thể hồng thấu nửa bầu trời. Quả nhiên từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cùng thiếu nữ. Lâu ý khi cảnh cười tiếp thu, cũng mở miệng, nếu thế như thế chi hảo, ta tưởng mời vài vị hợp tác tránh nóng sơn thôn công việc, đại gia hẳn là không có gì ý kiến đi. Nói tới đây, không khí lại một lần làm lệnh, tất cả mọi người yên lặng mà buông xuống chiếc đũa kim lão bản càng là đầy mặt viết khinh thường, không chút khách khí chỉ ra. Lấy trước mắt tình huống tới xem, tránh nóng sơn thôn đích sắc làm không tồi. Nhưng cũng chỉ là không tồi cũng không tính thực hảo. Ta vừa mới nhìn nhìn trong thôn lui tới du khách, không tính quá nhiều. Bình thường thu vào nghĩ đến cũng liền miễn cương trong cái này phú tử Nhưng nếu tưởng lại tiến thêm một bước chỉ sợ cũng khó khăn. Mọi người đều biết, bất luận tránh nóng sơn thôn vẫn là tránh nóng sơn trang, này bán điểm đó là cái kỳ tự. Du khách đối bên này phong cảnh tò mò mới là bọn họ chơi đùa lý do. Nhưng các ngươi nơi này, kỳ cảnh không nhiều lắm. Sơn Thủy Phong cảnh dù cho lại vô hạn hảo, cũng không đặc biệt, địa phương khác cũng là có. Cho nên hấp dẫn điểm không đủ, liền chú định chỉ có thể vinh sùng nhất thời, chờ du khách lòng hiếu kỳ qua, nơi này cũng liền không có bán điểm. Lời này nói được sắc bén lại không đạo lý, kỳ thật kia vài vị láo bản cũng là như vậy tưởng, chẳng qua bọn họ cũng không giống kim lão bản như vậy lầm bầm lồ bầu, nói thẳng ra tới luôn là không ổn, cũng liền chưa nói chỉ lựa tốt nói. Thẳng đến Kim Lão bản nói ra, vài người mới tha có đồng ý gật gật đầu. Này đó bại lộ điểm, lâu ý cảnh tự nhiên là biết, nhưng trước mắt mà nói, nàng cũng không có quá nhiều tài chính, nếu là trang bị thêm kỳ điểm, hoặc là dựng lên khách điếm cửa hàng trở, chính mình liền sẽ lô nặng. Sinh ý hảo cũng muốn rất nhiều năm mới có thể hồi buồn, nếu là sinh ý không tốt, giống Kim Láo bản nói, dù khách đối nơi này mất đi lòng hiếu kỳ. Như vậy này đó đầu nhập phải không đến hồi buồn, lô vốn càng là có thể nghĩ. Cho nên hôm nay nàng mục đích chính là tưởng thuyết phục bọn họ tiến đến dựng lên khách điếm cửa hàng, chính mình chỉ cần ra mà liền thành, như thế cũng có thể giảm bất phí tổn. Bất quá này đó nàng cũng không thể nói ra tới, chỉ là cười cười huyền chuyển tỏ vẻ, kim lão bản nói kịp thời. Cho nên tiểu nữ tử mới tưởng mời các vị nhập chú tranh nóng sơn thôn. Sơn thôn thỉnh thoảng có tân phô khai trương. Mới vị kỳ, tranh thủ du khách lòng hiếu kỳ, lưu lại nhân tâm, cũng là một loại kinh doanh thủ đoạn. Các vị ý hạ như thế nào? Lâu ý cảnh ánh mắt cẩn thận qua lại tại đây bốn người trên người đánh giá. Mặt khác ba người như suy tư gì, cũng không trực tiếp tỏ thái độ, nhưng thật ra kêu kim láo bản trước tỏ thái độ, ta cự tuyệt. Ngươi mời chúng ta hợp tác, lại làm chính chúng ta dựng lên cửa hàng, xong rồi đất lại là ngươi. Như thế chúng ta ít nhiều. còn nữa Tránh nóng sơn thôn cũng không biết có thể hứng khởi bao lâu, một khi không ai thăm, chúng ta cửa hàng khai ở chỗ này cũng là sẽ mệt. Ta ha có thể làm loại này tốn công vô ích sự. Cáo giả, thật con mẹ nó cáo giả, lao tử nói như vậy một đống lớn chỗ tốt tưởng che đậy kém chỗ, lại vẫn là kêu hắn nhìn cái thông thấu. Giờ phút này lâu ý cảnh trên mặt cười ha hả, trong lòng mẹ bàn phê. Mặt khác mấy cái lao bản không tỏ thái độ. Nhưng theo kim lão bản đứng dậy sau cũng đi theo đứng dậy, ngay cả vẫn luôn nịnh hót lâu ý cảnh thiết láo bản cũng đi theo đứng dậy. nay thái độ đã là minh xác bọn họ là không nghĩ đúc kết. Lâu ý cảnh bất đắc dĩ lại ảo não, rất muốn đi lên giữ chặt bọn họ, lại trước bị tô chiêm giữ chặt. Tô chiêm to mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, ý bảo này không thể lỗ mãng. Chính là lâu ý cảnh lại có chút buồn rầu nếu là không thể mượn sức bọn họ kêu mặt sau kế hoạch liền thực hành không nổi nữa. Mắt thấy này vài người đã đi ra ra môn, đang muốn lên xe trở về thời điểm, tô chiêm trước một bước đi đến thiết lao bản trước mặt ngăn càng hắn, thiết lao bản trên người đeo chính là một loại kêu ngàn nhan khách hương liệu. Thiết lao bản nghe vậy, nhấc chân rụt lên xe chân một đốn, lại rụt trở về, ánh mắt một lần nữa xem, ký tô chiêm, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, ngươi, ngươi lại như thế nào biết được. Tô Chiêm dơ lên một mặt rất có thâm ý cười, lại là nhật nhạt một mặt, gọi người không thể tưởng tượng. thiên Lão Bản cơ bản đoán được hắn nói như vậy sau lưng hẳn là còn có rất nhiều lời muốn nói, liền không vội mà trở về. Mặt khác ba vị Lão Bản tắc đi trước rời đi. Bọn người đi xa, Tô Chiêm lại mời Thiết Lão Bản ở trong sân ngồi xuống, dù sao cuối thu mát mẻ, lại chính trực thiên tình, ở bên ngoài ngồi, thưởng phong thưởng sơn thưởng thôn trang, tâm tình càng tốt. Lui ở trong phòng kia trang nghiêm không khí, hiện giờ như vậy nói chuyện với nhau thực sự có chút thân thiết. Thiết lao bản thân hòa cười, hỏi tô chiêm như thế nào biết loại này hương liệu. Đây chính là kinh thành nổi danh hương liệu, giá trị xa xỉ, tô công tử là như thế nào biết được, hay là ngươi cũng từng đi qua kinh thành. Nói xong, thiết lao bản lại là cười, cũng đúng, đi kinh thành lại có gì khó, chỉ cần có một đôi chân đi cũng có thể đi đến. Nghĩ đến tô công tử đã từng vào kinh đi thi cho nên ở kinh thành nghe nói qua này loại hương liệu đi. Tô chiêm câu môi cười, đắp, ta từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, tự nhiên nghe nói qua. Cái, cái gì, ngươi là kinh thành nhân sĩ, kiệt như thế nào sẽ? Thiết lao bản biểu tình càng thêm kinh ngạc, ánh mắt chạm đến đến lâu y y cảnh khi càng là mang theo một loại không thể tin tưởng, bất quá nghĩ nghĩ, lại cười bỏ qua, tình yêu là vĩ đại. Chỉ cần lưỡng tình tương duyệt cần gì phải để ý chân trời góc biển Tô chiêm gật đầu Tình yêu đích xác như thế Nhưng ta tưởng thiết lão bản tình yêu chỉ sợ là gặp suy sụt Tô chiêm không lạnh không đạm nói Nghe tới như là đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự Ấn, nam nữ hoan ái đích sắc không có gì đặc biệt Bất quá ở lâu ý cảnh nghe tới Nhưng thật ra có như vậy chút bắt quái Nhưng lại tưởng tượng tô chiêm không phải bắt quái người Đồng nhiên nói lên việc này Vẫn là cô ý kêu thiết lao bản đơn độc lưu lại nói, nghĩ đến hẳn là có khác thâm ý. Lâu ý cảnh lẳng lặng nghe, Thô Chiêm lại tiếp tục đi xuống nói. Mới vừa rồi ăn cơm khi, ta coi thiết lao bản là cái tùy ý, không câu nệ tiểu thiết người. Lại quần áo như thế tinh xảo, trên người càng mang theo ngàn nhàn khách hương liệu bên trong tím u lan hương. Loại này hương liệu giống nhau vì tình lữ sờ đeo, hoặc là tặng cho giai nhân, hương liệu truyền lại đạt chính là nam nữ chi luyến tốt đẹp. N B. Ê, thiết lao bản tính cách, nếu là đuổi theo ái mộ cô nương liền sẽ không như vậy tinh xảo trang điểm, ngươi sớm thành thói quen tùy tính, khó có thể kiên trì loại này tinh xảo. Thiết lao bản nghe vậy, tán thưởng không thôi, tô công tử lợi hại, lợi hại nha. Lâu y thì cảnh cũng khiếp sợ không thôi, nếu không phải sợ thiết lao bản trên mặt quả không đi, thiếu chút nữa liền cấp tô chiêm bô tay. Người nam nhân này xem như thế thấu triệt cụ thể. Thật là gọi người bội phục không thôi. Nay phiên nói hết rồi, lâu y cái cảnh mới hồi tưởng lên, vừa rồi trong bữa tiệc, thiết lao bản dùng bữa khi đem đầu tóc cũng không cẩn thận đưa đến trong miệng, sát miệng khi lại lô mãng. Đại khái chính mình cũng là cái dạng này người, cho nên cũng không để ý, không nghĩ tới này lại thành mấu chốt. Lâu y cái cảnh nín thở ngưng thần lặng lặng đi xuống nghe, nàng biết, kế tiếp tô chiêm nên nói hợp tác sự đi, không biết thiết lao bản sẽ đáp ứng sao. Hắn sẽ bởi vì một kiện nhàn sự mà đáp ứng sao. Lâu y cái cảnh trong lòng huyền sự, ngầng đầu thoáng nhìn Tô Chiêm, lại thấy hắn như thế khí định thần linh Xem thiết lao bản như thế mất công lại không được dai nhân tâm, nghĩ đến đối phương cũng thị phi phú tức quý, nhìn quen mỹ vật không cho là đúng, tự nhiên cũng liền khó động phương tâm. Thiết lao bản thấy Tô Chiêm những câu nói trong lòng cảm thượng, cũng liền không che giấu, thở ngắn than dài nói một câu, nữ nhân tâm nấy biển trâm. Càng là nhà có tiền cô nương, càng là theo đuổi không thượng. Bất quá lời nói lại nói trở về, các người hai là như thế nào đi đến cùng nhau. Chẳng lẽ lâu cô nương lúc trước liền không cầu cái cái gì đặc biệt đính ước tín vật. Lâu ý cảnh mặt già đỏ lên, bọn họ lúc ấy chính là bị người bức cho. Hai tương kết hợp phải có nhiều qua loa liền có bao nhiêu qua loa. Tô chiêm cũng ứng đỏ, trong lòng ai thán chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cô ý một lời tế chi, lại nói hồi thiết lao bản sự. Nếu lấy ta người từng trải thân phận, thiết lao bản đưa đồ trang sức khẳng định là không được, đến đưa kỳ chân dị bảo. Mà này phân kỳ chân dị bảo cũng không thể là vật phẩm, đến là kỳ cảnh. Người không bằng mang theo người trong lòng tới chỗ này đi dạo, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Thiết công tử nghe vậy, bất đắc dĩ cười, ta thật sự cho rằng ngươi vì ta bày mưu tính kế, hợp lại vòng nửa ngày vẫn là vì hợp tác sự. Bất quá hợp tác phương diện, ta tưởng không cần ta thuyết minh lão bản đã nói được minh sắc bất quá. Ta là người làm ăn, làm không tới này lô vốn sự. Nhưng thật ra có thể lấy du khách thân phận mang theo người trong lòng tới đây du ngoạn, cũng cho là đáp tả ngươi bảy mưu tinh kế. Lâu ý cái cảnh ngay vậy, tâm tình lâm vào thung lũng, tô chiêm giờ phút này cũng vô pháp bình tĩnh, nguyên bản còn tưởng rằng việc này có thể thu phục Xem ra hắn cũng xem nhẹ người làm an tâm, thôi, tùy tiện đi. Ngày hôm sau, bọn họ quả nhiên tới. Cái này thiết lão bản cũng là dư chữ tín, nói đến, thật liền tới rồi, hơn nữa ngày hôm sau liền tới, xem hắn bên người đi theo nữ tử. Tuy không coi là đẹp như thiên tiên nhưng cũng mỹ mạo, từ ăn mặc tới xem thật là kẻ có tiền. Chỉ là lâu ý cảnh tò mò, như thế liền mỹ vật đều không dao động, thiết lão bản vài lần theo đuổi mà không được nữ nhân lại là như thế nào hứng nhân ra mời tiền đến. Cái này thiết lão bản là dùng cái gì cao minh thủ đoạn. Lâu ý cảnh tò mò khẩn, hai mắt bình tĩnh đi theo hán chuyển. Tô chiêm đúng lúc vào lúc này chặn nàng tầm mắt, cường bài chứ một mặt cười, nên hai người vào thôn. Trên đường, tự nhiên là không thiếu được các loại phong cảnh giới thiệu, cùng với ca vũ biểu diễn. Sau khi xong, lại đem giữ nhà bản lĩnh, nướng nướng lấy ra tới, ở hai người trước mặt, lâu ý cái cảnh cùng Tô chiêm ra sức nướng rau quả thịt loại. Đồng thời lâu ý cái cảnh xem kia cô nương hứng thú nồng hậu nhìn chầm chầm này đó. Dứt khoát mời nàng một khối nương nướng, cũng lôi kéo bọn họ hai người một hồi câu cá trêu trọc. Như thế như vậy, mãi cho đến trời tối, hai người đều hứng thú bừng bừng, ngược lại là tô chiêm cùng lâu y cảnh mệnh quá sức. Vô nghĩa, hai người nướng nướng chỉ là chơi chơi, nếu muốn nướng nướng chín thấu nhập khẩu còn phải dựa bọn họ lưỡng băng hội. Trên cơ bản hai người hôm nay liền cùng nộn tì chó săn giống nhau đem thiết công tử cùng vị kia cô nương hầu hạ dễ bảo. như thế như thế vậy Nhưng thật ra đem hai người hầu hà hảo. Tới rồi buổi tối, nguyên bản nói tốt trời tối trước liền về nhà hai người, cuối cùng lưu lại ở một đêm. Ngày hôm sau lúc gần đi, hai người trên mặt đủ treo cười, thậm chí, Lâu Y Y cảnh còn phát hiện kia cô nương xem thiết công tử ánh mắt lộ ra khắc quang, rõ ràng là người yêu mới có ánh mắt, như thế xem ra, bọn họ chuyến này một du nhưng thật ra tăng tiến cảm tình. Lâu Y Y cảnh trong lòng yên lặng mà chúc phúc bọn họ, đồng thời cảm khái Chính mình lao tâm lao lực ban ngày chắp vá này một đôi, nhưng thật ra tác hợp không được kia một đôi. Kia đối khổ mệnh Duyên lương à, thật chờ người cứu đâu, ai, này thiết công tử cũng thật là quá keo kiệt, như vậy có tiền, chẳng lẽ liền không thể bởi vì tác hợp hắn nhân duyên chuyện này, tập mấy cái tiền trinh, hợp tác một chút sao. Lâu ý cái cảnh ngẩn đầu nhìn trời, vẻ mặt khuôn mặt ú sầu. Lúc này trước mắt lại bay qua một trương giấy ngăn chặn nàng tâm mắt. Lâu ý cảnh đem giấy từ trước mắt rời qua, ngoài ý muốn phát hiện thiết công tử chính hưng thú bừng bừng nhìn nàng, làm như có chuyện muốn nói. Bất quá không đợi nàng tế hỏi, tô chiêm đã chắn đằng trước. Thiết công tử cười nói, tối hôm qua Vân Nương nói thích nơi này áo quần lỗ lăng, cũng tưởng ăn mặc ở trên đường hành tẩu, lại không bị thế tục ánh mắt sợ mệt. Cho nên ta quyết định, ở chỗ này khai một nhà nho nhỏ tiệm may, không biết lâu cô, Nga không, nói đúng ra. Tránh nóng sơn thôn đứng đầu, lửa trại phu nhân ý hạ như thế nào. Hảo nha, đương nhiên hảo, cầu mà không được đâu. Lâu y thì cảnh hưng phấn hận không thể một nhảy ba thước cao, bất quá nàng hiện giờ chính là một cái thành công nhân sĩ, không thể như thế qua loa, đoan trang, đến đoan trang. Vì thế, hai người trao đổi tương quan công việc, ký hiệp định. Vì biểu đạt đối tân hợp tác đồng bọn hoàn nền, cùng với lâu y thì cảnh đích xác yêu cầu càng nhiều thương nhân giúp đỡ. Cho nên nàng quyết định đem 1/3 ba tránh nóng sơn thôn bán cho thiết láo bản, sau này hắn đó là nơi này phó lãnh đạo. Như thế, lâu y ghi cảnh cũng liền ít đi gánh chịu không ít nguy hiểm. Chuyện này liền như vậy thành, lúc gần đi, lâu y ghi cảnh rất tò mò thiết láo bản là như thế nào đem còn không phải người trong lòng cô nương lửa đến nơi đây tới. Thiết công tử cười đến mặt mày hớn hở, như là chuyển thụ cái gì độc môn bí phương giống nhau. Thế nào cũng phải bình lui kia cô nương cùng tô chiêm, đơn độc cùng lâu y để cảnh nói. Phép khích tướng. Lâu y cảnh giật mình lăng, liền đơn giản như vậy. Thiết công tử cười đáp, liền đơn giản như vậy. Thiết, còn tưởng rằng là cái gì lợi hại chiêu số, ai? Đi rồi, các vị, không cần tạm. Từ từ, ngươi có biết thiệu ra tơ lũi trang thiệu trình huyển tiểu thư hiện giờ thân ở nơi nào sao? À, ngươi nói cái gì, nghe không thấy. Ta nghe một chút thấy a Lâu y cái cảnh khinh bỉ người này, rõ ràng là không nghĩ nói. Cổ nhân vân Hồng Nhan Họa Thủy, thật đúng là không phải loạn vân. Ít nhất lâu y cái cảnh nhìn đến chính là một cái khôn khéo thương nhân bởi vì người trong lòng rằm ba câu thay đổi sách lược quyết định ở tiểu sơn thôn khai cửa hàng. Như vậy Hồng Nhan Họa Thủy nàng nhưng thật ra hận không thể có thể tới một tá. Bất quá một cái, cũng đủ rồi. Không qua mấy ngày, bọn họ ở chấn trên du tẩu. Liền nghe thấy hàn gia tin tức, nói là hàn gia trưởng quầy cùng một vị họ thiết lao bản ở Mỹ, dưới sự tức giận, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chờ nào ngày tâm tình hảo lại nói. Đối này, lâu y cảnh tỏ vẻ, tình lý bên trong lại ở tình lý ở ngoài, nàng sở ngoại ý muốn chính là, hàn gia cửa hàng không phải hàn đại khuê một người ở làm chủ sao, khi nào liền cùng họ thiết nhắc lên quan hệ. Sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được. Nguyên lai hàn ra cửa hàng có 3 tầng là thiết lao bản. Bởi vì hàn đại khuê biết thiết lao bản cùng hắn hợp tác đồng thời lại theo chân bọn họ hợp tác, muốn ở tránh nóng sơn thôn khai cái gì quần áo phô, thả tơ lụa dùng chính là tô chiêm trong tiệm. Hàn đại khuê đối tô chiêm sớm đã có thâm cựu đại hận, kể từ đó càng cảm thấy đến thiết lao bản như là phản bội hắn giống nhau, hai người liền xảo đi lên. Mà này đó ở lâu ý cái cảnh xem ra hết sức bình thường. Một cái thương nhân nhiều chỗ đầu tư đều là nên chỉ là Hàn đại khuê không nghĩ ra thôi, như thế cho bọn họ càng thêm dùng ít sức cách làm Nguyên tưởng rằng còn muốn thông qua sinh ý thượng cạnh tranh lau súng các cổ hiện giờ lại bởi vì như vậy điểm việc nhỏ cũng đã thiêu đốm lửa thiêu thảo Nguyên như vậy lúc sau kế hoạch cũng không cần lại làm quả nhiên không ngoài sở liệu liền bởi vì như vậy việc nhỏ khiến cho hai phương cạnh tranh bởi vậy cũng đẩy đến phía trên phía trên hai phương đại nhân vật cũng đã ra tay Cứ việc nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Tỷ như nói, Tô Chiêm đã nhiều ngày tưởng đem vận chuyển hàng hóa đến nơi khác đi bán, kết quả nguyên bản nói tốt mạn thuyền bỗng nhiên không chịu vận, đoàn ngựa thổ cũng tìm lấy cớ không ra mặt. Không qua mấy ngày, hàng ra cửa hàng bên này, phí tổn đột nhiên gia tăng làm cho giá bán quá tiện nghi mà lộ vốn. nay đó, liền đủ để thuyết minh phía trên người tranh đấu gay gắt. Tô Chiêm nhẹ nhàng thở ra, Như thế tính ra phía trên chế ước đã đạt tới cân bằng, kế tiếp cũng nên ngẫm lại cứu người sự tình. Ta mấy ngày nay nhưng thật ra tự hỏi ra một cái biện pháp, nếu muốn lật lại bản án thật cũng không phải không thể. Có thể trước đánh đòn phủ đầu, ở từ không thành có, cuối cùng xuất kỳ bất y đánh út liền có thể chuyển bại thành thắng. Bất quá làm những việc này trước, đến tìm được huyện lệ. Không có huyện lệnh cái này kẻ thứ ba làm chứng, chúng ta làm nhiều như vậy cũng là vô dụng công. Thô chiêm đôi tay chống cẳng. Lâu y thì cảnh đảo không như vậy lo lắng, bắt cô lý là hắn tự mình thiêm lệnh truy nã, nếu là này án hắn không ra mặt, như thế nào nói được qua đi. Liên tính hình sư ra ở nhà môn như thế nào một tay che trời, rốt cuộc cũng là cái sư ra, thẩm án nếu là không có huyện lệnh xung tràng tổng cũng không thể nào nói nổi. Cho nên điểm này, ngươi nhưng thật ra yên tâm, huyện lệnh tuyệt không sẽ không tới. Ta chỉ là có chút tò mò. Ngươi nói những cái đó chiêu số rốt cuộc là cái gì? Lâu y cái cảnh cũng đôi tay chống cảm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Chiêm. Tô Chiêm đừng quá mặt, ánh mắt từ từ nhìn phương xa, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, không biết ý gì. Bọn họ động tác thực mau, ngày hôm sau liền đệ mâu đơn kiện làm cố lý trạng sư. Cái này án tử cũng chuẩn bị khai đường thẩm vấn. Bất quá ở cùng ngày, Tô Chiêm cùng Lâu y cảnh trước một bước tới, huyện lệnh còn ở phía sau nhang mặc. Thang đường còn không có bắt đầu, hắn cũng đã cấp khó rằn nổi lôi kéo huyện lệnh đi bên ngoài. Trên đường cái tùy tiện tìm một chỗ địa phương, Tô Chiêm đem huyện lệnh giấu ở mộ sạp mặt sau, chính mình đứng ở đường cái trung ương dơ lên cao một túi tiền, làm như có chuyện muốn nói. Huyện lệnh không làm, hắn đường đường một cái huyện lệnh, cư nhiên núp ở phía sau mặt, bị người thấy, tưởng cái dặn gì. Nghĩ thầm, trộm nhìn thoáng qua sạp thượng bán rủ giấy nữ nhân. nữ nhân dương mắt Hướng huyện lệnh đại nhân chấp trước mắt làm như có điều âm mưu huyện lệnh Hoảng sợ muốn đứng lên khi bị nữ nhân hung hang lớn đảo đại nhân ngày lớn như vậy đem tuổi liền đừng cử động bắn vạn nhất xương cốt tá giá chịu khổ vẫn là chính 90 lâu y thì cảnh cùng tô chiêm học mấy chiêu tiểu cầm Na thủ đối phó một cái lao niên dầu mỡ lại các loại xúc giòn tả h hữu chạm vào không được huyện lệnh quả thực dư giả căn bản không cần dây thường buộc chặt đương nhiên rồi tô chimêm cũng công đả ngàn bạn không thể như vậy. Huyện lệnh bị ấn gắt gao cũng liền không có biện pháp, bị bắt nghe bên ngoài động tính, thực mau bên ngoài thú vị đối thoại, khiến cho hắn hứng thú, chính mình an an tính tính dựng thài lắng nghe. Bên ngoài tô chiêm đối với mọi người nói chuyện, vừa lúc đoán chắc thời gian, Kim Nho Phong sẽ đến. Rốt cuộc bọn họ tới tìm huyện lệnh thời gian cũng là đoán chắc, ở thăng đường trước, lại sẽ không trước thật lâu, không sai biệt lắm đi vòng vèo đến trên đường cái thời điểm. Kim Nho Phong nên từ trong nhà ra tới. Quả nhiên, hắn mang theo một chúng gia đình hùng hổ đi tới, ba tánh bị này khí thế hoàng sợ, sôi nổi nhường ra một con đường, làm Kim Nho Phong lại đây, nhưng mọi người cũng không tiêu tan khai, liền chờ Tô Chiêm mở miệng. Tô Chiêm thấy Kim Nho Phong tiến đến, câu môi cười, mở miệng nói, các vị, ta nơi này có một số tiền. Nếu ai bên đường mắng to Kim Công Tử, này đó tiền liền về các ngươi Bá cánh nghe vậy toàn nhiên cả kinh, sôi nổi tỏ vẻ này công tử là điên rồi đi, ai dám đắc tội kim ra nha Ngay cả sau lưng nghe lén huyện lệnh đều nhịn không được trào phúng, liền như vậy người điên còn làm trạng sư. Các ngươi là ngại cô lý sông quá dài, tưởng nhanh chóng kết thúc hán mệnh sao. Lâu y thì cảnh khỏe miệng run rảy, kỳ thật nàng cũng là như vậy tưởng, chỉ là còn có chút tin tưởng, tin tưởng tô chiêm cũng không đánh vô nắm chắc trượng. Đồng thời càng có rất nhiều cảm thấy sự tình cũng không giống chính mình tưởng như vậy, cho nên mới không nói chuyện. Trên đường cái cũng đông nhân an tĩnh không ít, xem náo nhiệt người một cái đều không nói lời nào, chỉ có Kim Nho phong lánh một chúng gia đình cười cái không ngừng, không duyên cớ ngày phản phất là thả ra mấy đầu heo. Tô Chiêm cũng không cho là đúng, ngược lại là thu được loại này hiệu quả, ý cười càng sâu, vì thế hắn thay đổi một loại phương thức. Ở đây các vị, nếu ai trước ca ngợi Kim công tử mời câu Này bạc liền về ai, tới trước trước đến. Tiếng nói vừa dứt, không ít người tễ phá trên đầu tới ca ngợi, ngay cả Kim Nho Phong nhà mình gia đình cũng đắm chìm trong đó. Kim Nho Phong là nghe quán các loại A-dua nịnh hót không cho là đúng, nhưng rõ ràng không có mới vừa rồi tức giận như vậy, ngược lại nhiều mấy phân ngạ mạn Thô công tử, ngươi đây là ý gì? Sợ Lao Tử dẫn người đánh ngươi, cho nên chạy nhanh thay đổi đầu thương lấy lòng Lao Tử sao? Bất quá lao tử phía sau thật sự không thiếu người một cái vua nịnh nọt, chỉ sợ muốn Phật người mặt mũi. Kim Nho Phong rứt lời, xua tay ý bảo, một chúng gia đình theo sát đi lên, hai người gặp thoáng qua, Kim Nho Phong hử lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng nha môn phương hướng đi đến. Tô Chiêm cũng không tức giận, tươi cười như cũ, dơ tay gian đem túi tiền ném đi ra ngoài, bạc vụn sái đầy đất. Đi trước những cái đó gia đình ghen ghét nổi điên rồi lại không dám lại đây tranh đoạt. Chỉ có thể cắn răng, yên lặng mà nghe sau lưng mọi người tranh đoạt phát ra vui thích thanh. Nhà càng đau, trái tim cũng có chút chịu không nổi. Bên này, Tô Chiêm mang theo lâu y đi cảnh cùng huyện lệnh đại nhân sau một bước đến. Vì tị hiểm, Tô Chiêm cùng lâu y đi cảnh đi lên mặt, làm huyện lệnh đại nhân đi nha môn mặt sau trở về. Huyện lệnh cảm giác không rõ nguyên do, không thể hiểu được bị kêu lên tới nghe này đó tin đồn nhảm nhí, lại không thể hiểu được bị mệnh lệnh đi cửa sau. Huyện lệnh đại nhân ngay từ đầu là cự tuyệt. Thẳng đến, tô chiêm chậm rãi nói một câu, nếu đại nhân không sợ người khác cho rằng ngươi ở thiên vị nói, nhưng thật ra tùy tiện. Huyện lệnh đại nhân vừa nghe đến thiên vị hai chữ liền thình lình nghĩ đến phía sau cường đại thế lực, cổ co rụt lại, vẫn là yên lặng mà sau này môn đi rồi. Thăng đường thẩm vấn, huyện lệnh kinh đường một một gõ, vừa muốn mở miệng nói vài câu, lại làm tô chiêm đoạn trước huyện lệnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trắng liếc mắt một cái, làm hắn nói. Tô chiêm đánh đòn phủ đầu hỏi Kim Nho Phong, Kim công tử, ta nhưng thật ra rất tò mò, người nói khỉ phương cô nương là người thiếp, nhưng có chứng cứ. Kim Nho Phong câu môi cười lạnh, đầy mặt viết khinh thường, còn có cái gì chứng cứ so nhiều người như vậy thấy càng có thuyết phục lực sao. Kim Nho Phong quay đầu lại chỉ chỉ công đường ngoại chờ phán xét ba cánh, lúc trước ta nạp tiếp thời điểm, những người này cũng biết, Hiện giờ bọn họ vừa lúc. Làm cho ta chứng chuyện này. Tô chiêm hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng khỏe miệng nghiêng gợi lên. Độ cung so với hắn càng sâu. Nếu nói đây là ngươi tìm người chứng. Như vậy Kim công tử chỉ sợ phải thất vọng. Mới vừa rồi. Ta đã nghiệm chứng quá. Này đó bất quá là nịnh nọt phố phường tiểu dân mà thôi. Ta dùng tiền dụ dỗ bọn họ mà ngươi. Bọn họ không dám. Làm cho bọn họ khen ngươi. Nhưng thật ra một cái so một cái có thể nói. Ở đây không ít người đều nói không dưới 20 câu khen chi tử. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ cũng không thấy tiền sáng mắt, ngược lại là sợ quyền. Sợ hãi ngươi kim nho phong quyền. Bởi vì phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ bạch cầu đá trấn có 2 phần 3 là nhà các ngươi mà. Cho nên bọn họ sợ hãi, vừa lúc vừa rồi hết thảy, chính ngươi cũng thấy, ngươi phía sau gia đình cũng đều thấy. Những cái đó gia đình ngay vậy, sôi nổi quay đầu đi. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Bên ngoài bá tánh cũng hơi có chút ngượng, nguyên bản bọn họ cũng không phải ác nhân. Nhưng hôm nay kêu tô chiêm như vậy thử một lần, ngược lại thành đồng lóa, các ba tánh hổ thẹn không thôi. Kim Nho Phong Thế mới biết, nguyên lai like tô chiêm là ở chỗ này chờ hắn, lúc này lại nhìn về phía tô chiêm khi liền cũng không dám nữa dùng xem kẻ điên ánh mắt nhìn hắn. Ghế trên huyện lệnh cũng có chút trận mắt há hấp mồm, lâu y đi cảnh càng là nín thở ngưng thần. Nàng biết hắn muốn phản kích, nàng ở chờ mong hắn phản kích. Quả nhiên, Tô Chiêm một cái nghiêng người mắt nhìn huyện lệnh tiếp tục đi xuống nói. Huyện lệnh bị hắn ánh mắt hù trụ, một câu cũng không dám nói, đi là Tô Chiêm đang nói. Vừa rồi tình huống đại gia cũng đều thấy. Cho nên, nay liền đủ để thuyết minh, những người này chứng cũng không nhưng cáo, bọn họ lời chứng cũng liền còn chờ thương thảo. Nói xong, phía dưới một mảnh hờ hững, kim nho phong sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Lâu ý cảnh lại là tâm tình rất tốt, lại kêu lại nhảy có vô tay, nguyên lai like đây là đánh đòn phủ đầu, hảo, thật tốt quá. Tô Chiêm câu môi cười, thực hưởng thủ gật gật đầu. Huyện lệnh đánh kinh đường mục, tiên lặng, tiên lặng, công đường phía trên không được lớn tiếng giết rào. Lâu ý cảnh không nhiều lời nữa, tiên lặng nghe Tô Chiêm đi xuống nói. Tô Chiêm tiếp tục mở miệng, nếu là kim công tử trừ bỏ nhân chứng ngoại, không có khác vô chứng, Tỉ như nói hôn thư. Như vậy này án tử liền có thể kết. Kim Nho phong khí nổi trận lôi đỉnh, đương đường dít gào, lão tử nạp thiếp lại không phải cưới vợ muốn cái gì hôn thư. Nếu là ngươi dùng lời này đổ ta, ta đây đã có thể không phục, không nói đến người khác, liền nói huyện lệnh chính mình, hắn nạp thiếp lập hôn thư sao. Huyện lệnh ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt có chút đỏ bừng, cái này, chuyện này đích xác như thế. từ xưa đến nay nạp thiếp không cần hôn thư. Nếu là Tô Trạng Sư coi đây là lý, thật sự có chút không đứng được chân. Tô Chiêm từng bước ép sát, không có hôn thư, khắc khế ước cũng thành, chỉ cần chứng minh khỉ phương cô nương thật là người Kim Nho Phong tiếp, ta tự nhiên không lời nào để nói. Huyện lệnh ngay vậy, nhìn về phía Kim Nho Phong, người nhưng có khác chứng cứ. Kim Nho Phong không lời nào để nói. Tô Chiêm bén nhọn con ngươi lập tức nhìn ra sơ hở, bắt lấy sơ hở tiếp theo đi xuống nói, nói như thế tới. Kim công tử liền khỉ phương cô nương bán mình khế cũng là không có. Không có bán mình khế, chuộc thân khế luôn là có đi. Hắn nói xong, cố ý dừng một chút, chờ đợi Kim Nho Phong trả lời. Kim Nho Phong không rên một tiếng, hắn liền biết hắn trả lời không lên, nếu không đã sớm ở chính mình nói khế đức khi liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đem ra. Nguyên bản tô chiêm cho rằng Kim Nho Phong sẽ có khỉ phương cô nương chuộc thân khế đức, vì thế cũng nghị kỹ rồi đối phó chi sách. Chỉ nói Chuộc thân không đại biểu nàng chính là người của ngươi, còn phải có bán mình khế mới được. Nếu là có bán mình khế, hắn cũng có thể nói, có bán mình khế không đại biểu nàng chính là thiếp, cũng có thể là trong phủ nha hoàn. Nếu là nha hoàn, tự nhiên cùng Kim Nho Phong không có tình yêu nam nữ, nha hoàn tìm kiếm chính mình tình yêu cũng là hợp tình hợp lý, hắn quản không được. Nhưng là không nghĩ tới đơn giản như vậy, bởi vì Kim Nho Phong cái gì đều không có. Cho nên này đó đối sách hoàn toàn liền vô dụng thượng, liền như vậy dễ như trở bàn tay đem người nắm. Kim Nho Phong nhất thời tình thế cấp bách thế nhưng nói lẩu miệng, cái gì bán mình khế chuộc thân khế, nàng là người khác đưa ta, ta nơi nào tới này đó. Chẳng lẽ các ngươi thu lễ vật còn muốn nhân ra viết đơn từ sao? Ai, là ai đưa? Kim Nho Phong bừng tỉnh đại ngộ, lại vì khi đã mượn Tô chiêm câu môi cười nhạc, người xác định là có người tương tạo mà không phải ngươi cường đoạn. Kim Nho phong giận, ngươi, ngươi, ngươi từ không thành có. Lâu ý cái cảnh ngay vậy, kinh động thét trói thai, nghĩ thầm, không sai, đây là từ không thành có, lợi hại, lợi hại nha. Yên lặng, yên lặng, ta kêu ngươi yên lặng nghe thấy được không có. Huyện lệnh đại nhân cấp gó kinh đường mục Ân, toàn bộ thẩm vấn xuống dưới, huyện lệnh đại nhân cơ hồ cũng không có chen vào nói cơ hội. Duy nhất có thể chứng minh tồn tại cảm đồ vật cũng chính là này kinh đường 1. Lâu y cái cảnh le lưới, nghịch ngậm nhắm lại miệng, hứng thú bừng bừng nghe Tô Chiêm tiếp tục đi xuống nói. Tô Chiêm nói, nếu ngươi không có nhân chứng vật chứng, ta có. Huyện lệnh đại nhân, phiên thoái ngươi lập tức đi triệu khỉ phương cô nương ban đầu ngốc quá thanh lâu tú bà lại đây. Huyện lệnh liết hình sư ra liết mắt một cái, hình sư ra ngầm hiểu phái người đi thỉnh. Không bao lâu, tú bà tiến đến, chứng thực. Khỉ phương cô nương là bọn họ thanh lâu cô nương, sau lại bị cố lý trục thân, hơn nữa nàng nơi này còn có cố gia biên lai đơ tử. Như thế, nhân chứng vật chứng, đều toàn, đủ để thuyết minh khỉ phương cô nương cùng cố công tử quan hệ thâm hậu, mà cùng kim nho phong kim công tử không hề quan hệ. Muốn nói duy nhất quan hệ, cũng chính là kim nho phong cường đoạt dân nữ, mà khỉ phương cô nương chính là cái kia đáng thương dân nữ. Nguyên bản nàng cùng cố công tử mới là trời sinh một đôi, bất đắc di thói đời ngày sau nhân tâm hiểm ác, thế nhưng sinh ra phiền toái nhiều như vậy. Vì thế, thảo dân đại cố công tử khẩn cầu huyện lệnh lao ra giải hoan, hắn cùng khỉ phương cô nương là hoan uổng, đầu sỏ gây tội là kim nho phong. Hắn khinh nam bà nữ, không chuyện ác nào không làm, thật sự tội ác ngập trời. Thô chiêm nói xong, toàn bộ thiên hạ đều an tĩnh. Bên ngoài xem náo nhiệt bá cánh cũng đều ngừng lại rồi hô hấp, đôi mắt nháy mắt cũng không dám chớp, sợ nháy mắt liền bỏ lỡ bất luận cái gì. Mà huyện lệnh lao ra rõ ràng lòng có điểm hư, cái trán mồ hôi mỏng bí mật, hai người kia, tô chiêm cùng kim nho phòng, hắn đều không thể đắc tội, đồng thời lại sợ hai tô chiêm kia trương tam tức không lạn miệng lưỡi. Đều cho rằng cái này án tử nhiều lắm lật lại bản án cũng chính là lòng trời lở đất, không nghĩ tới không chỉ có làm hắn phiên án. Cư nhiên còn trả đũa này, này nhưng như thế nào cho phải. Huyện lệnh cảm giác khủng bố lợi hại, cũng không biết nên nói chút cái gì, dối tay đi lấy kinh đường một khi lại cảm thấy phòng tay phi phạm, chạy nhanh ném. Lúc này, một bên hình sư ra bưng thứ gì lại đây, khay kéo, mặt trên vải bố trăng cái, không thị chúng chỉ cấp huyện lệnh xem. Huyện lệnh tưởng dối tay vạch trần vải bố trắng, lại bị hình sư ra để lại, ánh mắt ý bảo này tiểu tâm mới có thể. Huyện lệnh cũng không dám bàn tay to đi sốc, chỉ phải thật cẩn thận sốc lên một góc. Mọi người thừa dịp này sẽ, nghị luận mở ra, sôi nổi suy đoán hình sư ra để đi lên chính là cái gì, là tiến thêm một bức cử chứng Kim Nho Phong trưng cứ phạm tội sao. Lâu y thì cảnh cũng là như vậy tưởng, nghĩ đến Kim Nho Phong hôm nay chẳng lẽ một kiếp liền hưng phấn kích động không thôi, rồi lại không dám bảo. Hào công đường, chỉ có thể nhắm miệng, thẳng dầm chân, phát tiết nội tâm thống khoái. Thông khoái, xuất kỳ bất y đánh ú, lợi hại nha. Lâu y khi cảnh hiện giờ đối tô chiêm là tràn ngập súng bái, trong lòng thiên bình đã hoàn toàn có khuynh hướng hắn, cảm giác vô luận hắn nói cái gì làm cái gì đều là đúng. Nhưng mà, sự tình tới rồi nơi này, lại quên co. Chỉ nhìn huyện lệnh thật cẩn thận mở ra một góc nhìn sau, sắc mặt đại biến, chạy nhanh đắp lên, lại mệnh lệnh hình sư ra dẫn đi. Hình sư ra từ bên đi qua khi... Bởi vì quá cấp cuốn lên một trận gió, gió thổi phiên một tiểu giác lộ ra bên trong đồ vật, vừa lúc bị tô chiếm thấy, lúc này hắn mới biết được đây là thứ gì, tức khác mày níu chặt, sắc mặt nan kham. Quả nhiên, huyện lệnh lên tiếng, này án một chút thật mạnh, sơ hở không ít, bởi vì chứng cư không đủ tạm không ngừng án, chỉ dùng sau lại nói, lui đường. Theo sau hình sư ra liền lánh huyện lệnh trước đi xuống, mọi người buồn bực giật mình rất nhiều, cái gì cũng không được đến. Nhưng chuyện này lại truyền khai, bá cánh trong miệng truyền vô cùng kỳ diệu. Mọi người đều nói án từ ngày đó, huyện lệnh thu được trên giang hồ truy sát lệnh, nếu như phán sai, sẽ tao giết người hoạn. Cũng có người nói, huyện lệnh là thu bị hối lộ, nhưng là không nghĩ tới có người trắng trận táo bạo ở công đường thượng trình lên tới. Còn có người nói, ngày đó trình lên tới thật là chứng cứ phạm tội, nhưng kia chứng cứ phạm tội là thẳng chỉ huyện lệnh. Rốt cuộc huyện lệnh cũng là cái đồ háo sát. Liền hướng vì mị thiếp mấy tháng không để ý tới công vụ liền có thể đoán ra vài phần. Tóm lại, các loại đáp án nghi vấn, chuyên nhiều nhất nhất quảng vẫn là đổi giết bất quá phiên bản lại các không giống nhau, nói trình lên tới đổi giết vũ khí cũng là đủ loại. Dù sao, cuối cùng không ai biết, nhưng thật ra bởi vậy tiện nghi thuyết thư, tùy tiện méo chính là một cái chuyện xưa, chỉ cần mánh lưới đủ đủ, là có thể vất bạc đủ tuổi tử. Lâu Y cảnh cùng Tô Chiêm đem trên đường đồn đãi nói cho Cố Lý nghe. Lúc này ở Đại Lao Cố Lý, nghe xong chỉ ha hả cười, cũng cảm thấy thú vị. Thật không nghĩ tới, ta vừa vào ngục, bên ngoài chuyện xưa liền so với ta ở khi còn thú vị, lần này một chuyến, làm ta bỏ lỡ không ít thú sự. Từ khi lần đó bị Lâu Y cảnh chửi hầm lên lúc sau, Cố Lý tính tình lại khôi phục bình thường, giờ phút này xem ra nhưng thật ra có vài phần đáng thương. Bởi vì hắn đạm nhiên tự nhiên, làm nổi bật người vô cùng đáng thương, thả, hắn gầy, sắc mặt cũng có chút vàng như nến, cả người nhìn qua tinh khí thần toàn vô, luôn luôn đối hắn không có gì ấn tượng tốt lâu y cảnh giờ phút này cũng nhịn không được vì hắn rơi lệ. Trong suốt nước mắt không tự chủ được chảy xuống xuống dưới, lạng yên không một tiếng động dừng ở hắn trên tay, khai ra một đóa ấm áp thủy tinh chi hoa. cố Lý Nguyên bản đầu nhìn nơi khác, cảm giác được cấm áp, quay đầu. Chính thấy lâu ý, ý cảnh nu nhược đáng thương nhìn chính mình. cố lý trong lòng rung động, nguyên bản thản nhiên thần sắc không còn sót lại chút gì, chỉ để lại trước mắt thần thường. Hắn tưởng dối tay đi lau lau kia tích vì hắn lạc nước mắt, lại làm tô chiêm đoạt trước. Xem hắn ôn nhu hành động, cố lý cười, tươi cười không biết ẩn giấu nhiều ít tư vị. Làm như cô Y đánh vỡ xấu hổ cục diện, cố lý trước mở miệng hỏi kêu đồn đãi. Các ngươi nói, công quán thượng, huyện lệnh thu được đến tột cùng là cái gì? ta thật sự rất tò mò. Là Phi Tiêu, hay chỉ Phi Tiêu này nhược điểm thượng các có đánh dấu, phân biệt lấy bất đồng nhan sắc phân chia. Huyện Lệnh nhìn đến sau liền sắc mặt đại biến, nghĩ đến, này Phi Tiêu chủ nhân chính là phía trên người. Người khác đều cho rằng đây là Kim Nho phong phái tới, ta nhưng thật ra cảm thấy, hẳn là phía trên hai vị gia chiêu. Bởi vì đồng thời gia chiêu lại đạt tới cân bằng điểm. Huệ Lệnh không dám thiên vị bất luận cái gì một phương. Đơn giản liền không kết án. cố Lý nghe vậy gật gật đầu, nếu ngươi nói không sai, thật là phi tiêu nói, màn này sau thế lực thật là như ngươi suy nghĩ. Ngươi nếu nhận thức phi tiêu, nghĩ đến hẳn là sẽ không không biết phía sau màn người là ai đi, như vậy rốt cuộc là ai. Lâu y cảnh vội vã truy vấn. cố Lý sắc mặt cứng đờ, lại rất mau nói sang chuyện khác, đối với tô chiếm nói, tiểu tử ngươi thế nhưng đều nghĩ kỹ rồi đối sách, vì sao không còn sớm điểm tới cứu ta. Nói không chừng phía trên cũng liền sẽ không phát hiện. Lời nói nhìn như mang theo trách cứ, kỳ thật càng có rất nhiều chua sót, một loại nói không nên lời chua sót tư vị, cũng không phải bởi vì chính mình không thể đi ra ngoài mà chua sót, đại khái là bởi vì lâu ý cảnh hỏi đến phía trên người, hắn không thể nói mà chua sót. Thô Chiêm giải thích, ban đầu này đó ta cũng là không có chuẩn bị. Ta cũng không biết kia phân bán mình khế cùng chuộc thân khế đều viết tên của ngươi. Ta thật sự tưởng Kim Nho Phong thế nàng chỗ thân, nếu là như thế, chúng ta liền rơi xuống hạ phòng, cho nên chậm chạm không dám chính diện chỉ ra. Thẳng đến, công đường thượng lời nói đổi lời nói, nghe hắn không hề chứng cư nhưng lấy, ta mới dám khẳng định bán mình khế, chuộc thân khế ước, hẳn là không hắn phân. Chỉ cần không hắn phân, mặc kệ viết tên ai, đều có lợi cho lật lại bản án, cho nên mới làm huyện lệnh đem tú bà gọi tới hỏi chuyện, bởi vậy mới biết được này hết thể đều là ngươi. Hơn nữa, xong việc ta lại tìm một chuyến tú bà, biết được, đem nàng bán được thanh lâu người cũng là ngươi, cố lý. Lâu ý cái cảnh ngay vậy, một cái run run, lại coi chừng khi, cũng không biết nên lấy loại nào cảm xúc xem hắn, chỉ là có chút khó mà tin được, vì, vì cái gì, nàng đối với ngươi tốt như vậy. Cố lý cười khổ, cũng từng để tay lên ngực tự hỏi, vì sao, vì sao nàng đối hắn như thế chi hảo, hắn lại như thế Nhẫn tâm, suy nghĩ thật lâu sau. Rốt cuộc có đáng án? Đại khái từ nhỏ đến lớn, rất tốt với ta người quá nhiều, cho nên ta liền chết lạng, cho nên không cho là đúng đi. Lâu Y cảnh không tin, nhưng ngươi không phải thâm chịu người nào đó uy hiếp sao? Như vậy, cũng coi như là từ nhỏ chịu hảo. Cố Lý giải thích, này chỉ là thứ nhất, trừ bỏ người này, không, có người đối ta không hảo. Có lẽ bởi vậy, ta liền quên mất không hảo đi. Lâu Y cảnh nghe không hiểu, chỉ có thể thở dài. Tôi chiêm đảo làm như lý giải một ít, chỉ càng khái, tuổi trẻ khí thịnh, niên thiếu vô trì, cho nên ta thường nói ngươi đều không phải là chính nhân quân tử lại có khi đều không phải là hoài hoàn toàn. Cố Lý cười nhạt, con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, lúc trước, chúng ta vừa đến Bạch Cầu Đa Trấn, vì đứng ngưỡng góp chân, không thể không lợi dụng sắc đẹp mượn sức Kim nho Phong. Kim Nyo Phong người này, các ngươi cũng là biết đến, ỷ vào nhà mình địa bàn đại, tiền thuê cao thái quá. Cứ việc sẽ không tùy ý sửa giới, nhưng sơ định giá đã gọi người trốn bước. Sau lại, phía trên ra mặt giải quyết việc này. Kim Nho Phong cũng là đã biết phía trên, mới không thể không hàng giới thuê cửa hàng, ta vì ổn định hắn tâm, lại đem khỉ phương đưa cho hắn. Vậy ngươi thật đúng là hư thấu, chúng ta thật không nên nghĩ cách tới cứu ngươi, làm ngươi chết ở chỗ này tính. Lâu ý cảnh có chút tức giận. Cô Ly đi như cũ cười nhạt như cũ, vậy ngươi được như ý nguyện. Người. Lâu y thì cảnh hận sắc không thành thép, dục rui tay đấm đánh cố Lý, lại ở ra quyền khi làm tô chiêm bao với lòng bàn tay. Lâu y thì cảnh lại thẹn lại bực, tô chiêm cũng lược có mất tự nhiên, nhưng rốt cuộc vẫn là bùng tay, ngự khí có chút mềm nhẹ, chớ có so đo này đó. cố Lý nhìn hai người ánh mắt, bừng tình gian, minh bạch hết thảy, trên mặt chợt cười khai, ta cuối cùng biết ta thua ở nơi nào. Lâu y thì cảnh không do nguyên do, nhưng tô chiêm minh bạch túi đầu khẽ mở một tiếng, đà tạng. cố Lý cười nhạo, ngươi còn không tính thắng, ít nhất cái kia ba chữ, còn chưa từng xuất khẩu. Ngươi bại cho chính mình. Thô chiêm không nói lời nào, lâu y cảnh lại càng thêm tò mò. Bọn họ chi gian đến tột cùng cất giấu cái dạng gì bí mật, vì sao chính mình không chút nào cảm kích, nhưng xem hai người biểu tình, lại giống như cùng chính mình có quan hệ. cố Lý con ngươi chuyển nhìn về phía lâu y ghề cảnh, tươi cười khó gặp thoải mái. Ta cuối cùng biết vì sao muôn vàn nữ tử xem qua, lại độc đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Liên hướng ngươi ngày ấy đối ta chửi hầm lên, ngươi dùng cực đoan phương thức làm ta cho hả giận, kỳ thật mới là đối ta lớn nhất trợ rút. Ngược lại, cái gọi là bảo hộ, bước cho ta có giận không chỗ phát tiết, nghẹn ở trong lòng vẫn là nhất cha tấn người. Ngươi thật sự thực đặc biệt. Kia khỉ phương đâu, khỉ phương đối với ngươi nhậm đánh nhậm mắng, ngươi đối nàng thái độ tựa như ta đối với ngươi giống nhau. Ngươi hiện giờ đổi vị tự hỏi như thế nào xem nàng. Lâu y cảnh truy vấn. Cô lý dương mắt về phía trước, ánh mắt mê ly, nàng sắc đối ta cẩn thận tỉ mỉ, có lẽ là bởi vì như thế, cho nên ta thói quen nàng hảo, cũng liền không để trong lòng đi. Nàng cùng ngươi thật sự không giống nhau, so sánh với giới ngươi càng đặc biệt, càng linh động, càng hấp dẫn người Chẳng qua lúc trước ta mở miệng muốn theo đuổi ngươi khi, đảo cũng không phải bởi vì này đó, gần là bởi vì tô chiêm. Hắn tự cho là đúng hiểu ta, làm ta nội tâm khó chịu, cho nên liền muốn đoạt ngươi lấy chứng minh chính mình là so với hắn lợi hại. Nhưng hôm nay phát hiện, tháng thua tử hồ cũng không vô ý nghĩa, bởi vì ta trong lòng, sớm đã thành không. Bởi vì ái náy, cho nên không, vô pháp lại ái một người khác. Này phân ái náy, là bởi vì khỉ phương sao. cố Lý không tiếng động gật đầu, đối nàng, thật sự ái náy quá nhiều quá nhiều. Thế cho nên không biết nên như thế nào đền bù, có lẽ ta cũng không nghĩ tới đền bù đi. Chỉ là trong lòng đã sớm tự trách không thôi, bởi vì này phân tự trách, liền rốt cuộc vô pháp yêu một người khác. Có lẽ ta đối khỉ phương cũng chưa từng có ái, nhưng nàng trong lòng ta dần dần liền ăn sầu bé linh ta cũng không biết có phải hay không bởi vì ấy nấy. Ai, tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Hắn cùng khỉ phương sự, tô chiêm cũng chỉ có thể cảm khái. Nếu là, nếu là hết thẻ hết thẻ chưa từng như vậy phát triển. Nếu là, bọn họ hai đều là người bình thường ra, có lẽ, kết quả cũng không giống nhau đi. Tô chiêm rũ xuống mắt, lược có cảm xúc thở hát ra. Bên hai lại vang lên cô Ly nói, tựa như bị điểm danh dường như, gọi người mới thôi chấn động, ngươi cũng biết tô chiêm vì sao phải tập võ sao. Lời này là cố Ly đối lâu ý để cảnh nói, nhưng tô chiêm lại phá lệ khẩn trường, cao mày. Trong lòng không nghĩ làm, cố lý nói ra, nhưng hắn lại cố chấp một hai phải nói. Lâu y cái cảnh cũng đối việc này nghi hoặc thật lâu, lần này cố lý nhắc tới, nàng nghe được phá lệ dụng tâm, vì sao? Cố lý cười nhạt liên tục, là bởi vì ngươi. Hắn tưởng bảo hộ ngươi, hắn tưởng trở thành một người nam nhân, cho nên không tiếc hết thẻ cùng ta bực này ngụy quân tử học võ. Cho nên, ngươi nên biết, kia chưa từng xuất khẩu ba chữ là nào ba chữ đi. Ta lâu ý cảnh không biết nên như thế nào trả lời. Này hết thể tựa hồ tới quá mức đột nhiên. Bên thai ẩm ẩm văng lên. Đầu trống giống. Gương mặt nhưng thật ra tiệm hiện ngưỡng ngùng. Không khỏi bị người nhìn thấu tâm tư. Nàng thẹn thùng gục đầu xuống. Đôi tay che mặt. Lần này hành động. cố Lý lại đồng thời biết được lâu ý cảnh tâm. Không khỏi một trận cảm khái. Ai. Ta rốt cuộc vẫn là thua. Có lẽ ngay từ đầu. Liền chưa từng thắng quá. Ta hỏi ngươi. Lúc trước ngươi mắng ta nhục ta nói, còn nhớ rõ. Ngươi nói ta đối mặt tử vong như thế sợ hãi, nói ta là người nhu nhược. Hôm nay ta nhịn đau bỏ những thư yêu thích, thân thủ đem ngươi đẩy đến người khác trong lòng ngực, thành toàn các người, ta có phải hay không nên trở thành anh hùng. Nói đến câu nói kế tiếp, tô chiêm đều đau lòng, trước mặt người này, ra sao từng tự mình, có từng không ai bị nổi, hiện giờ lại không thể không từ bỏ. Nghĩ đến hắn nói ra những lời này thời điểm chính mình cũng là đau thái quá đi. Tô chiêm từ đáy lòng bội phục người này, đối này, hắn đã trong lòng thừa nhận cố lý anh hùng thân phận. Ta tổng cảm thấy người chính là tham sống sợ chết, người tham sống sợ chết cũng không gì đáng trách. Nhưng phàm là có biện pháp, ai không nghĩ sống lâu mấy năm, nhưng hôm nay, cảm thấy nghĩ như vậy không khỏi là sai. sinh làm sao hoan chết có gì sợ, chỉ cần trong cuộc đời. Lưu lại vài món đáng giá tán dương sự liền cũng không ủng công tới nhân thế đi một chuyến. Các người nói đúng sao? cố Lý tự hỏi, không đáp. Tô Chiêm cùng Lâu Ý Cảnh cũng đã khóc không thành tiếng, Lâu Ý Cảnh giờ phút này liền cùng lệ nhân làm, như thế nào tưởng ngừng nước mắt, lại là không bao giờ có thể. Mà Tô Chiêm, luôn luôn đỉnh thiên lập địa nam nhân, giờ phút này bởi vì khâm phục một nam nhân khác, mà yên lặng rơi lệ, hắn khâm phục hắn sắp chết không sợ. Khâm phục hắn bình tĩnh thông dòng, hắn tưởng nhân sinh như vậy chỉ sợ không phải tất cả mọi người có thể học tới đi, để tay lên ngực tự hỏi, có lẽ đến phiên chính mình trước khi chết, cũng là có vài phần không cam lòng đi. cố Lý lại tựa chưa từng thấy bọn họ rơi lệ giống nhau, tiếp tục đi xuống nói, còn nhớ rõ ta đã từng nói qua nói sao. Ta dạy cho ngươi cả đời sở học, nhưng ngươi cần thiết đối ta có điều báo ân. Cái này ân, có lẽ đã bắt đầu rồi. Theo sau không đợi lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm truy vấn, hắn liền mặt khác nói lên khác, ngự khí tiệm hiện suy yếu, lâu cô nương, ngươi lúc trước mắng ta không dám trực diện sinh tử, nói ta là người nu nhược. Nếu đổi làm ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào? Ta, ta có lẽ cũng cùng ngươi giống nhau, chửi lầm lên, tiêu cực độ nhật đi. Lâu y cái cảnh nói xong, xấu hổ cúi thấp đầu xuống, đích xác, ngày đó chi ngôn đều là lừa hắn. Mục đích là vì trọc giận hắn giải quyết nội tâm buồn bực, cho nên mới nói như thế nhẹ nhàng. Thật muốn luận đến chính mình thời điểm lại không như vậy nhẹ nhàng, nàng tưởng, nàng chỉ sợ liền hắn như vậy dũng khí đều không có, cho nên nàng kỳ thật là lừa hắn. Lại sợ hắn mất mát, lâu y cái cảnh cuối cùng bổ sung một câu, cho nên trên đời anh hùng không nhiều lắm, người đúng lúc là một trong số đó. Không khí có chút lánh, cứ việc lời này nói không sai, nhưng gạt người trước đây. Lại như thế nào bởi vậy phục chúng Cuối cùng lâu ý cảnh chính mình Cũng không biết nàng lại như thế nào ra đại lao Chỉ cảm thấy lúc ấy Thật sự hổ thẹn khó làm Không dám nhìn cố lý liếc mắt một cái Tự nhiên cũng không biết hắn lúc ấy ra sao biểu tình Sau lại sau lại Đầu trống rỗng Cũng không biết là chính mình đi ra đại lao Vẫn là như thế nào Chờ đến mình tĩnh lại thời điểm đã ở bên ngoài Phong ở bên thai phất quá Sơi tóc tung bay Tái nhật vô lực tay nhỏ đống nhiên chuyển đến một cổ ấm áp, túi đầu vừa thấy, Tô Chiêm không biết khi nào đã cầm nàng, bao lấy ôn nhu như nước ánh mắt, quan tâm, đồng thời khuôn mặt có chút tường đỏ, thoạt nhìn có chút thẹn thùng. Lâu ý cảnh cũng thẹn thùng rũ xuống mắt, không dám nhiều liếc hắn một cái. Tô Chiêm lại đem nàng ngay ngắn thân mình, đứng đứng đắn đắn nói ra kia ba chữ, ta, ái, người. Rất là trời đất quay cuồng Mới vừa rồi bi thương với hiện tại vui sướng đang chéo, quấy tâm tình buồn vui khó dò, nước mắt chặt đứt tuyến dường như đi xuống lạc, khóc người ruột gan đứt từng khúc. Tô chiêm chạy nhanh thay người trà lao nước mắt, cùng với không biết làm sao, thế nàng gom lại sợi tóc. Đừng khóc ca, ta biết nói này đó có chút đường đột, ngươi nếu là không mừng, ta liền không nói. Kỳ thật, kỳ thật những lời này, tưởng nói thật lâu, chỉ là vẫn luôn không dám mở miệng, sợ ngươi không thích. Ô. Cuối cùng một cái ta tự bị một quả khẽ hôn thay thế, đôi môi cùng điệp, sợi tóc ở trước mắt bay múa, không, khi ở mũi gian trốn, nàng hơi thở hắn hơi thở hòa hợp nhất thể, thế giới phảng phất đều cấm giống nhau, trời đất ấm ám, trời đất quay cuồng thổi quét mà đến. Như vậy hôn, xua tan mùa đông khắc nghiệt, hôn tỉnh ngày xuân mễ hoa, cũng hôn tỉnh hai người tâm. Sau lại một ngày, Tô Chiêm mang theo Low Yi cảnh đi kim ra, hai người, một cái động võ đột người, một cái từ bên hiệp trợ. Toàn bộ kim gia đại viện, bị bọn họ rào long trời lở đất. Bọn gia đình mặt mũi bầm dập kim nho phong cũng không hảo đến nào đi, bị tô chiêm đánh không biết bao nhiêu tiền, chỉ còn một hơi treo, cuối cùng còn bị lâu ý cảnh nạnh xinh xinh kéo dài tới đại thụ phía dưới buộc chặt, lại mang tới kim nho phong trong phòng roi, hung hăng quất mặt đất. roi đập thanh âm bạch bạch vang lên, dù chưa dừng ở kim nho phong trên người, lại đủ để kêu hắn kinh hồn táng đảm. Đã từng còn kêu căng ương ngạnh Kim Nho Phong, giờ phút này mù một con mắt, lại đánh cho tàn phế một chân, buộc chặt ở trên cây ngao ngao gọi bậy, tình huống thập phần chật vật Mà luôn luôn rửa vào Kim ra dòng bên vào lúc này đoạt đi rồi rất nhiều vàng bạc tài bảo, mặt khác mà đi. Kim Nho Phong đối thiên điên cuồng hét lên, thiên lý gì? Ở tự còn không có xuất khẩu đã bị lâu ý thì cảnh băng một cái sỏ dày ném qua đi, trên mặt rơi xuống nồng đậm rực rỡ một bút, ngất qua đi. Lúc này, lâu y cảnh bay nhanh đi trước hậu viện, cùng tô chiêm từng nhà tìm kiếm khỉ phương rơi xuống, rốt cuộc ở phòng chất tuổi thấy nàng. Lúc này mỹ nhân như hoa quỳnh héo tàn, bả vai trên người vết thương chồng chất chảy mủ thối giữa, quần áo lại chẳng biết đi đâu, thập phần nhục nhã. Cơ mở, lâu y cảnh thật cẩn thận đi đến, nàng lại như chim sợ cảnh cong như vậy hướng tuổi lửa đôi trôn tránh. Khu một nhánh cây thượng có gai ngược, nàng cũng không quan tâm, tựa hồ đã không như vậy đâu. Lâu y khi cảnh xem đau lòng, ngôi sồm xuống, xuống đem này ôm vào trong ngực, là ta a khỉ phương. Chúng ta tới cứu ngươi. Trong lúc nhất thời, lã trã rơi lệ, cùng loạn khóc kêu mình vàng trời cao, mỹ nhân bất lực, hai tròng mắt đã hạt, chỉ có thể đôi tay liều mạng ôm lâu y khi cảnh lấy hấp thu nào điểm đáng thương cảm giác an toàn. Lâu y khi cảnh phản ôm lấy khỉ phương, đem chính mình áo ngoài gỡ xuống khoác đến nàng trên người, bao vây lấy, gắt gao nâng. Hướng ra phía ngoài đi đến, dọc theo đường đi, nếu có còn chưa tới kịp chạy đi gia đình nhà hoàn thấy này trần chùi bên ngoài chân cẳng, nhất định bị lâu ý cảnh trừng mắt cảnh cáo. Những cái đó gia đình nhà hoàn cũng không dám lại xem, vội vàng chạy tới, rồi lại gặp được tô chiêm, sau đó liền nghe thấy tô chiêm bàn tay to vừa nhấc đưa bọn họ đánh vượng trên mặt đất. Đồng thời tô chiêm cũng không dám tới gần một bước, xoay người, chờ đợi. Chờ lâu y thì cảnh mang khỉ phương đi nữ quyến nhà ở mang tới quần áo mặc sạch sẽ, đến lâu y thì cảnh cho phép, mới tiến vào. Ba người đi đến tiền viện trung ương, một vị đại phu chính run run tắc tắc cấp kim nho phong chữa bệnh, kim nho phong đã ngất, đại phu chính cho hắn xem bệnh hỏi khám, mỗi lần cảm thấy bắt mạch nhiều có bất tiện tưởng, cởi bỏ dây thường khi, lại không dám, sợ bị tô chiêm mắng to, vừa quay đầu lại vừa lúc thấy tô chiêm kia cùng hung cực các ánh mắt càng là sợ tới mức run lên tam run run. Lâu y cái cảnh buồn bực, một cái ác đổ còn muốn thỉnh đại phu. Tô Chiêm lạnh băng giải thích, ta chỉ là không nghĩ làm hắn nhẹ nhàng như vậy chết đi. Có đôi khi tồn tại so chết càng thống khổ. Lâu y cái cảnh thân mình chấn động, lược có giật mình nhìn hắn, không đã từng gặp qua phong độ nhẹ nhàng công tử tuyệt hảo Tô Chiêm cũng sẽ có như vậy cực ác thủ đoạn, nhưng nghĩ đến Kim Nho Phong cũng là trừng phạt đúng tội. Chính là Tô Chiêm cũng đều không phải là đơn giản thư sinh, không phải sao? Lâu y cảnh cười nhạt, cam chịu này đó cách làm. Nửa tháng sau, khỉ phương miệng vết thương đều đã khép lại, mệnh lưu lại, nhưng người lại. Thanh thanh tử câm du du ngã tâm, nhưng vì quân cố, chầm ngâm đến nay. Y kỳ cảnh, thôn lộ phương hướng, Tô Chiêm mới vừa xuống xe ngựa, phong độ nhẹ nhàng mà đến. Lâu y kỳ cảnh chính xem khỉ phương nhập thần, thấy Tô Chiêm trở về mới lấy lại tinh thần đón đi lên, thế nào? Tô Chiêm dục mở miệng, trước liếc đầu nhìn thoáng qua lâu y đi cảnh phía sau cách đó không xa khỉ phương, thấy khỉ phương vẫn luôn cúi đầu niệm niệm thoái cũng yên tâm, ngược lại lôi kéo lâu ý đi cảnh lại đi phía trước dịch vài bước. Vẫn luôn niệm niệm thoái, ánh mắt dại ra khỉ phương, đồng nhiên linh mắt trật lóe, dựng lên lô thai cẩn thận nghe. Lại nghe thấy, Tô Chiêm đối lâu ý đi cảnh nói, trong nha môn truyền đến tin tức, làm chúng ta đi nhà xác Lâu y khi cảnh ngực run lên, mở miệng nói chuyện khi, thiếu chút nữa lại cắn chính mình đầu lưới, nói như vậy, hán, hán, đã chết. Cái kia chết tự nói thật nhẹ, sợ làm khỉ phương nghe thấy. Lâu y khi cảnh nói xong, lại cảnh giác tính lợi nhuận nhìn về phía khỉ phương, khỉ phương chính hướng bên này xem ra, trên mặt treo cười. May mắn, ánh mắt là dại ra, tươi cười thoạt nhìn có chút ngu dại, lâu y khi cảnh mới yên tâm. Nhưng nàng quay đầu tiếp tục cùng tô chiêm nói chuyện khi, kia dại ra ánh mắt lại thanh triệt rất nhiều, sóng nước lóng lánh dưới, nổi lên nồng hậu phiền muộn, kia mặt cười ngớ ngẩn cũng chua sót rất nhiều. Ngựa đầu thở dài, thiên đại ngầm tựa hồ rốt cuộc không chỗ vì ra, công tử, ngươi kêu khỉ phương nói ngươi cái gì hảo, nên hận ngươi hay làn lên ái ngươi. Viu nhớ do kia thống khổ một đêm, nàng tiếp nhận rồi người nam nhân này thân thủ an bài đem nàng đẩy mạnh thanh lâu sự thật. Cũng tiếp nhận rồi đông đảo nam nhân ở trên người nàng rong rồi sự thật, lại không tiếp thu được này hết thể đều là hắn mang cho chính mình thương tổn. Có lẽ là thương tổn quá nhiều, làm hại nàng người cũng quá nhiều, bởi vì so với hắn càng ác liệt người đối nàng khi dễ thâm, cho nên đối hắn hận cũng liền dần dần thiếu đi. Chính là hiện giờ, hắn lại bỏ xuống nàng đi trước một bước, nàng hận, nàng ái, nàng thậm chí cảm thấy không chỗ nào lưu luyến. Lâu y thì cảnh cùng tô chiêm nói vài câu. Hai người một đạo lên xe ngựa đi một chuyến nha môn. Trong nha môn, huyện lệnh giờ phút này lại không biết ở đâu, hình sư ra ở, hình sư ra lãnh bọn họ đi đại lao. Đại lao, bọn nha dịch đã đem cố lý thi thể dùng chiếu bao vây, liền chờ bọn họ lại đầy nhà xác. Nhìn ngày xưa phong cảnh nhất thời cố ra tơ lụa trang trang chủ, hiện giờ lại đột tử đại lao, lúc sắp chết còn có như thế không thanh bạch tội danh, lâu ý đi cảnh trong lòng tổn thức không thôi. Trước mắt cô Ly khi đó thiện khi ác tư thái như ảnh thổi qua, ôn nhuận như ngọc thanh âm nhẹ khấu nội tâm, chỉ cuối cùng một câu, kêu nàng vô hạ náy náy. Hắn hỏi, ta là anh hùng sao? Là, hắn là, là anh hùng, chỉ là nàng lửa hán. Liên nàng chính mình đều làm không được trước khi chết bình thả lung dung, lại kêu hắn làm được, như thế tàn nhẫn, nàng tâm cũng khó ăn. Lâu y thì cảnh mạch để lại nước mắt, tô chiêm ôn nhu nhẹ vô về nàng trước mặt. Thế nàng trà lo, cũng đưa lấy to rộng ôm ấp an ủi, người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận biến đi. Lâu y cảnh gật gật đầu, trong lòng vẫn là có chút tự trách. Lúc này, bên ngoài lại tiến vào một người, ra sao quản gia. Mấy ngày nay, Hà quản gia cũng không biết đã trải qua cái gì, cả người nhìn qua tang thương rất nhiều, già rồi 20 tuổi. Hắn nhìn đến bọn họ thời điểm có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút thở dài, công tử cả đời kiêu ngạo không thiếu cùng người kết toán, cũng không lớn tín nhiệm bất luận kẻ nào, nhưng các ngươi còn có thể tiến đến đưa hắn cuối cùng đoạn đường, ta này trong lòng cũng trấn an không ít. Lâu Ý vẻ cảnh nói, ngươi lại hắn như chủ như tử, nghĩ đến hắn cũng là có chỗ đáng khen. Hà quản gia đáp, công tử cả đời, tổng nói chính mình cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng vẫn là tồn điểm mấu chốt. Những cái đó làm giàu bất nhân sự hắn làm không được. Lại, cô đơn đối Khỉ Phương cô nương ngoại lệ. Cho nên đối với khỉ phương cô nương, hắn luôn là tâm tồn ái náy. Mỗi một lần, hắn đối nàng đánh chửi, kỳ thật cũng là đánh chính mình tâm, kia phân khó chịu, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Hà quản gia nói lên này đó, liền đau lòng rơi lệ. Tô chiêm đi lên đi để nhanh tay lùa, không bao lâu đã bị sắt nước mắt tích loang lổ Một phen cảm khái sau, ba người hợp lực đem thi thể vận đến ngoài thành hỏa hoa, thu cho cốt an táng mới tính xong việc. nhưng mà Không nghĩ tới chính là, Tô Chiêm cùng Lâu Ý Cảnh về đến nhà, lại ngoài Ý muốn phát hiện khỉ phương thắt cổ tự sát, Di Thư Thượng tràn ngập nàng đối cô Lý ái hận đan chéo cảm tình, cuối cùng đặt bút chỗ lại bỏ thêm một bút, hy vọng có thể cùng cố Lý hợp táng. Đây đúng là sinh không thể cùng giường chết muốn cùng huyệt. Lâu Ý Cảnh còn không có tử cố Lý chết giữa rút ra ra tới, lại muốn ham sâu khỉ phương chi tử trong thống khổ, thống khổ nhiều, cũng liền không biết nước mắt là cái gì tư vị. Nàng thậm chí có chút bộ mặt biểu tình, trên mặt rốt cuộc nhìn không ra buồn vui, nhưng Tô Chiêm biết nàng nội tâm nhất định rất thống khổ. Ngoài thanh mộ phân trước, Hà Quảng Gia ngồi sổm trên mặt đất lửa đốt giấy tiền vàng mả, Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh làm bạn ở bên. Hà Quảng Gia nói, này hai hài tử, ta là từ nhỏ xem bọn họ lớn lên, ở lòng ta đã sớm trở thành chính mình con cái. Công tử trong lòng có một tầng phong bị, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Khi phương bốn là nhu nhược, lại ở trước mặt hắn hiếu thắng thực, có cái gì khổ sở ủy khuất cũng không cùng công tử nói, luôn là lấy hắn mệnh lệnh vì mệnh lệ. Nếu bọn họ sinh ở bình phạm nhà, nói không chừng kết cục quá sẽ càng tốt. Lâu ý cái cảnh đi lên trước chân an, bọn họ như vậy, cũng coi như là ở bên nhau. Chúng ta nên chúc phúc bọn họ. Hà quản gia vừa nghe, cũng có đạo lý, liền gật gật đầu, ai, chúc phúc đi. Ta cấp công tử thiêu điểm nữ hài ra ái son phấn, hắn cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Xử lý xong này đó phía sau sự, Tô Chiêm lấy ra một trương khế nhà đưa tới Hà quản Gia trong tay. Hà quản Gia vừa thấy, là trấn trên hiệu thuốc khế nhà, lúc trước nhà này hiệu thuốc là tần trưởng quầy, sau lại kêu cố lý mua. Mà tần trưởng quầy tắc trần chọc khai khách điếm. Tô Chiêm giải thích, đây là ta ở tơ lũa trang nhìn đến khế nhà, mặt trên như cũng là tên của hắn. Xem ra phía trên cũng không biết hắn khác khai hiệu thuốc sự. Hiện giờ, làm duy nhất di vật, tặng cho ngươi, lưu trữ làm nhậm tưởng. Hà quản gia thấy này, trương khế nhà kích động lão lệ tung hành, trong đầu các loại hồi ước cùng đùn không dứt, ta còn nhớ rõ mới tới bạch cầu đá trấn công tử liền vội vã tìm thuốc giải. Chỉ tiếp thượng long hiệu thuốc từ trưởng quầy kia cũng không có nảy dược, công tử liền có chút độc trí. Cứ việc biết còn có một nhà hiệu thuốc, nhưng hắn không chịu đi. Ta rất tò mò hỏi hắn vì sao, hắn nói mất mát quá nhiều, liền không có chờ đợi. Lưu chữ một nhà, ít nhất trong lòng thoải mái chút. Nếu là đem kia ra cửa hàng cũng chạy biến rồi kết quả vẫn là mất mát, chỉ biết gọi người càng tuyệt vọng. Cho nên công tử không hề đi, nhưng kia ra khách điếm lại nghe nghe thấy cái gì, chủ động chạy tới hướng công tử đề cử dữ liệu, lại đề cử chính là giã cúc non. Công tử lúc ấy mua giã cúc non cũng mua chỉnh ra hiệu thuốc. Nay đây liền làm hiệu thuốc tiểu nhị cho hắn tìm kiếm giải dược, chỉ tiếc độc giải, mệnh vẫn là không có. Một đoạn này chuyện xưa, lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm đều đã biết, cố Lý mua giá cúc non cũng là xuất phát từ đối bọn họ tò mò, lúc ấy hắn đã tưởng hảo muốn đem bọn họ đẩy vào chính mình giống nhau hố. Bất quá người đã chết, hận cũng liền không có. Trên đường trở về, đại gia tâm tình đều không tốt lắm. Lâu y cái cảnh vẫn là cảm khái sinh mệnh thay đổi trong ngáy mắt. Cũng cũng sợ hãi tử vong tiến đến. Thô chiêm tắc vẫn luôn yên lặng ngồi một tấc cũng không rời. Hà quảng gia đã bị hắn nhìn một cái từ danh sách thượng vạch tới, liền an tâm lưu tại kia gia hiệu thuốc sinh hoạt, sau này này cửa hàng chính là con hắn. Đến giờ phút này, bọn họ cũng cuối cùng biết ngày đó cố ra xe ngựa ngừng ở hiệu thuốc cửa là vì cái gì, tìm kiếm giải dược. Không qua mấy ngày, bọn họ đi trấn trên thời điểm, phát hiện nào đó trong một góc vây quanh không ít người. Lau ý cái cảnh tò mò rất nhiều, vây quanh đi lên, đẩy ra đám người vừa thấy, thế nhưng là Kim Nho Phong. Lúc này Kim Nho Phong cả người quần áo đều bị lột sạch, chỉ chừa một cái quần lót. Mọi người đối này ác ngữ tương hướng, thậm chí giận cực, còn muốn vận dụng tay chân. Kim Nho Phong trên người trên đùi nhiều chỗ vết thương, lại cũng chỉ có thể sợ hai ôm đầu trốn tránh, ý đồ tưởng từ ai dưới lòng bàn chân trốn, lại bị ba cánh vây đổ kín mít. Làm ngươi ngày thường tác vai tấp phục Rơi vào như thế kết cục, xứng đáng. Chính là, chính là, liền nữ tử hài tử đều phải khi dễ, không phải người. Đại gia nói xong, lại là đối với Kim Nho phòng một hồi luận ném, lúc này các loại lạn lá cải trứng túi đầy đất đều là, trên người liền càng đừng nói nữa, chính là lâu ý cảnh xa như vậy xa nhìn, cũng có thể người được cập vào trước mặt canh tử vị, lại xoay người xem phía sau đi theo tô chiêm, hắn sát mặt bình tĩnh, không buồn không vui cũng chút nào không chịu tanh tửi ảnh hưởng. Lâu y cái cảnh ngoài y muốn từ hắn trong mắt nhìn ra một kia lạnh leo, tựa vạn nằm đóng băng giết lạnh. Đây là nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng của hắn, hiện giờ xem ra có chút nghĩ mà sợ, nhưng lại tưởng tượng, hắn vốn chính là người như vậy, chỉ là bởi vì gia đạo sa sút mới bất đắc dĩ đổi tính, mặc dù có vẻ thấu triệt, nhưng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, này vạn nhất cao trùng trạng nguyên đi vào con đường làm quan lại nên như thế nào. Sẽ trở thành hắn chuyện xưa người kia sao? Người suy nghĩ cái gì? Lâu ý khi cảnh dọa nhảy dựng dương mắt nhìn lại, Tô Chiêm chính ánh mắt sáng ngời nhìn chính mình, trong mắt lạnh leo đảo qua mà quang, ngược lại hiện ra nồng đầm ấm áp, này phân ấm áp nhưng thật ra làm nàng trong lòng mềm lũn, không hề nghĩ nhiều. Hắn cái này chàng, là người làm cho. Tô Chiêm không phủ nhận, cần thiết có này một kiếp, làm hắn cũng nếm thử lúc trước khi Phương cảm thụ. Chẳng qua ta còn cho hắn để lại một cái quần lót, đã thực nhân tử. Lâu y cái cảnh gật gật đầu, không thể không cảm khái người đáng thương tất có đáng giận chỗ, ngắm lại hiện giờ Kim Nho Phong, nghĩ lại lúc trước Kim Nho Phong, thật đúng là khác nhau như hai người a Bất quá, bất quá ngươi như vậy trắng trận táo bạo lộng hắn, cũng không sợ sau lưng người đã biết. Phải biết rằng bọn họ Kim ra ở triều đình chính là có không ít môn sinh, ngươi sẽ không sợ bọn họ. Tô Chiêm đạm nhiên phân tích. Trong chiều thế lực ba phần, các đại thần chạm biên chạm biên, đứng ngoài cuộc đứng ngoài cuộc, hiện giờ tình huống này, ai dám ra mặt, đều ngại mệnh quá xa xăm không phải. kia bọn họ sẽ không âm thầm ra tay sao? Lâu y cảnh vẫn là có chút không yên tâm. Nhưng tô chiêm lại rất yên tâm, sẽ không. Kim ra giờ phút này đối quan trường không có bất luận cái gì tác dụng, bọn họ vì sao phải ra tay tương trợ, chính là liền báo thủ lý do cũng là không có. Lâu y cảnh lúc này mới yên tâm. Sau lại, kim gia liền hoàn toàn tới rồi, kim nho phong cũng không thấy, không ai biết hắn sống hay chết, thân ở nơi nào. Mọi người chỉ biết, kim gia là bị tô chiêm đánh sập, tô chiêm lại là tơ lũa trang trang chủ, cho nên tô chiêm thanh danh bất chi bất giác liền chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, bởi vì kim nho phong là ác, hắn chừ ác, chính là anh hùng. Nhưng này anh hùng cũng không phải hiền lành anh hùng. Dân chúng đối việc này kiện cũng có anh Minh cái nhìn, liền hướng tô chiêm giám như vậy đối Kim Nho phòng liền biết người này cũng là cái lợi hại chủ, cho nên mọi người trong lòng đối hắn là kính sợ. Kim ra đổ lúc sau, nguyên bản Kim gia ra, ra sản bị Kim ra mặt khác dòng bên cấp đi, điền sản trách cứ huyện lệnh phân. Nguyên bản thuê Kim ra sang quý tiền thuê trưởng bày nhóm vui vẻ, huyện lệnh nói, về sau này đó cửa hàng về bọn họ sở hữu, không cần lại giao thuê trường quầy nhóm hoan hô nhảy nhót, huyện lệnh còn bởi vậy được cái hảo thanh danh. Lâu y thì cảnh còn châm trọc huyện lệnh đây là không hào phóng, Tô Chiêm giải thích, đó là bởi vì nhà môn miếng đất kia cũng là kim gia. Huyện lệnh cũng là không nghĩ giao thuê, cho nên mới nghĩ ra chiêu này, một câu lượng đến. Lâu y thì cảnh quả thực không thể tin tưởng, kim gia còn có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Tô Chiêm nói, ở nha môn làm việc khi nghe qua kim gia sự, Kim gia ở tiền triều cũng là phú thương, tới rồi triều đại, mua quan nhập sĩ, cho nên kim gia sản nghiệp từ trước triều kéo dài đến triều đại, mà nha môn mới bất quá mấy năm. Tiền triều khi, nơi này còn không phải huyện, tự nhiên liền không nha môn. Sau tạo nha môn cũng chỉ có thể cùng kim gia đánh thương lượng. Hào đi, chuyện xưa quá dài, lâu y cái cảnh tỏ vẻ không quá quan tâm, nàng sở quan tâm chính là, vì cái gì chính mình luôn là cùng chuyện tốt cách biệt. Rõ ràng kia ra nướng nướng cửa hàng là của nàng, nếu không phải bị Kim Nho phong đuổi đi ra ngoài, hiện tại nhà này cửa hàng đã có thể từ đầu chí cuối họ lâu, hiện giờ khét ngược, tiện nghi kia người nhà. Lâu ý cảnh lầm bầm miệng, ánh mắt phiếm toan nhìn kia ra nướng nướng cửa hàng. Nướng nướng cửa hàng sinh ý không tính nhiều, nhưng tốt năm tốt 3 luôn là có người. Tô chiêm xem thấu nàng tâm tư, liền nói, ngươi hiện tại mua tới còn kịp. Dù sao kia ra nướng nướng cửa hàng cũng chỉ sẽ bình thường nướng nướng, làm không được ngươi những cái đó nước trái cây nhà nước chấm nhà, ngươi còn có cơ hội. Lâu ý khi cảnh gật gật đầu, lập tức liền mua, như vậy, trong lòng mới tính cân bằng. Lại sau lại, theo tránh nóng sơn thôn sinh ý rất tốt, kiếm tiền nhiều hơn, lâu ý khi cảnh lại ở nướng nướng cửa hàng bên mua bốn gia cửa hàng. Nàng tính toán hướng chân trên phát triển, tuy rằng tránh nóng sơn thôn sinh ý cũng không tệ lắm. Nhưng rốt cuộc đường xa, vô pháp làm được giống chấn trên như vậy phồn linh, toàn dựa vào một cái tránh nóng sơn thôn thật sự không ổn. Cho nên lâu ý cảnh quyết định hướng chấn trên phát triển. Cùng nàng một khối thiết lão bảng nghe nói việc này cũng đi theo nàng liền mua 5 gia cửa hàng, liền mua ở lâu ý cảnh cửa hàng đối diện. Cứ như vậy, này phố tả hữu hai mặt, liền đều là tránh nóng sơn thôn thẻ bài cửa hàng, xem như đem danh tiếng đánh đi ra ngoài. Sau lại. Bọn họ lại đem bên đường bố trí một chút, mỗi nhà chính mình cửa tiệm đều có thống nhất tiểu tượng đất, là tránh nóng sơn thôn nguyên hình, dần dần càng ngày càng nhiều người biết nơi đây. Lâu ý cái cảnh đã nói trước, Phạm là bổn huyện nhân sĩ, bằng một ngụm lưu loát phương nôn, qua đi nhưng đánh giảm 30%. Lời này vừa nói ra, xin ý lại là tốt hơn vài lần. Muốn đi du lịch chơi đùa có thể đi, không nghĩ đi có thể ở chấn trên chơi đùa, chấn trên này phố. Một phần tràn ngập tránh nóng sơn thôn hương vị, thả bán cũng là nguyên nước nguyên vị tránh nóng sơn thôn đặc sản. Cái kia tần trưởng quay mua nhà bọn họ rất nhiều lần đồ ăn, mới biết được nguyên lai like đều là tránh nóng sơn thôn tới, thả phía sau màn đại lao bản là lâu y hề cảnh. Tần trưởng quầy mặt đều đỏ, nhưng vì sinh ý lại bất đắc dĩ, liền ra mặt dày tới nói giới, hy vọng cùng bọn họ hợp tác, đem chính mình khách điếm cũng quan thượng tránh nóng sơn thôn danh. Lâu ý Cứ việc đối tần trưởng quay loại này lợi thế tiểu nhân không có gì hảo cảm, nhưng đưa tới cửa cửa hàng sinh ý không cần bạch không cần, liền đáp ứng rồi. Vì thế, tần trưởng quay cao hứng bài thiên, liền thỉnh lâu y đi cảnh ăn 3 ngày cơm, ăn đến sau lại nàng đối nhà mình đồ ăn lại vô hảo cảm. Từ khách điếm ra tới, lâu y cảnh lại bị 3 cái phường chủ súng lại, ân chính là kia 3 cái xảo thi phường phường chủ. Bọn họ nghe nói thiết lão bản đi theo gia nhập kiếm lời rất lớn một bút sau, cũng tưởng gia nhập. Nhưng lâu y khi cảnh tỏ vẻ, đầu tư liền miễn, khác hợp tác nhưng thật ra có thể nói. Bọn họ có chút thất vọng, nguyên bản chính là tới đầu tư, đầu tư lợi nhuận đại, nếu là khác hợp tác tự hồ liền không lớn cảm thấy hương thú. Nguyên bản liền có chút không quen nhìn lâu ý khi cảnh kim lão bản giờ phút này lại không vui, đối với thương nhân mà nói, tất yếu tài chính đầu nhập là cần thiết. Cứ việc hiện tại tránh nóng sơn thôn lợi nhuận mặt rất lớn, nhưng là sinh ý lớn, các hạng chi ra cũng lớn. Nếu là không có sung túc tài chính quay vòng không linh, vậy phiền thoái. Lâu cô nương chẳng lẽ là bởi vì lần trước nói chuyện không thoải mái, cho nên lần này là cố ý làm khó dễ chúng ta mấy cái sao. Ta khi cho rằng người làm ăn hẳn là rộng lượng, không nghĩ tới. Ai, nữ nhân, tóm lại là nữ nhân. Lâu y cái cảnh cười lạnh. Cái này kim lão bảng cùng kim nho phong thật đúng là không có gì không giống nhau, đặc biệt là liền họ đều giống nhau, nàng hiện tại thậm chí đều có chút kỳ thị cái này họ. Hào đi, hào đi, đây đều là khí lời nói, lâu ý cái cảnh bình tĩnh một chút, cười nhạt trả lời. Tài chính rót vào phương diện, ta sớm có chuẩn bị. Tránh nóng sơn thôn nguyên bản cũng không phải ta một người thôn, bên trong thôn dân đều là chủ nhân nơi này. Cho nên ta đã cùng bọn họ ký hiệp nghị. Tài chính phương Diện bọn họ tự nhiên cũng sẽ lấy tới. Cứ việc không tính đầu to, nhưng hiện giờ sinh hoạt hảo, từng nhà ngày lợi nhuận cũng ở 4-5 chục hai bộ dáng, chỉ cần bài trừ 1-2 ngày tiền lời, toàn thôn người thêm ở bên nhau, không nhiều lắm cũng không ít, đủ để quay vòng. Quan trọng nhất vẫn là Thiết lão bản nơi này, hắn là 1/3 lão bản, hắn tài chính là đầu to, có hắn ở, hơn nữa mấy cái thôn dân, tự nhiên không phải ít. Lâu Y cảnh nói xong, Lại bổ sung một câu, kim lão bản như vậy xem ta, rốt cuộc ai rộng lượng ai không phong khoáng. Kim lão bản ngượng không được, mặt khác mấy cái láo bản cũng cảm giác trên mặt nóng rát. Lâu y khi cảnh nhợt nhạt cười, lại chạy nhanh cho bọn hắn dưới bậc thang, mặt khác hợp tác cũng là cực hảo. Các ngươi vài vị với ta mà nói đều là người quen, tiền thuê phương diện tự nhiên sẽ không cao. Mặt khác phương thức hợp tác còn có một loại khác, chính là các ngươi chính mình đi tìm địa phương khai cửa hàng. Ta có thể thuê cho các ngươi tránh nóng sơn thôn danh hảo. Sau này, tránh nóng sơn thôn có bất luận cái gì mới mẻ nguồn cung cấp trước tiên thông tri các ngươi, cho các ngươi lớn nhất nhường lợi. Đồng thời ta cũng có thể phái người giúp các ngươi kinh doanh. Bất quá các vị đều là tiếng tâm lừng lấy lao bản, những việc này hẳn là không cần ta tìm người hỗ trợ. Bất quá ta có cái điều kiện, các ngươi có thể tự do kinh doanh tự do định giá tự do bán, nhưng muốn bảo đảm hàng hóa chất lượng tốt. Nếu không ta sẽ ngưng hẳn hiệp ước, điểm này các ngươi có không tiếp thu. Thuê, thuê cửa hàng danh. Thủy lão bản nghe thế mấy chữ, có chút giở khóc dở cười, một cái cửa hàng danh còn có thể như vậy đáng giá. Đây chính là hắn chưa từng nghe thấy, tưởng nói nữ tác nhân ra không hiểu, lại không dám nói, rốt cuộc vừa rồi kim lão bản đã ăn qua một lần mệt. Cần phải thật sự hiểu, có gì cố tới như vậy nhất chiều, cái này kêu cái gì, sinh ý được không đương nhiên là muốn rửa hóa. Có cái tên có ích lợi gì? Chẳng lẽ chính bọn họ sẽ không lấy cửa hàng danh sao? Thủy Lão Bản cười nhạo. Lâu y thì cảnh liền biết bọn họ vô pháp lý giải, cũng đúng, cái này niên đại không có tương quan pháp luật, càng không có tương quan trường hợp, nào biết đâu rằng này đó. Vì thế nàng đành phải nhiều làm mấy fan giải thích, không quan danh, cũng có thể. Các ngươi là Đại Lão Bản, sinh ý môn đạo cực hiểu, tự nhiên có thể không cần. Nhưng là quan ta danh. Sinh ý tự nhiên tới cửa, không cần bất luận cái gì kinh doanh thủ đoạn, tân nhân cũng có thể khai, đây là tránh nóng sơn thôn đáng giá địa phương. Về điểm này, sau lại, thiết lao bản chứng thực, đích xác chỉ cần quan thượng tránh nóng sơn thôn danh hảo, sinh ý liền sẽ hảo rất nhiều. Mặc kệ là ăn mặc, các thủ đô lâm thời không tồi. Thả, kể từ đó, sẽ có người phụ trợ xử lý, nhẹ nhàng không ít. Như vậy một, nói. Mặt khác vài vị lão bản tỏ vẻ thử xem. Mỗi người đều thuê hai nhà cửa hàng, một nhà ở trong thôn, chính mình kinh doanh, một nhà ở chấn trên, quan tránh nóng sơn thôn danh. Kể từ đó, cái kia trên đường, hơn nữa lúc trước 10 ra cửa hàng, hiện tại liền có 13 gia. 13 gia cửa hàng, suốt bao non nửa con phố. Đi ở trên phố này, phía trước như cũng là các loại bán hàng rong bày quán mua bán, giao hàng không đồng nhất, bày quán tán loạn. Đến mặt sau, đó là thống nhất một nhà cửa hàng hai khối bài mặt, mặt trên là mạ vàng chữ to, tránh nóng sơn thôn, phía dưới là cửa hàng nhũ danh. Cửa hàng danh thống nhất, trong tiệm thiết kế cũng là thống nhất chung xen kẽ các loại phong cách, xem quen rồi các loại hôn đột, đột nhiên đi đến nơi này, nhìn đến như thế thống nhất cửa hàng, liền có một loại khác cảm giác, trải qua nơi này người qua đường, luôn là tò mò không thôi muốn đem mỗi một nhà cửa hàng đều đi xong. Nhìn xem mỗi một nhà cửa hàng đều có cái gì bất đồng cùng tương đồng. Nghe nói, Lão Bản Nương còn bởi vậy nghĩ đến một cái trò chơi, têu tìm tra. Người qua đường nhóm chỉ cần chỉ ra 13 gia cửa hàng bất đồng chỗ, là có thể miễn phí đi một nhà cửa hàng mua được một thứ, bất luận lớn nhỏ, toàn lấy số lượng tới xem. Thả, mỗi ngày bất đồng chỗ đều là không giống nhau, tương đồng chỗ cũng sẽ cách mấy tháng thay đổi một lần, này liền điếu đủ mọi người ăn uống. Đi trong thôn chơi đùa khách nhân có thể cùng lãnh hội áo quần lỗ lăng, có thể tự do tự tại đem chính mình trang điểm thành bất luận cái gì bộ dáng, ở trấn trên chơi đùa khách nhân có thể tìm tra, cho chơi hảo không thú vị. Hơn nữa lâu ý thì cảnh áo quần lỗ lăng thiết kế cũng càng ngày càng khuyết đại, cứ việc như cũ giữ lại tay háo rộng đại làn váy này đó truyền thống, nhưng ở theo thừa tài liệu cùng kiểu dáng thượng sáng tạo khác người, đảo cũng không đến mức làm người như vậy khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc ngắn tay quần đùi gì đó, bọn họ khẳng định là không tiếp thu được, chỉ cần bao bọc lấy bọn họ tay chân, như thế nào thiết kế đều không thành vấn đề. Bởi vì kinh doanh có nói, kiếm lời rất lớn một bút, các thôn dân sinh hoạt cũng càng thêm dễ chịu. Hiện tại, trong thôn mặt kiếm kém cỏi nhất nhân ra đều có thể tạo phòng ở hảo điểm nhân ra, xe lửa xe bỏ xe ngửa cái gì cần có đều có, thả phòng ở cũng đều che lại ngói. Tránh nóng Sơn thôn du lịch phí phong cách đang không ngừng biến hóa nhưng tổng có thể cho người kinh hỉ sau lại trấn trên cái kia phố bị mọi người kêu thành tránh nóng phố tới chơi đùa người trực tiếp xưng là tránh nóng đi đương nhiên như vậy việc vui cũng không phải tất cả mọi người có thể hưởng thụ, tỉ như nào đó người, giống như chăng không quá thích đường phố nơi nào đó nửa bóng người giấu ở bóng ma nửa bóng người lộ ra giữ thợn bên cạnh tiểu lâu la sắc mặt luôn nóng đại ca, Chúng ta đầu nhập vào cố lý, kết quả cố lý đã chết. Đầu nhập vào kim nho phòng kim nho phòng không biết tung tích. Hiện giờ xem ra, chúng ta nếu không đầu nhập vào hàng hần ra, nếu không đầu nhập vào tô ra, nếu không liền đầu nhập vào tránh nóng sơn thôn. Bất quá tránh nóng sơn thôn lão bản nương giống như chính là tô chim ra. Không bằng chúng ta đầu nhập vào tô ra đi, nghĩ đến bọn họ ra đại nghiệp đại tổng cũng yêu cầu mấy cái bảo hộ. Nam tử hung hăng xem thường hắn. Ngươi lần trước trước mặt mọi người bắt cóc bọn họ, hiện giờ còn tưởng đầu nhập vào bọn họ, đầu góc đâu. Húng chi, ngươi bực này thấy tiền sáng mắt, là ngươi thủ tài, còn phải, ai dám dùng ngươi. Kia tiểu đệ nhược nhược trở về một câu, kia đều là đã lâu trước sự, nói nữa, lúc ấy các huynh đệ làm như vậy, ta lại nút ở phía sau mặt, bọn họ nơi nào còn nhận ra được. Bọn họ nói chính là lần trước tô chiêm cùng lâu ý thì cảnh chạy giặc phương hướng, ra khỏi thành ở trong rừng cây bị bắt cóc kia sự kiện. Cho nên, người nam nhân này kỳ thật chính là Hoàng Trung. Hoàng Trung cùng lâu ý kỳ cảnh kia quan hệ, đầu nhập vào lâu ý kỳ cảnh, còn không được bị nàng chính chết. Cho nên, kiên quyết không thể đi. Nhưng kia tiểu đệ lại là cấp khó gian nổi, đi theo trước mắt vị này đại ca chính là vài thiên không đồ vật ăn, hắn hiện tại vội vã tìm nhà tiếp theo. Thấy Hoàng Trung không đồng ý, hắn liền chính mình đánh nhịp, vậy đi hẳn ra. Không nghĩ lời này cũng đưa tới Hoàng Trung một hồi ra sức đánh, cho ngươi đi hàn ra, cho ngươi đi hàn ra. Ta đánh chết ngươi, làm ngươi thổi đi hàn ra. Kia tiểu lâu la một cái kính chạy đầu xin khoan dung, đồng thời, còn có chút ý khuất, này cũng không thể đi, kia cũng không thể đi, kia đi nơi nào hảo, chẳng lẽ thật muốn đói chết đầu đường sao. Hoàng Trung không nói lời nào, ánh mắt từ từ nhìn phía trước, mặt ham chầm tư. Tiểu lâu la cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ là phát hiện Hoàng Trung giờ phút này không rảnh bận tâm chính mình, như vậy cái này đại ca đi theo cũng không thú vị, không bằng như vậy chạy trốn đi, chạy tới hàng Hàn Gia, đi theo Hàn Gia cơm ngon rượu say. Như vậy tưởng tượng, tiểu lâu la giải khai chân ra bên ngoài chạy, Hoàng Trung phục hồi tinh thần lại khi, người đã nhanh như chớp chạy xa, hắn cũng chỉ có thể nhìn đi xa bóng người chửi ầm lên. Không lương tâm bạch nhãn làng, không biết Lao Tử cùng Hàn Gia có thủ hắn sao. Người chạy. Người chạy, từ đây lúc sau chúng ta huynh đệ hai ân đoạn nghĩa tuyệt. Một phen ký lời nói tiết xong, lại xoay người lại, thật đúng là phát hiện thiên hạ to lớn không chỗ dung thân. Hàn ra là sớm đã đắc tội lợi hại, lúc trước Hoàng Trung đánh bạc thua tiền, trước hết đắc tội chính là Hàn gia Không, hẳn là Hàn gia đắc tội hắn Ngày ấy, hắn ở nha môn việc Trung, đụng phải một lão nhân, lão nhân kia ăn mặc đẹp đẽ quý giá, thả có thể ở huyện nhà nên ngang khắp nơi loạn chuyển. Liền biết là huyện lệnh tân nạp tiểu thiết tra sau lại thật đúng là ứng cái này suy đoán kia lão thái ra thiện nói Lại lộ ra nói không nên lời xảo quyệt Hoàng Trung nhìn hắn hồi lâu Bị hắn thấy Nhiệt tình lại đây tiếp đón sau lại trò chuyện trò chuyện Thế nhưng dẫn hắn đi sòng bạc Hoàng Trung khởi điểm không quá muốn đi Lại không nghĩ bác láo thái ra mặt Liền đi Vốn định tiểu đánh cuộc mấy cái liền đi Cũng sẽ không hỏng rồi mặt ngúi Ai biết Lào già này gần nhất liền áp đại, một thua, thua không ít. Sau lại thắng mấy cái, miễn cưỡng không lời không lỗ, Hoàng Trung tưởng giảm bớt liền thu, nào từng tưởng Hàn ra mang theo người tới, đem nơi này bao quanh vây quanh, buộc Hoàng Trung lại đánh cuộc, không đánh cuộc liền không cho đi. Sau lại mấy cái hắn là thua lợi hại, nhiên, này một thua, Lão Thái gia kiếm lời không ít, sau lại mới biết được này lao Đông Tây chính là cái thác. Chuyên môn phụ trách cấp sòng bạc kéo người, chính mình kiếm tiền lãi. Hiện giờ ứng huyện lệnh cha vợ tầng này thân phận, liền càng là dễ dàng kéo người. Hoàng Trung sau lại vì thế bực bội, dưới sự tức giận đánh chết Lao Thái gia, huyện lệnh ái thiếp vô cùng đau đớn, huyện lệnh cũng bồi cả ngày an ủi không hỏi chính sự. Cũng là vì chuyện này, Hoàng Trung mới ném bộ khoái trước vị, không chỉ có là bởi vì hắn thiếu nợ cơ bạc, càng là bởi vì đánh chết huyện lệnh nhạc phụ. Chỉ là phía sau chuyện này, nghe nhà môn người ta nói. Huyện lệnh sợ như vậy chuyển ra đi chọc người nghị luận rốt cuộc chính mình nhạc phụ so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi cho nên liền ẩn chỉ là đối ngoại xương Hoàng Trung thân là bộ khoái tụ chúng xa hoa đánh cuộc còn thiếu nợ không còn cho nên chuyện này hắn cùng huyện lệnh Hàn gia cơ bản đều nháo phiên đã không có kim ra cùng cố ra phù hộ hắn ở chỗ này liền cùng chuột chạy qua đường giống nhau lập tức một chiếc xe ngựa chậmại xử tới ngồi trên xe một nhà ba người Thường thường liền có người vén lên cửa sổ xe mảnh ra bên ngoài quan vọng. Nhìn nơi này biến hóa rất là cảm khái, bất quá mới một năm rưỡi không trở về nhà, bạch cầu đá chấn liền phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nay nửa con phố trang hoàng lịch sự tao nhã, rất có thống nhất, thoạt nhìn thập phần đáng chú ý là người phương nào ở chỗ này kinh doanh, như thế nào lúc trước không phát hiện. Sa phu nghe bọn hắn nói chuyện khẩu âm liền biết là bản địa ra ngoài người, tâm sinh thân thiết. Liền nhịn không được cùng bọn hắn nói lên, nơi này phát triển thật là càng lúc càng nhanh, 3 tháng không tới, ngài liền cho rằng chính mình là tới rồi nơi khác. Liền nói này phố đi, này phố nguyên lai like gọi là gì ngài hẳn là rõ ràng, bất quá hiện tại nhưng không như vậy kêu. Mọi người đều kêu nó tranh nóng lộ, chính là bởi vì này mấy nhà cửa hàng. Sa phu thuận tay chỉ chỉ những cái đó. Cửa hàng chiêu bài, bọn họ lúc này mới kinh ngạc phát hiện, 13 ba ra cửa hàng. Mỗi nhà cửa hàng mặt trên đều có hai khối chiêu bài, thống nhất chiêu bài đều là tránh nóng sơn thôn. Cái này tránh nóng sơn thôn lại là cái cái gì sơn thôn, trong xe người trẻ tuổi tò mò. Phu nhân cười nói, tất nhiên là những cái đó cơ linh trưởng quầy vì mời trào sinh ý làm ra tới manh lưới, nói theo tránh nóng sơn chăng đi. Sa phu cười gật đầu, không sai, không sai, chính là như thế. Chẳng qua tránh nóng sơn trang đều là phú quý nhân gia mới có thể đi địa phương, có chút thậm chí chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể đi. Tránh nóng sơn thôn liền khác nhau rất lớn, chẳng phân biệt cấp bậc, bất luận kẻ nào đều có thể đi. Các ngươi có biết cái này tránh nóng sơn thôn là cái nào thôn sao? Chính là ban đầu miếu trong giới thôn, Nga, đúng rồi, vài vị giống như chính là muốn đi kia đi. Nghe vậy, một nhà ba người vì này chấn động. Vừa tức giận lại không thể tin được Xe ngựa liền một đường chầm gì gì chạy quá Người trong xe vẫn luôn ngẩn đầu nhìn bên ngoài Chưa từng phát hiện xe bên trong một góc đứng Hoàng Trung Nhưng Hoàng Trung phát hiện bọn họ Thả xem bọn họ hiện giờ quần áo Liền biết bọn họ cũng là thăng trức rất nhanh Lâu ra, thật là phần mộ tổ tiên bảo khó nhẹ Ai? Hoàng Trung bất đắc dĩ lắt đầu Trốn vào hát cám chỗ Xe ngựa một đường về phía trước Liền sắp về đến nhà Người trong xe cũng đặc biệt hưng phấn. Phụ nhân trước phủng mãn xe lễ vật cười khai, lần này người cao chung trở về, không thể thiếu muốn kinh động toàn thôn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có không ít thúc bá thím tiền đến, vì nương đã chuẩn bị lễ vật, tuy rằng nhẹ tiểu, nhưng cũng là cực kỳ sang quý. Nghĩ đến bọn họ là chưa từng gặp qua, hôm nay vừa lúc gọi bọn hắn mở mở mắt, cũng coi như là chúng ta một chút tâm ý. Bên trong xe người trẻ tuổi trịnh trọng chuyện là gật gật đầu. Trên mặt trẻ dương mi thổ khí ý cười, lần này, hài nhi không chỉ có vì chúng ta lâu ra làm vẻ vang, cũng là vì toàn thôn người làm vẻ vang, xem ai còn dám nói nhà nghèo khó ra quý tử lời này. Bên trong xe vẫn luôn trầm mặt không nói phụ thân nghe vậy, nhịn không được cười nhạt vài câu. Ba người tới rồi cửa thôn, đã có không ít người tụ tập nên đón, lâu y cảnh dẫn đầu mang theo mẫu thân cùng tô chiêm đón nhận đi, nhưng đi chưa được mấy bước. Không biết nơi nào dối lại đây một nhà đem nàng vướng ngã. Tô chiêm theo bản năng không lưng âng, kết quả liền lạc nhân thân sau, cuối cùng trước đón nhận đi chính là Lâm Thị một nhà. Lâm Thị cũng là nghe nói nhân ra Cao Trung trở về, cho nên lịnh bỡ khi gương mặt kia nhạc cùng cái gì dường như, không biết còn tưởng rằng là nàng chính mình nhi tử Cao Trung đâu. Trong xe người xuống dưới, Lâm Thị vội vã tiếp đón người một nhà nâng, đại ca, tẩu tử, đã hơn một năm không thấy. Các người hai vẫn là trước sau như một tuổi trẻ, năm tháng đối với các ngươi thật là phá lệ khai ân a Dứt lời lại quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi, vui cười liên tục, Dương Nhi, người đây là lại trường cao. Lâu Dương cười nhạt, thím nói nơi nào lời nói, ta đều 25, nơi nào còn có thể lại trường cái. Lâm Thị ha hả cười, lấy làm hóa giải. Một nhà ba người vây đi lên âng, bên này đại phòng đại ca lâu quảng xuyên trước con tay. Ngựa khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng trước mắt bao người khó tránh khỏi có vẻ không như vậy nể tình. Ta lại không phải lao đi không đặng, nơi nào sau xe ngựa còn phải nâng. Lâu Quảng Chi cũng không nghĩ nâng, liền đánh đổ. Lâm Thị nghe vậy tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng như cũ lôi cười, giải thích, muốn, muốn. Các ngươi hiện giờ nhưng không giống người thường, cần đến nâng. Cứ việc nói như vậy, Lâm Thị cũng không lại làm chính mình nam nhân nâng. Chính mình cũng lười đến nâng đại tẩu lý thị, chỉ đẩy đến một bên. Lý thị là biết này lâm thị tính tình, chính là cái có thể nói chủ, cũng lười đến so đo, ngược lại ánh mắt nhìn về phía theo tới giang thị một nhà. Đã hơn một năm không thấy, nha đầu lâu y cảnh nhưng thật ra chỗ mã đến càng thêm thủy linh. Trước kêu bởi vì lâm thị Ư hiếp, thân mình lớn lên làm rán gầy yếu, làn da vàng như nến, chính là nàng cái này đại thầm nhìn cũng thấy không ra nhà mình chất nữ đẹp đến nào đi. Nhưng hôm nay nhìn lên, đại không giống nhau, quần áo thượng tươi ngon không ít, ở đây người mụn vá quần áo cũ, này một thân quần áo mới phụ trợ nhân cách ngoài đẹp. Chỉ là này quần áo là nơi nào mua, tốt xấu chính mình cũng là gặp qua đại việc đời người, như thế nào sẽ chưa từng gặp qua đâu. Hơn nữa, tiểu nha đầu nảy nở, không chỉ có sắc mặt hồng nhuận thủy linh không ít, chính là làn da cũng tân nộn, hơn nữa trước ngực núi non trùng điệp rất là khả nhân. Ngay cả Lý Thị nhìn đều âm thầm tán thưởng, lại ngẩng đầu xem nha đầu phía sau theo sát xa lạ nam nhân, lại là một hồi kinh ngạc, này dọc theo đường đi nàng thật đúng là không thiếu kinh ngạc. Này, vị này chính là... Lý Thị mở miệng hỏi, Lâu Dương cùng Lâu Quảng Xuyên giống nhau đầu tới tỏ mò chi sắc. Giang Thị nghe vậy, cười lại đây giới thiệu, vị này chính là ta con rể Tô Chiêm, Chiếm Nhi, còn không qua tới bái kiến đại thúc, đại thẩm. tô Chiêm nghe vậy Lại đây bái kiến, theo sau lại hướng đại đường ca gật đầu kỳ hảo. Lý thị một nhà nghe vậy, đều bị kinh ngạc ra tiếng, lược có thất thố, nhưng thực mau ba người đều thu hồi cảm xúc, trên mặt lộ ra tươi cười. Lý thị nói, lúc đi tiểu nha đầu vẫn là chúng ta lâu ra tiểu bà bối, khi trở về đã thành người khác trong tay bà bối, thật sự là ứng, câu nói kia, trai lớn, cưới vợ gái lớn gà chồng. Lần này tuy rằng đối cháu dễ xuất hiện rất có ngoài ý muốn. Nhưng xem ra người tuấn tú lịch sự cử chỉ đoan chính, cũng là hảo nhân ra. Sự ra đột nhiên, cũng không hiểu được các ngươi đã thành thân, không chuẩn bị cái gì, kẻ hèn lễ mọn, mong rằng không cần ghét bỏ. Dứt lời, Lâu Quảng Xuyên liền bay nhanh từ trong xe lấy ra lễ vật đưa tới Lý Thị trong tay, lại từ Lý Thị đưa cho bọn họ hai, hơn nữa nàng trước mặt mọi người tự mình đem lễ vật mở ra. Bên trong là một ít trái cây làm. Lý Thị giải thích nói. Đây là từ khoảng cách kinh thành cách đó không xa huyện Thành Mua, là nơi đó đặc sản. Nguyên bản ta là muốn mang chút mới mẹ tới, nhưng chỉ sợ đường xá xa xôi nhiều có bất tiện, này đây chỉ có thể mua trái cây làm. Bất quá hai người hương vị vô nhiều khác nhau, đều là giống nhau điểm Mỹ. Thô chiêm túi đầu nhìn nhìn, không khỏi muốn cười. Lý thị buồn bực, sao? Thô chiêm đắp lại, này đó trái cây trong nhà đều có. Tuy rằng không biết hay không so này đó điểm mỹ, nhưng cũng sắp xỉ. Lý thị kinh ngạc, rồi sau đó lại nhịn không được nhẹ trào, trong nhà như thế nào sẽ có. Chính là các ngươi tô ra có, chúng ta này thâm sơn cùng cốc cũng chưa từng có, nghĩ đến không ít người chưa thấy qua này đó, ta liền nghĩ mang đến cho đại gia mở mở mắt. Lý thị nói chuyện ôn nhu tinh tế, thả không xấu hổ không bực, nghe tới giống có chuyện như vậy. Nhưng tô chiêm dù sao cũng là cái hôn lâu rồi người thả nghe vừa rồi nói mấy câu mỗi một câu nàng đều phải nói như vậy trường liền đủ để nhìn ra người này cũng là cái thích đua đòi lá mặt lá trái người bất quá bọn họ cũng từng trêu trọng chính mình cũng cũng chỉ đừng cái gì cũng không biết hảo Thô chiêm cười khẽ cười nhận lấy lễ vật lúc sau Lý Thị một nhà ba người cấp thôn dân phái phát lễ vật một nhà hai phân một phần trái cây làm còn có một phần ti lùa Lý Thị trong miệng nói ti lùa rất khó mua được Là trở về trên đường đi ngang qua khác huyện Thành Mua. Theo hoa cực kỳ đơn giản lại phong nhã, thả hàng ngon giá rẻ, quan trọng nhất chính là. Nay khoản ti bố đã đỉnh chỉ bán, thành tuyệt hóa, này đây nàng cảm thấy chính mình là giao vận may. Nhưng mà, lâu ý cảnh cùng tô chiêm túi đầu vừa thấy, này ngoạn ý còn không phải là thiệu ra tơ lũa trong trang gia tới tơ lụa sao. Hiện giờ thiệu trình nguyện không biết tung tích, cửa hàng lại. Đóng, có thể không dứt bản sao. Vốn dĩ việc này, bọn họ một nhà tường trang cái gì cũng không biết, cười cười tiếp nhận được. Nhưng không chịu nổi lý thị một nhà một hai phải cấp toàn thôn phát, sau đó người trong thôn đều phát hiện, này đó tơ lửa cùng trái cây, đều là gặp qua lại gặp qua, ăn qua lại ăn qua. Không ít miệng không chịu ngồi yên thôn dân đã trước mặt mọi người tỏ vẻ, này đó trái cây trong nhà đều có. Bọn họ nếu là muốn ăn mới mẻ mời bọn họ xuống ruộng ngắt lấy, xem ở người một nhà mặt mũi thượng. Không cần tiền. An cái no. Lý thị cùng lâu quảng xuyên nguyên bản là có chút không tin, tổng cảm thấy bọn họ có thể là nhận sai nào đó trái cây, rốt cuộc cắt thành làm sao, trừ bỏ nhan sắc không đồng nhất, mặt khác không có gì không giống nhau. Nhưng nói người nhiều, bọn họ trên mặt cũng banh không được, nhưng thật ra là ai chưa hiểu việc đời. Mang theo vài phần so đo cùng vài phần tò mò, người một nhà mời đi gần nhất một hộ thôn dân ra, phát hiện thật sự có. Hơn nữa cái phần lớn nước, hương vị điểm mỹ, hơn nữa trong đất còn loại hảo chút bọn họ này đi xa kinh thành trở về mà chưa từng nghe thấy trái cây, ngay cả như thế nào ha ha cái gì, đều là các thôn dân giáo. Cảm thấy ra có chút xấu hổ, lý thị lấy cớ tàu xe mệt nhọc có chút mỏi mệt, về trước ra. Không trở về nhà không quan trọng, một hồi ra người một nhà lại khiếp sợ, bọn họ phòng ở, như thế nào như vậy cụ nát. Nhìn quanh buôn phía Mọi người đều là tân phòng san sát, có chút còn che lại phòng ngói, duy độc bọn họ nhà tranh rách tung tué, muốn đảo không ngã. Nguyên bản này phân cảnh tượng, ở ven đường trên đường thường xuyên thấy cũng liền không cảm thấy cái gì. Hiện giờ về đến nhà, một nhà cũ phòng ở sớm tại các loại nhà mới trung ương, tiên minh đối lập chính là làm lý thị ghen ghét hảo một phen, toàn bộ trong mắt đều mau trường ra tới. Nhưng mà càng làm cho nàng khó có thể tiếp thu thậm chí còn thiếu chút nữa ngất sự tình còn ở phía sau. Rơi nhà một năm rưỡi nhiều phiên dặn do Lâm Thị muốn đối xử tử tế lâu y hề cảnh, không thể đem nàng tùy tiện ngoại gà sự vẫn là làm Lâm Thị đương gió thoảng bên hai, tùy tiện tìm người liền gà cho. Cho nên Lý Thị một nhà, lúc trước ở cửa thôn nhìn đến Tô Chiêm khi có chút kinh ngạc, đồng thời lại có chút không vui. Chứ bỏ chuyện này, mà khác, nàng còn từ Lâm Thị trong miệng biết được, bọn họ phân ra. Giang thị địa bàn đã thuê cho chính mình con rể tạo xảo ti phường, sau đó nàng đi theo nữ nhi con rể ở trong thôn mua 5 mẫu đất, lại là nuôi cá lại là trồng rau, hảo không vui chăng Quan trọng nhất chính là, trong thôn làm giàu toàn dựa bọn họ một nhà. Nay liền làm lý thị khó có thể tiếp thu, đồng thời còn có chút phẫn hận. Nguyên bản nàng còn nghĩ chính mình nhi tử cao trung đương quan, tuy tiện cấp trong thôn một ít lợi ích thực tế, mọi người liền sẽ đối hắn quỷ bái, nhưng không nghĩ tới. Mới một năm rưỡi thời gian để cho người khác chiếm trước tiên cơ, hiện giờ bọn họ một nhà liền cùng chưa thấy qua bộ mặt thành phố đồ quê mùa giống nhau, cái gì đều lạc nhân thân sau, này liền càng thêm khách khí. Nhưng mà, không có nhất nhưng khí chỉ có càng những khí sự còn ở phía sau, cái này lâm thị, bên ngoài thượng nói bọn họ đại phòng nhị phòng không phân ra, cho nên đất trồng rau đều là công cộng. Dù sao lý thị một nhà hàng năm bên ngoài, Vì thế nàng đem thuộc về lý thị ra mà cũng đều loại đồ ăn. Nhưng là chính bọn họ ra lại ở chính mình ra trên mặt đất tạo phòng ở. Tạo phòng ở nhưng thật ra phân rất rõ ràng, không hề có nhiều tạo một tức, cũng không giúp đại phòng bên này sửa chữa sửa chữa. Cho nên lý thị đã giận không thể ác. Lâu Dương cùng Lâu Quảng Xuyên xem thấu nàng tâm tư, phụ tử hai phối hợp đem các hương thân trước tống cổ về nhà, liên quan cũng đem Giang thị bọn họ trước tống cổ trở về. Liền nói đêm nay muốn đi tô ra đi một chút, nhìn xem chất nữ cùng cháu rể nhà mới. Lời này vừa ra, Giang thị tự nhiên muốn mang theo lâu y y cảnh cùng tô chiêm trở về chuẩn bị thức ăn, này cũng liền đi trước. Hiện tại, trong nhà đầu liền dư lại đại phòng cùng nhị phòng bên này, lý thị khách khách khí khí đem lâm thị kêu lại đây, sau đó đóng cửa lại, nhẫn tâm mắng to. Hảo ngươi cái tâm cơ nữ, thật là sẽ tinh kế, đem chúng ta đại phòng đều ba chiếm thành cái dạng gì. Lâm Thị bị Lý Thị bỗng nhiên hay thay đổi biểu tình dọa sử sốt, phục hồi tinh thần lại sau, cũng là một hồi phản bác, ta như thế nào bá chiếm các ngươi đại phòng. Nên là các ngươi như cũng là của các ngươi, chúng ta mảy may bất động. Lý Thị cười lệnh, kia như thế nào loại đến chúng ta điệu bản thượng. Lâm Thị giải thích, này chỉ là tạm thời. Nay không phải chúng ta ra mà tạo phòng ở, đang không khai. Chờ nhà mới vào ở, cũng phòng ở dỡ bỏ. Chúng ta liền ở cũ phòng ở thượng trồng rau, đến lúc đó này khối mà sẽ còn cho các ngươi. Đều là người một nhà, lẫn nhau chi gian mượn một chút cũng không chịu, đại tẩu không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Lý thị khí xanh mét, mượn. Vậy ngươi hỏi chúng ta mượn sao? Không hỏi tự dứt là vì trộm. Thả có vay có trả, ngươi còn sao? Thả, ngươi không phải nói chúng ta là người một nhà sao, kiếm như thế nào liền cho các ngươi ra chính mình tạo phòng ở. Không cho chúng ta cũng tạo một tạo. Liên như vậy trơ mắt nhìn chúng ta đại phòng phòng ở biến thành rất nát, cũng không nhiều lắm giúp đỡ, ngươi cũng thật là thấy qua đi. Lý thị hiện tại có điểm lý giải giang thị vì cái gì muốn phân ra, tuy rằng như vậy thực không thấp điều, nhưng đối phó lâm thị loại người này, phân ra là không thể tốt hơn. Nay một tầng, lâm thị cũng nghĩ đến, nàng biết chính mình là đắc tội lý thị đắc tội quá mức, nhân ra hiện giờ lại có cái cao trung nhi tử. Ngày sau không thể thiếu muốn phàn góp chân, nếu là lúc này lại không túi đầu, chỉ sợ ngày sau liền phiền thoái. Như vậy tưởng tượng, Lâm Thị chạy nhanh làm cho Lý Thị mặt hung hăng cho chính mình một miệng tử. Ở Lý Thị kinh ngạc khi, Lâm Thị lại lời nói khẩn thiết biểu đạt xin lỗi. Đại tổ, thật sự ngượng ngùng, không trải qua ngươi cùng đại ca cho phép, ta cùng Quảng Chi liền tự tiện làm chủ dùng nhà các ngươi mà. Thật sự cũng là không có biện pháp, mà là ta dân chúng mình. Không có mà chẳng khác nào không có mệnh. Bất quá ngươi cũng đừng tức giận, chờ trên mặt đất đồ an chín, chúng ta sẽ chết đi. Trước đó, nhà các ngươi mà tính ta thuê thành sao? Tiền thuê, ngươi tùy tiện khai, chỉ cần không quá phận, ta sẽ đáp ứng ngươi. Lý thị nguyên bản nghe xong nàng thượng nửa câu lời nói còn có chút hả giận, nhưng nghe được cuối cùng một câu lại có chút không vui. Có ý tư gì, ngươi thuê nhà của chúng ta mà còn muốn ngươi tới quyết định tiền thuê, này. Cái này tiêu chuyện gì? Càng nghĩ càng sinh khí, lý thị tim đập bay nhanh, thiếu chút nữa không khí ra cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn bởi vì so chuyện này càng vội vã muốn giải quyết vẫn là lâu ý để cảnh sự, này bút chướng còn không có hảo hảo tính tính đâu. Người thuê nhà ta mà, việc này, ta thả trước không nói. Chúng ta trước nói nói lâu ý để cảnh sự, đi phía trước ta chính là ngàn dặn do vạn dặn do chớ có tùy tiện đem nàng tìm nhân ra gà cho. Ngươi là như thế nào đáp ứng ta, như thế nào chỉ chấp mắt ngươi liền thay đổi. Ngươi nói một chút liền ngươi người như vậy, ta như thế nào tin tưởng ngươi sẽ cho ta tiền thuê. Chính là ta là ngươi viết biên lai mượn đồ, ngươi cũng là có thể lại tắt lại, ta còn có thể như thế nào tin tưởng ngươi. Lâm Thị Ngượng ngùng cười, đại tẩu, về lâu ý cảnh chuyện này thật không đoán ta. Đều là kêu nha đầu không tốt, nàng, nàng, nàng cư nhiên chính mình chạy ra đi theo người khác thân mật. Ta cũng là không có biện pháp nhà. Phi. Luôn luôn tri thư đạt lý tự cho mình là lý thị nghe được lâm thị này phiên rảo biện chi từ cũng là khí thực nát một ngụm. Lâm thị xấu hổ chiều chiều khoe miệng, đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích. Lý thị phẫn nộ, tô ra ban đầu liền cùng chúng ta lâu ra có hôn nước việc này ta biết. Nhưng sau lại không giải quyết được gì, mười mấy năm đi qua, cũng không từng nhắc tới. Nếu không có ngươi tử giữa xe chỉ luận kim bọn họ là như thế nào tìm tới nơi này. Ngươi cho rằng lấy lâu ý cảnh cùng giang thị kia tính tình, dám ngàn dặm xa xôi chạy xa như vậy làm cho bọn họ tới nhận thân. Bọn họ hai chính là ra cái thôn đều là sợ đầu sợ đuôi cho nên ngươi vừa rồi là đang lừa ta. Ngay trước mặt ta đều nên như thế bừa bãi gạt ta, càng đừng nói sau lưng. Ta lại như thế nào có thể tin tưởng ngươi sẽ cho tiền thuê việc này. Ngươi! Lâm Thị bị Lý Thị bức cho vô pháp, biết chính mình nếu không trước móc ra một bộ phận tiền đặc cọc, nàng liền vô pháp bình ổn lửa giận, ngày sau liền vô pháp rửa vào nhà bọn họ, Lâm Thị đành phải trước ra điểm huyết. Đây là 6 lượng bạc, ngươi chức cầm. Này ngươi tổng nên tin tưởng ta nói đi. Lâm Thị chịu đựng các loại không đành lòng, đem bạc đưa qua. Lý Thị giật mình lăng, thầm nghĩ. Chính mình nhi tử ở bên ngoài làm huyện thừa cũng liền bất quá 12 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, nàng lâm thị tùy tùy tiện tiện một lấy chính là 6 lượng, bởi vậy có thể thấy được tránh nóng sơn thôn kế hoạch chủ đạo giả lâu y đi cảnh kêu kiếm càng là không cần phải nói. Vừa nhớ tới lâu y đi cảnh nàng liền đau lòng, nguyên bản lưu trữ cũng là vì ngày này. Chuẩn bị chính mình nhi tử cao trung, sau đó mượn dùng hắn chỉ có một chút nhân mạch vòng đem lâu y đi cảnh gà đi ra ngoài. Gà cho huyện lệnh cũng hảo phủ y gì cũng thế. Lại nương cạp váy quan hệ, cùng với bên này nhân mạch, lại bảo nhi tử tiền đồ quan minh. Hiện giờ lại, ai, Lý Thị bất đắc dĩ thở dài, lại ngẩn đầu vừa thấy Lâm Thị như vậy, càng là giận sôi máu, đơn giản lắc lắc tay làm nàng đi ra ngoài. Lâm Thị hầm hực đi ra ngoài, Lâu Quảng Xuyên đi đến. Lý Thị thở ngắn than dài, dựa vào Lâu Quảng Xuyên trong lòng lực thất hồn lạc phách, ai. Hảo hào kế hoạch toàn làm nàng phá hủy, cái này phá của đàn bà, ta thật muốn đem nàng bán giải hợn. Lâu Quảng xuyên nho nhã cười, thuận tay xoa xoa nữ nhân bà vai, "Trấn An, như vậy kết quả cũng chưa chắc không tốt, ngươi xem nhà bọn họ trước giàu có. Chúng ta tuy rằng phân ra rốt cuộc vẫn là người một nhà, hiện giờ mượn hai cái tiền, luôn là không thành vấn đề đi." Hương Chi ngươi đối Lâu ý thì cảnh lại như vậy hảo, nàng hẳn là sẽ không không mượn. Lý Thị thở dài, "Năm trước Cao Trung Dương Nhi phân phối đi làm huyện thừa vì thứ nhất năm. Hiện giờ một năm kỳ mãn, chiến tích cũng là không tồi, mắt thấy là có thể làm huyện lệnh, lại ở cái này quan khẩu. Nếu là chúng ta có người tốt mạch, nói không chừng là có thể điều đi một cái phồn vinh Thái Bình chút huyện thành. Không có nhân mạch, cũng cũng chỉ có thể chọn người khác chọn dư lại. Chúng ta không phải còn có tiền sao, tiền chính là thứ tốt. Lâu Quảng Xuyên nói, Lý Thị lắc đầu, ở quan trường tiền nhưng không như vậy hảo lưu thông, cần đến chuyển biến thành khác mới được, nhưng cái loại này chuyển biến liền phải gai đúng chỗ ngứa, vạn nhất đưa chính là không thích đổ vỡ, vẫn như cũ phiền thoái. Hơn nữa đồng dạng cũng sẽ lưu lại nhiều điểm. Nào có cả váy thân thích quan hệ tới tự nhiên. Vậy dứt khoát dùng tiền mua cái nữa nhi đi. Như thế có thể, Lý Thị kinh ngạc xoay người, nhìn về phía lâu Quảng Xuyên, hướng này hơi hơi mỉm cười. Lâu Quảng Xuyên theo sau cũng hơi hơi mỉm cười. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tới rồi buổi tối thời khắc, một nhà ba người đi tô ra ăn cơm. Giang thị bên này đã bận việc một bản đồ ăn, lý thị bên này cũng không thể tay không tới. Nguyên bản hôm nay nên là nhà bọn họ mời khách, bất đắc dĩ bởi vì có việc muốn đơn độc cùng lâm thị nói liền đem giang thị một nhà chi đi rồi. Hiện giờ phản làm nhân ra chiêu đãi, lý thị một nhà có chút băn khoăn, liền cầm điểm đồ vật lại đây. Giang thị nhìn thấy lý thị vẫn là thật cao hứng, ở cái này ra, duy nhất sẽ không khắc khe bọn họ chính là lý thị một nhà, cho nên nhìn đến bọn họ tới đặc biệt thân thiết. Đại ca, đại tẩu, các ngươi có thể tới đã là vinh hạnh chi đến, như thế nào còn lấy lễ vật lại đây? Lý thị khách khi nói, bất quá là một ít tầm thường chi vật, đưa cho các ngươi thưởng thức. Theo sau người một nhà hàn huyên bài câu, liền ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa tiệc lý thị một nhà hảo hảo xem xem này gian nhà ở, đối này không được tán thưởng. Nhà ở ngắn gọn, sạch sẽ, khắp nơi thông thấu, rộng thoáng, không tồi. Nghe nói đều là tô chiêm cùng y cảnh hai nghĩ mọi cách kiếm tiền kiếm tới. Đều là người tài ba. Sau một câu nhưng thật ra phát ra từ nội tâm, lý thị đích xác đối bọn họ hai lau mắt mà nhìn. Giang thị cười cười, thế này hai hài tử khiêm tốn, bất quá là thời thế bức bách ra tới thôi. Tô chiêm trên đời thượng vốn là đưa mắt không quen, nếu không nỗ lực chút tạo cái phòng ở, như thế nào cư trú Lý thị cười nhạt. Lâu quảng xuyên ngâng chén cùng đại gia cộng uống, một năm không thấy, chúng ta một nhà cũng đã lâu không có như vậy thân cận, tới, uống rượu. Người một nhà chẳng cốc. Trong bữa tiệc cũng không nói nhiều khác lời nói, đều là chút hàn huyền, duy nhất xem như chính sự nói, cũng bất quá là nói lâu dương. Lâu y thì cảnh đại đường ca lâu dương năm trước cũng đã cao trùng, sở dĩ không trở về hương là bởi vì cao trùng không bao lâu phải mặc cho kinh thành an bài điều khiển đi cách vách huyện thành làm huyện thừa, đến tích lũy chiến tích, như thế một năm lúc sau mới có thể căn cứ chiến tích tăng lên huyện lệ. Bởi vậy, nhà bọn họ ở nơi khác trì hoán một năm. Sau khi nghe xong, lâu y cảnh gật gật đầu, xưng, nên là như thế, hiện giờ đại đường ca là muốn đi vào con đường làm con người. Là nên lấy con đường làm quan làm trọng Giang thị cũng cười gật đầu Lý thị người một nhà cười đáp lại Ánh mắt thoáng nhìn bỗng nhiên nhớ tới Tô Chiêm cũng là người đọc sách Sao không tham gia khoa khảo Tô Chiêm thành thật đáp lại Ra bẩn Vô lộ phí nhập kinh cũng liền từ bỏ Hung chi hiện giờ lại có ra thất Mọi chuyện nên lấy ra vì trước Muốn hay không khoa khảo đã không sao cả Lâu Dương trả lời Ai có chi lấy Mội phu như vậy rất có ẩn sĩ cao nhân không màng danh lợi. Tô Chiêm cười nhạt, không sao cả nhân ra này phiên là trâm chọc vẫn là nói thật. Lâu y thì cảnh cũng không cái gọi là này đó, nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng Tô Chiêm, xem hắn thanh tuấn lãng mục đích bộ dáng, liền tâm sinh vui mừng, cũng không để bộ chính mình phu quân ra sao loại người, chỉ cần hắn bồi ở bên người liền có thể. Lâu y thì cảnh ánh mắt xem chuyên chú dư quang nghiêng nghiêng chiếu vào hắn con ngươi Tô chiêm thanh mục nhất định, tay tự bàn hạ, gắt gao cầm nàng, như là cầm kia một sợi ánh trăng giống nhau. Lâu y cảnh gương mặt từng đỏ, trên mặt lộ ra thẹn thùng. Người một nhà ghé mắt coi chi, đều nhìn cái minh bạch, giang thị âm thầm cười trộm, lý thị một nhà cũng cười nhạt cười. Sau lại này bữa cơm ở Hàn Huyền Trung ăn qua, lý thị người một nhà chuẩn bị trở về, đi ra rào tre môn thời điểm, lâu quảng xuyên làm như có chuyện muốn nói, chứ miệng. Nhưng vẫn là chưa nói ra tới. Lý thị tắc như cũng là cười tủng tìm chia tay, cũng không bất luận cái gì không ổn. Tiến đi này người một nhà, tô chiêm mới đưa vừa rồi nhìn đến tình huống tinh tế cùng lâu y cái cảnh nói đến, ngươi cảm thấy bọn họ một nhà như thế nào. Lâu y cái cảnh buồn bực, ghé mắt coi chi, hỏi, dùng cái gì như vậy hỏi. Tô chiêm ngước mắt trật lué, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, ta tổng cảm thấy bọn họ lần này nhập con đường làm quan. Chỉ sợ không thể thiếu muốn ngươi ra tiền xuất lực khơi thông quan hệ, cho nên cùng ngươi thân cận, cũng bất quá là vì ngày sau đánh hảo quan hệ. Lâu ý cảnh cười khẽ, ngươi lại như thế nào biết được. Tô Chiêm ngẩng đầu nhìn trời, biểu tình càng thêm nghiêm túc, theo ta nói biết, Phàm là cao trung giả có 3 tháng nghỉ ngơi thời gian. 3 tháng sau, có thể an bài điều khiển nhiệm vụ. Nhưng từ lý thị một nhà trở về thời gian suy tính. Một năm dưới trước bọn họ đã là vừa biết được cao trung liền mã bất đỉnh để đi làm huyện thừa. Có thể thấy được bọn họ một nhà. Hẳn là đều là cực kỳ nhìn chúng con đường làm quan, thậm chí còn lâu dương vào kinh đi thi, còn phải một nhà cùng đi, này liền đủ để thuyết minh bọn họ đối nhập sĩ coi trọng. Làm xong huyện thừa mãn một năm giả, chiến tích thượng giai, liền có thể thăng nhiệm huyện lệnh. Mà huyện lệnh lại đến đi rất nhiều môn đạo, nếu là không có này đó môn đạo. Liền khả năng phân phát đến thâm sơn cùng cốc địa phương đi, thậm chí lại vô lên trước cơ hội. Nếu là môn đạo đi được hảo, tự nhiên dọc theo đường đi đều sẽ từ thông suốt. Nhưng nơi này rất nhiều môn đạo đều đến tiền tài khơi thông mới được, trước mắt mới thôi, lâu ra một mạch, kiếm tiền nhiều nhất chính là ai. Tô chiêm nhìn về phía lâu y thì cảnh hỏi lại, từ từ ánh mắt lộ ra quan tâm, phong ở bên thai thổi quét, sợi tóc như lũa chút xuống mà xuống. lâu ý thì cảnh xem mê mẩn Thuận tay thế hắn lý sợi tóc, tô chiêm liền trở tay bắt được tay nàng đặt ở trước ngực, cực kỳ thật cẩn thận đau che chở. Ngươi biết đến, ta tô chiêm cuộc đời này cũng chỉ có ngươi như vậy một cái đầu quả tim người. Nhất lo lắng ngươi nhiều một ít, đặc biệt là nhìn quen nhà các ngươi này giúp thân thích, càng là không yên lòng. Lâu ý cái cảnh rũ mắt lời, gắt gao giúp vào tô chiêm trong lòng ngực, nhẹ rộng an ủi, ta biết, ngươi nói này đó ta đều minh bạch. Chỉ là đại thẩm một nhà đích sắc đối nhà của chúng ta có trợ giúp, nếu không phải đại thẩm cùng đại thúc che chở ta cùng ta nương chỉ sợ đã sớm ngốc không nổi nữa. Cho nên nhà bọn họ nếu là có khó xử, ta đều sẽ đem hết toàn lực, chỉ cần không tổn hại chính mình đích lợi, bọn họ nếu mở miệng vay tiền, ta sẽ không không phong khoáng. Tô chiêm những mày, nếu là bọn họ sau này lặp đi lặp lại nhiều lần đem ngươi trở thành túi tiền tử, như thế nào cho phải? Lâu ý cảnh cười nhạt. Như vậy, ta đương nhiên cũng là không chịu. Nhưng nghĩ đến hẳn là không thể nào, theo ta nói biết đại thẩm một nhà không phải bực này vô lại người. Này biết đều là nguyên chủ đối bọn họ ký ức, chí nhớ nguyên chủ đối bọn họ đánh giá cực cao, lâu ý ý cảnh trong lúc nhất thời còn không rõ ràng lắm này phân đánh giá hay không là thật, nhưng cũng không hảo đem người nghĩ đến qua âm u, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nguyên tưởng rằng vay tiền sự còn sớm. Lại hoặc là này hết thảy đều là chính bọn họ đồng nghĩ ra được. Nhưng không nghĩ tới thật khiến cho tô chiếm nói, ngày hôm sau, Lâu Quảng Xuyên liền tiến đến tìm lâu y cảnh vay tiền. Nàng đông nhiên nghĩ đến tối hôm qua lúc gần đi, Lâu Quảng Xuyên muốn nói lại thôi bộ dáng, nghĩ đến hắn là đêm đó liền muốn một tiền, chỉ là gần nhất liền vay tiền luôn không có không ổn, cho nên chịu đựng thẳng đến ngày hôm sau mới đến mở miệng. Mở miệng khi cũng là lệ nghĩa chu đáo lại mang theo vài phần đại lễ lại đây, như thế mới dám mở miệng, ý ý cảnh à, hôm nay tới kỳ thật đại thúc ta là có việc muốn nhờ. Người cũng biết lâu dương hắn cao trùng, kế tiếp đó là ở quan trường lăn lê bò lết, này đó thời điểm không thể thiếu một ít nghi thức xã giao. Mà này đó nghi thức xã giao lại đến yêu cầu tiền tài chống đỡ, nhưng trước mắt mà nói nhà của chúng ta vẫn là nhà nghèo, lấy không ra nhiều như vậy cho nên ta suy nghĩ hỏi ngươi mượn một ít. Ngươi yên tâm, chờ ngày nào đó lâu dương quan vận hành thông, sẽ còn cho ngươi, đại thúc ta biết ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, cho nên này số tiền không mạch mượn. Đại thúc lâu quảng xuyên luyện chuyển biểu đạt vay tiền ý tứ, hắn lo lắng lâu ý cảnh sẽ không vay tiền, liền nói rõ ngày sau sẽ còn. Loại này còn không còn đều là miệng lời nói, có phải hay không kết quả này còn không nhất định đâu. Bất quá lâu y đi cảnh cũng không trông cậy vào nhân ra có thể còn. Đại khái là nhìn quen nhân tâm hiểm ác, cho nên khó tránh khỏi đem tất cả mọi người tưởng như thế hiểm ác đi. Đại thúc muốn mượn nhiều ít. Lâu quảng xuyên nghe vậy, biết lâu y đi cảnh hẳn là sẽ mượn, trên mặt ngượng ngùng chi ý nhỏ không ít, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vươn ra ngón tay lắc lắc, vạn lượng. Giang thị ở sau người nghe, nghe vậy, kinh hô ra tiếng, nhưng thực mau lại biết chính mình thất thố. Vội vàng che miệng lại đi trở về phòng. Lâu Quảng Xuyên sắc mặt xấu hổ. Này tiền, ngươi còn mượn không? Lâu y thì cảnh âm thầm nghĩ lại, vạn lượng bạc trắng ở Nhạc Châu huyện loại này không tính giàu có huyện thành có thể làm không ít chuyện. Đại đường ca Lâu Dương còn chỉ là cái huyện thừa, đi đâu tiền nhiệm vẫn chưa biết được. Nhà bọn họ liền phải một vạn lượng, này một vạn lượng lấy tới làm cái gì? Nếu là thật sự chỉ là khơi thông mặt trên, ăn bài tiền nhiệm sự tình. Bọn họ muốn thật có thể tìm được mặt trên người, đã sớm trực tiếp tiền nhiệm nơi nào còn cần trở về. Hùng chi bọn họ trở về trước cũng không biết quê nhà biến hóa như thế to lớn, cho nên thực rõ ràng, bọn họ này số tiền nhất định không phải là khơi thông trên cùng người, khả năng đến một tầng tầng khơi thông, lại hoặc là này số tiền lấy tới chính là tiêu xài. tưởng lâu dương bên ngoài làm huyện thừa một năm rưỡi còn không có sở đến mặt trên môn đạo, không chỉ có là chính hắn làm quan thất bại. Cũng là lúc ấy hắn phía trên huyện lệnh làm quan cẩn thận, căn bản không cho tân nhân cơ hội. Thấy lâu y cái cảnh tưởng nhập thần, lâu quảng xuyên phòng đoán nàng chỉ sợ là sẽ không mượn cho chính mình, cho nên có chút nôn nóng, lại hảo ngôn nói vài câu, nhiều lần bảo đảm hắn sẽ có tiền. Nhưng lâu y cái cảnh tưởng lại không phải này đó, hắn suy nghĩ nhà bọn họ lấy lớn như vậy một số tiền rốt cuộc muốn làm cái gì, vạn nhất là làm chuyện xấu, không thiếu được ngày sau muốn liên lụy chính mình cho nên cũng thực phiền thoái. Nghĩ nghĩ, lâu y cái cảnh mở miệng, đại thúc nhà của chúng ta cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền. Đừng nhìn tránh nóng sơn thôn sinh ý không tồi, nhưng giữa có không ít láo bảng, trục cấp phân phối xuống dưới cũng liền không bao nhiêu tiền. Đến nay mới thôi, ta lâu y cái cảnh còn không có tích góp đủ một vạn lượng, nhưng thật ra có thể lấy ra 3.000 lượng. Này 3.000 lượng ta cho ngươi mượn, không vội mà còn, ngươi xem được không? Lâu Quảng Xuyên nghe vậy. Trong lòng hiểu rõ, lời này ý tứ đại khái chính là đang nói, này 3.000 lượng ta cho ngươi mượn, bất luận ngươi còn không còn, tóm lại cũng chỉ có nhiều như vậy, lần sau đừng tới vay tiền. Cho nên lâu quảng xuyên hơi có chút buồn bực, lại không biểu lộ ra tới. Lâu ý cái cảnh ý tứ, kỳ thật cũng không như vậy phức tạp, chỉ là trên mặt đơn thuần ý tứ, không nóng nảy vẫn là bởi vì các ngươi già không có tiền. Chính là thuốc dục cũng còn không thượng, đơn giản liền không nóng nảy. Nghề hà Lâu Quảng Xuyên nhiều lo lắng. Nay đây, Lâu Quảng Xuyên tâm tình không được tốt, sau lại rốt cuộc không nhiều như vậy nói chuyện, thẳng đến Giang Thị mang tới ngân lượng, hắn chắp tay nói lời cảm tạ liền đi rồi, rốt cuộc không nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Lâu y cảnh buồn bực, Giang Thị cũng buồn bực, nhưng hai người cũng không nghĩ nhiều. Sau lại, Lâu Quảng Xuyên cầm 3.000 lượng bạc mang theo người một nhà đi chấn trên, mở tiệc chiêu đãi huyện nhà vài người, cầm đầu chính là huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh thích hừ bị một đám người vây quanh thượng cao tòa, trong lúc lâu Quảng Xuyên mang theo phu nhân nhi tử một ly ly cấp huyện lệnh chốt rượu, biểu đạt cảm kích chi tình. Kỳ thật cái gọi là cảm kích, kỳ thật nói được thập phần bí ẩn, giữa sự tình chỉ có đương sự mới biết được. Nói xong mịt mờ này đó, mới lại nói bên ngoài thượng một ít, nói là cảm tạ huyện lệnh đại nhân công chính nghiêm minh, nếu không phải hắn công bằng công chính giám thị khoa cử, nhà bọn họ cũng không đừng biện pháp trở nên nổi bật. Sau đó lại xảo ngôn lệnh sắc thổi phồng huyện lệnh một phen, lại làm lâu dương bái huyện lệnh vì lao sư, nói về sau không quên huyện lệnh ân cần dạy bảo. Nay phiên gần nhất, quan hệ xem như phản định rồi. ngày sau lâu dương nếu là bay lên, huyện lệnh tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt, trái lại lấy trước mắt huyện lệnh tình huống, liền tính chưa từng có nhiều nhân mạch, nhưng luôn là có như vậy mấy cái phía trên nói chuyện được người, dựa vào huyện lệnh quan hệ, quay đầu lại cấp lâu dương an bài cái hảo nơi đi cũng là không thể tốt hơn. Rượu quá trung thuần, huyện lệnh đi rồi, nói là trong nhà có việc liền đi rồi, lưu lại hình sư ra, Trương điển xử cùng mấy cái nha môn tại đây tiếp khách. Như vậy lại ăn một trận, thẳng đến yến hội tan. N. B.S.G. Người một nhà hành đến khách điếm chỗ ngoặt chỗ, một cái hơi chút ú ám ngó nhỏ, thấy hình sư ra cố ý thả chậm bước chân. Lý thị lập tức lĩnh mộ tới rồi cái gì, bước nhanh tiến lên ngăn cản hắn. Hình sư ra, nhà ta Dương Nhi có thể có hôm nay thành tựu tất cả đều là ngài một tay thúc đẩy. Nếu không phải ngài trộm ẩn dấu người nọ bài thi, này giải nguyên vị trí nên là hắn. Cho nên cho đến ngày nay, ta thường cùng Dương Nhi nói lên, ngày sau nếu là giàu có, ngàn vạn không cần quên hình sư ra dốc lòng tài bồi. Hình sư ra nghe vậy, cười đến dâu bay lên, trên mặt xua tay, trên mặt lại nhạc hai, phu nhân quá mức cất nhắc hình mỗ. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà tôi chủ yếu vẫn là lâu đại nhân chính mình nỗ lực, nếu không người khác như thế nào giúp đỡ cũng là không làm nên chuyện gì. Một bên lâu quảng xuyên chạy nhanh mệnh lâu dương đi lên nói lời cảm tạ. Lâu dương quy quy củ củ đi lên, khoanh tay nói lời cảm tạ, lâu dương đa tạ hình sư ra tài bồi. Hình sư ra lại vui vẻ, lôi kéo lâu dương tay nói một phen quan trường môn đạo. Lý thị vừa nghe, có mặt khác chú ý. Nàng muốn cho hình sư gia cấp lâu dương làm sư ra. Ngày sau lâu dương cũng không biết sẽ đi nơi nào đường trước, cùng hắn mà nói, hắn cái này huyện lệnh đó là người bên ngoài, người bên ngoài không thể thiếu muốn chịu người địa phương xa lánh. Nếu là có hình sư ra ở liền vạn sự đại cát nhưng hình sư ra cũng không có đáp ứng cũng không có không đáp ứng, chỉ là cao thâm khó đoán cười cười, tìm mấy khẩu đi trước. Tâm tư là lướt lý thị đoán được. Này chỉ sợ vẫn là chính bọn họ lễ đưa không đủ trọng. Đã có thể ở vừa rồi lâu dương khoanh tay chi gian lại đưa cho hình sư ra một trăm lượng, này 100 lượng làm lễ gặp mặt đã là thực trọng. Nếu nói này còn chưa đủ trọng nói, chỉ có thể thuyết minh một chút, hình sư ra cũng không muốn bạc, mà là khác, kia lại sẽ là cái gì đâu. Hai vợ chồng ngươi xem ta ta xem ngươi, không rõ nguyên do. Mà liền tại đây phương hẻm nhỏ chỗ sâu trồng, có khác một bóng người đứng. Mới vừa rồi hết thể hắn là nhìn không thấy, nhưng nghe thấy. Người này không phải người khác, đúng là tô chiêm. Nay hẻm nhỏ cũng không phải ngó cụt, là kẹp ở hai điều đường cái trung gian tiểu phố, lúc trước kim nho phong khi dễ hai nhà thiếu nữ khi liền ở chỗ này. Bởi vì kẹp ở hai điều chủ phố nội, lại có khách điếm cửa hàng trong đỡ, mặc dù không đủ thâm cũng đủ đen, cho nên bọn họ cũng không phát hiện phía sau đứng cá nhân. Nhưng Tô Chiêm đã hoàn hoàn toàn toàn nghe rõ lời nói mới rồi, trong lòng kinh hãi. Giật mình chi nhất, mới việt thí, tranh đoạt giải nguyên chi vị liền yêu cầu loại này bằng môn tả đạo mới được, kia hắn lại là như thế nào ở thi hương, thi đỉnh trổ hết tài năng. Chứ phi hắn có càng rộng lớn nhân mạch. Đã có nhân mạch, vì sao không ở phía trước nhậm huyện thừa địa phương ốc, trở lên trước huyện lệnh, thế nào cũng phải trở về đâu. Giật mình chi nhị. Hắn có phải hay không ở nguyên lai huyện thành sông cái gì họa, nếu không vì sao phải trở về. Lấy nhà bọn họ một phát bảng liền vội vã đương huyện thừa tính cách, hẳn là sẽ ở nơi đóng ốc, chờ tin tức. Rốt cuộc kia huyện thành ly kinh thành gần, tin tức truyền đến mau vừa thu lại đến tin tức, trực tiếp đi tiền nhiệm không phải càng mau Cho nên hắn mơ hồ cảm giác, lâu dương hình như là ở chốn họa. Tường đến tận đây, tô chim cảm thấy cần thiết hảo hảo cha cha. Vạn nhất việc này tội liền lâu ra cả nhà, như vậy lâu ý cảnh tự nhiên cũng chạy không thoát, vì bảo hộ nàng, cần thiết muốn đem việc này điều tra do không thể. Lúc sau mấy ngày, Lý Thị một nhà ba ngày hai đầu hướng trấn trên chạy, trên cơ bản cũng không như thế nào ngốc tại ở nông thôn. Lâm Thị còn trông cậy vào nhà bọn họ có thể giúp chính mình nhi tử một phen, nhưng xem nhà bọn họ về nhà đến nay đều chưa từng cùng bọn họ lui tới, liền biết này đại phòng cũng là dựa vào không được. Lâm thị khí không được, mà lý thị bên này cũng nghe không đến nàng khí lời nói, dù sao người đã tới rồi trấn trên, ở chấn trên một nhà không tính đại nhưng giống nhau tinh xảo khách điếm, mở tiệc chiêu đãi hình sư ra một người. Đối này, Lâu Quảng Xuyên còn làm giải thích, nói là sợ đi đại khách sạn quá cao điều ảnh hưởng không tốt, đồng thời cũng không nghĩ làm huyện lệnh biết. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không nghĩ cùng huyện lệnh biết. Hình sư ra tỏ vẻ lý giải. Lâu Quảng Xuyên cùng Lý Thị liền an tâm rồi. Kế tiếp phu thê hai người liền hỏi khởi hình sư ra về cho hắn nhi tử làm sư ra sự, đồng thời lại hỏi hình sư ra yêu cầu, cái gì yêu cầu hắn mới bằng lòng đáp ứng đâu. Hình sư ra ghé mắt tinh tế nhìn này hai người, trên mặt hiện lên một mặt rảo quyệt chi cười, cười đến cũng đủ gọi người tìm lập nhanh. Nhị vị, hình mô vi sư ra nhiều năm, tại đây phương diện thật là có một ít năng lực. Nhưng là lâu đại nhân ngày sau ở nơi khác làm việc, bên kia tất nhiên cũng sẽ có sư ra ở bên, hình mố có đi hay không thật sự cũng không cái gọi là. Húng chi, gần vua như gần cọc, bạn huyện lệnh kỳ thật cũng là giống nhau. Ta xem lâu đại nhân tuổi trẻ khí thịnh, lại vừa lúc gặp tân quan tiền nhiệm khó tránh khỏi có mấy cái hỏa. Đến lúc đó hình mố lao giả thúi này đi theo bên lại nhải chỉ sợ ngược lại khiến cho đại nhân các loại ghét bỏ đi. Cho nên hình mố cho rằng... Nếu là lâu đại nhân một hai phải hình mố qua đi đương sư ra, cần đến ra cái bảo đảm. Bảo đảm ngày sau bất luận như thế nào đều không đối hình mố nổi giận đùng đùng đại gia chỉ trích. nay một chuyến, ta liền đi. Lâu ra hai vợ chồng còn tưởng rằng là cái gì cùng lắm thì sự tình, nguyên lai chỉ là một phần bảo đảm, bảo đảm dễ dàng, nói lộn liền có thể làm ra tới. Lý thị mỉm cười, thúc dục lâu dương cấp hình sư ra người bảo đảm chứng. Nhưng hình sư ra xua tay, nói này phân hữu danh vô thực bảo đảm hắn không cần, hắn muốn thật sự một ít. Người một nhà buồn bực, như thế nào thật sự, chẳng lẽ muốn biết một phần giấy cam đoan sao? Hình sư ra càng vui vẻ, một người liền nói ra nói đều có thể đổi ý, một phần giấy cam đoan lại có thể làm gì? Hắn sau lại nói thẳng, muốn cho bọn họ làm một chuyện, chuyện này làm tốt lắm, phương biểu hiện ra thành ý, như vậy lâu đại nhân bảo đảm hắn mới bằng lòng tin tưởng. Đến nỗi sự tình gì, hình sư ra không dám lớn tiếng nói ra, nếu là câu tay ý bảo Lâu Dương đi qua đi, sau đó bám vào lỗ thai hắn thượng nói vài câu. Dứt lời, hình sư ra mới chuyện trò vui vẻ chiêu số đại gia ăn lên. Lâu Dương cha mẹ, Lý Thị cùng Lâu Quảng Xuyên còn không biết hình sư ra cùng chính mình nhi tử rốt cuộc nói gì đó, mỗi khi tò mò hỏi, đều bị hình sư ra đánh gãy, liền cứ như vậy lòng mang nghi vấn, vẫn luôn cười làm lành đến tiệc rượu kết thúc. Lúc sau bọn họ mới biết được là chuyện gì xảy ra, hiểu được sau không khỏi cảm thấy cái này hình sư ra đa mưu túc trí. Những người này phía trước phía sau rời đi khách điếm, có khác một người khẽ meo meo từ khách điếm châu ngoặc châu đi ra, duyên phố một đường hừng hực vội vội đi hiệu thuốc. Hiệu thuốc đã có nhân sự trước chờ, người nọ đi hiệu thuốc nhìn thấy người này, cung cung kính kính tiếp đón một tiếng, tô công tử. Tô chiêm nước mắt, nhìn thoáng qua đứng người, lại tự mình đổ ly trà đưa qua đi ha quảng ra, không, di trưởng quay, ngồi. Di trường quay béo phệ vặn vặn ngồi xuống, trong lòng luôn là có chút bất an, ngươi làm ta hỏi thăm sự tình ta thật là hỏi thăm. Cái này lâu ra đại phong đích sắc cùng hình sư ra đi càng gần. Bất quá bọn họ nói gì đó ta liền không rõ ràng lắm, không khỏi chọc người hai mắt lao hủ cũng hoàn toàn đi vào nội. Nếu là công tử vội vã biết này đó, lao hủ lại phái người tinh tế hỏi thăm. Thô chiêm xua tay, không cần, nên biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Hùng chi bọn họ làm việc như vậy chỉ vì cái trước mắt, không cần đi trà, tự nhiên cũng sẽ bại lộ ra tới. Hôm nay việc, ngàn bạn không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Di trường quay cười, lao hủ hiện tại ở trên đời này lại. Không quen người, chính là tưởng nói cũng không địa phương nói. Thô chiêm nghe vậy, mới yên tâm gật gật đầu. Lúc sau lại đến tìm hiểu tin tức khi. Lại nghe thấy trên đường cái tiếng người ồn ảo, nhưng nói đều không phải cái gì lời hay, tiếng người thập phần kịch liệt, các cảm xúc khác thường. Tô chiêm buồn bực, nơi nào tới ồn ảo thanh. Di trưởng quay kinh ngạc, chẳng lẽ tô công tử không biết sao. Tô chiêm ngước mắt nhìn chầm chầm di trường quay, có chuyện nói thẳng. Di trường quay chỉ mỗ một phương hướng, nói, tránh nóng sơn thôn đã xảy ra chuyện. Nói là thứ nhất ra điểm tâm phô xảy ra chuyện. Bán điểm tâm ăn hỏng rồi không ít người, cho nên người mua tìm tới môn tới yêu cầu bồi thường. Nay sẽ lâu trưởng quay hẳn là bận tối mảy tối mặt đi. Thô chiêm nghe vậy, chạy nhanh qua đi nhìn một cái. Xảy ra chuyện cửa hàng là kim trưởng quay cửa hàng, treo tránh nóng sơn thôn danh, lâu ý cảnh giờ phút này cũng đã chạy tới. Kim trưởng quay bên này lại tức lại cấp, đối những cái đó khẳng cả giọng người mua cũng là bất đắc gì đến nổi trận lôi đình. Ta kim mỗi nhân có thể vì như vậy điểm bạc hố các ngươi sao? Ta chính mình là nhà này cửa hàng lão bản, chẳng lẽ sẽ vì các ngươi mấy cái tiền tạp chính mình chiều bài sao? Mấy cái ăn hư bụng người mua vừa nghe kim lão bản như vậy khẩu khi nói, càng không cao hứng, nói chuyện cũng càng ngày càng vô cơ gây rối nói không chừng ngươi chính là tiền kiếm quá nhiều, bắt đầu qua đời mạng người đâu. Ngươi đánh giám. Kim lão bản tức muốn hụt máu. Lâu ý cái cảnh nhìn tình huống không đúng. Chạy nhanh chạy đi lên khuyên can, kết quả lại rước lấy Kim lão bản một cái bất mãn, lâu trưởng quay chuyện này, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một công đạo? Lâu y thì cảnh cái gì cũng không biết, bị như vậy vừa hỏi, hỏi có chút hồ đồ, cái gì công đạo? Kim trưởng quay bất mãn nói, ta nhà này cửa hàng nguyên liệu nấu ăn nhưng đều là từ ngươi nơi đó tiến hóa, nếu nguyên liệu nấu ăn có vấn đề, cũng là ngươi bên này ra sai, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích giải thích? Lâu y thì cảnh bị hắn khẩu khí cũng chọc giận, nhưng cũng không có quá mức bạo nộ, chỉ là lệnh mặt, lời lẽ chính đáng trả lời, tránh nóng sơn thôn chính là ta chính mình thẻ bài. Ta nếu là cho ngươi không tốt đồ ăn, chẳng phải là đánh ta chính mình mặt, ta lại sao lại làm như vậy. Kim trưởng quay khoanh tay trước ngực, cũng không vừa lòng, ta biết ngươi khẳng định không phải cố ý vì này, nhưng bất luận như thế nào, ra chuyện này cũng là ngươi giám thị bất lực làm cho. Nói đến cùng ngươi vẫn là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi, lâu y thì cảnh giận cực, nàng tuy rằng có đệ nhất trách nhiệm, chẳng lẽ hắn liền không có sao, nói nàng trốn tránh trách nhiệm, chính hắn bất chính ở trốn tránh trách nhiệm sao. Lâu y thì cảnh đã khí không biết nên nói cái gì hảo, lúc này tô chiêm vội vã tới rồi ngăn lại, hảo, chuyện tới hiện giờ liền trước không cần so đo này đó, vẫn là cha cha hỏi đề ra ở nơi nào. Lâu ý cái cảnh lúc này mới nhớ tới vấn đề còn không có giải quyết, ba tánh còn không có trấn an, liền cùng hắn tại đây lâu khí. Các vị hương thân phụ lão, ta biết các ngươi là tín nhiệm này thẻ bài mới tiêu tiền mua sắm, hôm nay ra lớn như vậy sự nghĩ đến đại gia trong lòng đều không dễ chịu. Ta thân là tránh nóng sơn thôn đại trưởng quài, đối việc này có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tại đây, ta hướng đại gia bảo đảm, chắc chắn mau chóng đem việc này tra rõ rõ ràng, còn lấy công đạo. Đồng thời, về lần này bồi thường, cũng nhất định không phải ít. Dứt lời, Lâu Y Cảnh đã mệnh lệnh cửa hàng tiểu nhị đem bồi thường phân phát đi xuống. Như vậy mới tính trấn an ở ba cánh, đại gia không nói thêm nữa cái gì. Lâu Y Cảnh nhưng thật ra đối kim trưởng quầy có chút câu hán hận, nhà này cửa hàng là chính ngươi, cứ việc treo ta bài, nhưng tiền lời cũng không về ta, đúng không? Cho nên này phiên bồi thường ta chỉ thanh toán ta nên phó. Giữ lại. Ngươi có phải hay không cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Tỏ vẻ. Ta còn muốn tỏ vẻ. Kim trưởng quay có chút không vui. Nhà này cửa hàng chiêu bài cùng với nguyên liệu nấu ăn đều là lâu y cảnh một mình ôm lấy mọi việc. Nàng gánh vác trách nhiệm tự nhiên là lớn nhất. Vì sao còn muốn chính mình tỏ vẻ. Có cái gì hảo tỏ vẻ. Lâu y y cảnh không giận không bực. Chỉ nhật nhật cười. Có phải hay không ta nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề. Tạm thời còn không biết. Liên tính là kêu hẳn là cũng có ngươi một nửa trách nhiệm đi. Rốt cuộc, sở hữu nguyên liệu nấu ăn ở đưa tới trước đều đến nghiêm khắc kiểm tra, xác định mới mẻ hoàn hảo mới đưa lại đây. Đưa lại đây lúc sau, các ngươi cửa hàng cũng muốn kiểm tra, xác định còn ở mới mẻ kỳ không có vấn đề mới có thể sử dụng. Cho nên, này dưới chẳng lẽ không có ngươi một chút trách nhiệm sao? Cứ việc chúng ta là lẫn nhau hợp tác, cũng không phải dựa vào quan hệ, ngươi cũng không phải ta thủ hạ tiểu trường quài. Ngươi có thể không nghe ta, nhưng nếu xảy ra chuyện chỉ một mặt trốn tranh trách nhiệm nói, nghĩ đến ngày sau làm cái gì đều sẽ không thành công. Nơi này, có chút người mua là không biết chữ, bọn họ chỉ thương người, cho nên ngươi chính là chính ngươi sống chiêu bài. Bọn họ một khi nhận định ngươi là không phụ trách nhiệm người, tương lai mặc kệ khai cái gì cửa hàng, cũng không ai nguyện ý mua sắm. Như thế mấy fan lời nói nói chuyện, kim trưởng quầy chính là lại không muốn cũng không thể nới Hà vì thế cũng làm tiểu nhị cầm chút ngân lượng ra tới, cấp những cái đó ăn hư bụng người mua. Như vậy trấn ăn xong lúc sau, lâu y đi cảnh mới từ Tô Chiêm dẫn dắt trở về thôn, nàng muốn thực tế đi trong thôn thăm biếng nhìn xem. Dọc theo đường đi, lâu y đi cảnh nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, Tô Chiêm ngược lại phá lệ khẩn trường, như là chính hắn cửa hàng sẽ ra chuyện giống nhau, chọc đến lâu y đi cảnh một trận bật cười. Nhìn ngươi cũng không phải cái chưa thấy qua mưa gió. Như thế nào điểm này việc nhỏ liền như vậy khẩn trương. Tô chiêm cau mày nhìn về phía lâu ý hề cảnh, xem nàng cười đến vô tâm không phổi, chính mình phản có chút giở khóc giở cười, nha đầu, ta đây là ở quan tâm ngươi. Nếu không phải bởi vì việc này cùng ngươi có quan hệ, ta mới lười đi để ý đâu. Nga, Nga, Nga, đều là tướng công có thơm, thiếp thân lòng lang dạ sói. Lâu ý hề cảnh nói, cô ý hướng tô chiêm phủ với người cười đến Xuân Phong mãn diện. Tô Chiêm vừa nghe này một tiếng tướng công, chính là lại trách cứ nói cũng nói không nên lời, xoay người nắm lấy nàng eo, túi người ở nàng bên thai uống xoàn một ngụm. Hai vợ chồng một bộ chơi Xuân Thích dĩ bộ dáng trở về thôn. Trong thôn cũng là nghe nói việc này, mọi người đều thực tức giận, tỏ vẻ nếu là bắt lấy là ai đang âm thầm phá dối nhất định phải hung hăng rút gần lột ra. Đồng thời, Lâu Y Cảnh cũng bỗng nhiên nghĩ đến có một vấn đề sơ sót, Trong thôn các hương thân đều là tránh nóng sơn thôn tiểu láo bản, mọi người đều là hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ khách nhân, ai dám động cái kia tâm tư. Hơn nữa, đồ ăn có vấn đề, cũng không biết nơi nào có vấn đề, là đồ ăn hỏng rồi vẫn là có người cố ý hạ độc, như thế chuyện quan trọng còn không có làm rõ ràng liền trở về thôn. Thật là bị chính mình đột nhiên tới ý thức trách nhiệm cấp lộng ốc. Vì thế lâu ý cảnh lại mang theo tô chiêm đi một chuyến kim trưởng quảy trong tiệm. Trong tiệm mặt có vấn đề điểm tâm đều bị chọn ra tới, đại phu cũng tới, kiểm tra kết quả là điểm tâm thịt quả mốc meo. Mốc meo cốt đục là không có khả năng đưa lại đây, cho nên điểm này thịt quả khẳng định không phải trong đất, nhất định là từ địa phương khác tiến bảo. nay liên quan hệ đến là ai trộm đem đồ vật bỏ vào tới, 89 chín phần mời cùng kim trưởng quầy trong tiệm người có quan hệ, liền tính không quan, cũng sẽ quá bọn họ tay. Cho nên thông qua truy tra này, đó tiểu nhị ít nhất cũng có thể biết chút dấu vết để lại. Nhưng chuyện này, Lâu Y Kỳ Cảnh cũng không tính toán tự mình hỏi đến, nếu sự tình gì đều phải chính mình động thủ, kia cũng quá mệt mỏi. Lâu Y Kỳ Cảnh ủy quyền cho Kim Trường Quầy, làm hắn đi trà, chính mình tắc mang theo Tô Chiêm ra cửa, thừa dịp nhặt tử rất tốt, đỉnh đầu có tiền nhàn rỗi, quyết định dẫn hắn du lãm non sông gấm vóc. Tuy rằng chỉ là ở Nhạc Châu huyện cảnh nội ngoạn nhưng cũng xác thật là non sông gấm vóc, không gạt người. Tô Chiêm nhịn không được muốn cười, sùng nịch con ngươi lại chưa từng rời đi quá nàng mặt, đây là ngươi cho ta xem non sông gấm vóc. Lâu ý cái cảnh trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao? Tô Chiêm cười lên tiếng, thuở tay ôm quá nàng eo rửa vào chính mình trong lòng ngực, cực gần sủng nịch nói, là, là, là. Lâu y cái cảnh hơi hơi mỉm cười, Dựa vào trong lòng ngực hắn đùa bỡn tin tức xuống dưới lướt qua gương mặt tóc của hắn, đã hồi lâu chưa từng như vậy thân cận. Đã nhiều ngày, ngươi vội ta cũng vội sẽ không bao giờ nữa có thể đơn độc ra tới chơi đùa. Cũng không biết, sau này như vậy nhật tử còn có thể có bao nhiêu. Lâu ý khi cảnh nói, mặt lộ vẻ ra vài phần tiết đối. Theo đại gia càng ngày càng thành công, sinh ý càng làm càng lớn. Như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng thật sợ hãi, thật sợ hãi ngày sau không thể tùy thời tùy chỗ dính tô chiêm, cứ việc nghĩ như vậy có chút không phong khoáng, thậm chí thân là nhân thên nên lấy trượng phu sự nghiệp làm trọng. Chỉ tiếp, nàng chính là tiểu nữ tử, sở dĩ liệu mạng làm giàu cũng bất quá là vì ấm no, nếu ấm no vấn đề được đến giải quyết, cũng không nghĩ muốn giàu có tới trình độ nào. Chỉ hy vọng hai vợ chồng có thể sớm chiều ở chung, nhưng ý tưởng này hay không quá ích kỳ chút. Mỗi khi nghĩ đến đây, nội tâm liền có vô hạn rồi rắm Tô Chiêm đã sớm xem thấu nàng tâm tư, nàng là dính người tiểu miêu, tuy rằng ngoài miệng sẽ không nói, nhưng làm bất cứ chuyện gì đều sẽ mang theo chính mình hoặc là cùng chính mình tương lượng, bởi vậy hắn sẽ biết. Với lúc, hắn cũng không phải cái gì có được hùng tài vĩ lược đại nam nhân, có cũng bất quá là một cái tầm thường thư sinh. Nếu lâu ý cái cảnh cảm thấy làm bạn thời gian không đủ, kia hắn liền tận lực từ bỏ tơ lửa trang bên kia sự tình, rốt cuộc vì người khác bán mạng, đến cuối cùng cũng phải cái cô lý kết cục, đã sớm không nghĩ làm, chỉ là thời cơ còn chưa đủ thành thủ. Tô chiêm ôm lấy nàng eo tay dùng sức nắm thật chặt, hai người dính sát vào ở bên nhau, nhìn chăm chú vào nàng đồng tử, trong nội tâm có vô tận nói muốn nói. Gặp được ngươi là một hồi ngoài y muốn yêu ngươi lại là tất nhiên. Cứ việc chúng ta ấy cũng không như vậy oanh oanh liền liền lại là suối nước dốc rách nha đầu ngươi yên tâm chờ ta đem đường lui An bài hảo sau ta liền rời đi kia ra tơ lụa trang làm cho bọn họ chính mình chơi đi lâu ý thì cảnh ngẩn đầu xứng sốt mới nghĩ đến tô chiêm sau lưng người địa vị thế lực phi phià có lẽ là bình tĩnh Nhật tử quá đến lâu rồi đồng nhiên liền quên mất này phân nguy hiểm tồn tại hiện giờ vừa nhiều tới đột nhiên liền lại liên lủy ra một khác sựệt tới Chúng ta cuối cùng một lần ở cố phủ thời điểm xông tới một đám người bịt mặt. Chúng ta đều hoài nghi đó là hàn ra người dở cho quỷ, nhưng sau lại liền rốt cuộc không tin tức. Theo lý thuyết nếu hàn ra người không e ngại bất luận cái gì, lúc này hẳn là sân thắng truy kích tiếp tục đuổi giết chúng ta mới đúng. Nếu là sợ hãi bất luận cái gì, khi đó liền không nên phái sát thủ, người cảm thấy đâu. Tô chiêm cười nhạt, con ngươi lại lộ ra thâm thúy. Ngươi thật sự cho rằng những cái đó sát thủ là hàn gia phái tới. Lâu ý cái cảnh buôn bực, chẳng lẽ không phải sao? Mới đầu ta cũng tưởng hàn gia người phái tới. Nhưng là hiện tại ta dám khẳng định tuyệt không phải bọn họ. Bọn họ nếu là dám rắc mặt phái người tới, lúc này sớm đã truy tra chúng ta không dưới ngàn vạn lần. Cho nên, bởi vậy có thể thấy được, những cái đó sát thủ căn bản không phải hàn gia người. Nếu là cô lý phía trên kia cổ thế lực. Căn bản chính là tiếp theo hàn gia mâu thuẫn, sấn loạn trí cố lý cùng từ địa. Lâu y cái cảnh trong lòng giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng lại căn cứ người này liên tục tới phát sinh sự tình lại cảm thấy hợp lý bất quá Nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm không yên tâm Tô Chiêm, muốn mang hắn rời đi nơi này. Tô Chiêm bởi vậy cũng thuyết minh một chuyện, cho nên, ta cần thiết làm người đứng ngoài cuộc, người tiếp tục quản lý người tránh nóng sân thôn, nói không chừng một ngày kia. Ta còn phải ngươi hỗ trợ mới được. Thật sự. Lâu y cảnh không thể tin tưởng. Tô chiêm lại là thập phần nghiêm túc, thật sự. Hai người nói một phen lời nói, cũng thưởng thức một phen cảnh đẹp, tới gần lúc chạm vạng mới trở về. Mà lúc này Kim trưởng quạy bên này cũng đã truyền đến tin tức, thông qua trục cấp thẩm vấn, tìm hiểu nguồn gốc, hắn phát hiện những cái đó mốc meo thịt quả chính là từ miếu trong giới thôn truyền ra tới, cũng không phải từ bên ngoài vợ tới. Cái này đáp án tuy rằng có chút khó có thể tin, nhưng nàng vẫn là tin. Bởi vì, cái này kim trưởng quẩy tuy rằng có chút khinh thường nữ nhân chủ quyền to, nhưng làm việc vẫn là cực kỳ nghiêm túc, hắn nói là liền nhất định đúng rồi. Lâu y cái cảnh cẩn thận tính toán sẽ là người phương nào, tô chiêm lại sớm đã cấp ra đáp án, ta tưởng 89 chín phần mười là người đại thẩm một nhà. Chỉ có bọn họ trở về thời điểm mang theo chút thiết quả. Đường dài mang đến, thời gian xa xăm. Múc mèo cũng là bình thường. Thả, toàn bộ trong thôn, tất cả mọi người là tránh nóng sơn thôn làm giàu kế hoạch chủ nhân, chỉ có bọn họ không phải. Những cái đó cùng tránh nóng sơn thôn chặt chẽ tương quan thôn dân, chính là một cái mẹ cũng không dám làm lỗi, sợ bởi vậy hủy hoại sinh ý thiếu lợi nhuận lại làm sao dám tại đây loại sự tình thượng làm lỗi đâu. Chỉ có bọn họ, bọn họ mới có thể ra loại này sai. Chính là lâu ý cái cảnh không rõ chính là bọn họ vì sao phải làm như vậy là cố ý vì này vẫn là vô tình lại là như thế nào thành công xuống tay đâu Nếu này hết thể trình tự đều không có sai nói nhất có thể làm lôi phân đoạn nhất định là ở trái cây trang lên xe phía trước trên mặt đất thời điểm Lý Thị cùng Lâm Thị ai đến gần Lâm Thị sớm chút trước đem nhà mình đồ ăn loại ở lý Thị ra trong đất Lý Thị liền càng dễ dàng xuống tay cho nên nhất định là nơi này ra sai lâu ý cảnh như vậy tưởng tượng Vội vàng chạy về miếu trong giới thôn, tô chiêm cũng theo sát sau. Quả nhiên, hai người đổi tới kia thời điểm, Lâm Thị cùng Lý Thị đã xảo đi lên, nôn ngự chính là vì chuyện này xảo. Lâm Thị từ khi lần trước bị gõ qua sau liền sợ hãi lâu ý khi cảnh cùng một chúng thôn dân, biết được chính mình trái cây xảy ra vấn đề tự nhiên là sợ hãi không được, hơn nữa lần này xảy ra chuyện đều là Lý Thị dở cho quỷ, Lâm Thị có thể không giận không thể gắt sao. Nàng nếu là sức lực đủ đại, thật muốn đem lâm thị một nhà đều bắt được thôn trưởng trước mặt, lấy này chứng minh chính mình trong sạch, bất đắc dĩ chính là, nàng căn bản trảo bất động bọn họ, chỉ có thể liều mạng khắc khẩu, hy vọng lấy này chuyển vào thôn dân lốt thai, làm đại gia biết chuyện này cùng hắn không quan hệ. Với lúc lâu y thị cảnh cùng tô chiêm tới rồi, lâm thị liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau tiếp đón bọn họ lại đây. Y thị cảnh A cái kia người xấu ta chính là cho ngươi bắt được. Chính là ngươi đại thẩm lý thị. Nàng đem nhà của chúng ta trái cây hái xuống, cùng mốc meo quả làm đặt ở cùng nhau. Lúc sau lại đem ra vẻ hảo tâm giúp chúng ta đem trái cây vận lên xe. Có chút trái cây, không cắt ra, cho thấy thoạt nhìn không thành vấn đề, bên trong đã mốc meo. Có chút trái cây, bên ngoài bên trong cũng không có vấn đề gì, nhưng ăn lên đã có vấn đề. Này đó trái cây nhất khó có thể phát hiện. Thúng chi nhà của chúng ta loại trái cây luôn luôn cũng không có vấn đề gì, cũng liền không cẩn thận nghiệp chứng vừa lúc làm nàng vàng thao lẫn lộn Nói lên chuyện này, Lâm Thị liền khí ngứa răng nguyên bản nàng còn trông cậy vào nhà bọn họ nhi tử đại phú đại quý cho bọn hắn ra che mưa trắng gió, hiện tại xem ra, hết thể mưa gió đều là bọn họ tạo thành. Hiện giờ lại một đôi so tam phòng lâu ý ghề cảnh ra, càng là cảm thấy bọn họ vô cùng hảo. Đồng nhiên cảm giác chính mình lúc trước đích xác làm được quá mức. Lâm thị trăm mối cảm xúc nổn ngang, thiếu chút nữa liền khóc nhẹ, lúc này cũng mà không đi mặt nói nhà bọn họ hảo, chỉ là ánh mắt chân thành nhìn về phía lâu y hề cảnh, nhẹ gọi một tiếng, y hề cảnh. Nhưng lâu y hề cảnh giờ phút này nhưng vô tâm tình chữa tình, nàng chính nhìn lý thị đâu, vốn bực chính mình không đối với các nàng làm bất luận cái gì chuyện xấu, bọn họ vì sao phải như thế đối phó chính mình. Lý thị lúc này cũng không biết nên nói cái gì hảo, đây đều là cái kia hình sư ra sai xử, nếu không như vậy làm, hắn liền không thể cấp lâu dương đường sư ra. Hiện giờ như vậy làm, bọn họ xem như đem toàn bộ thôn đắc tội hết. Lúc trước lý thị một nhà còn không hiểu hình sư ra vì sao phải làm như vậy, hiện tại xem như đã hiểu, hắn đây là muốn bọn họ được ăn cả ngã về không, toàn tâm toàn ý tin phục hắn. Đương nhiên, cái này lý giải còn không tính toàn đối. Hình sư ra làm cho bọn họ làm như vậy chân chính nguyên nhân chính là tưởng nắm bọn họ một kiện lược điểm, như thế, ngày sau lâu dương như thế nào cao trùng cũng không dám đem chính mình thế nào, thậm chí, ngày sau còn có khả năng trông cậy vào lâu dương thăng trước đâu. Đây là một phần bảo đảm, so bất luận cái gì giấy chế hiệp nghị càng có hiệu bảo đảm. Lúc sau, lý thị một nhà rời đi miếu trong giới thôn, đối với chuyện này, bọn họ cũng không làm bất luận cái gì nói rõ. Không xin lỗi không giải thích. Thôn dân đối bọn họ thập phần bực bội, lại bởi vì Lâu Dương sắp trở thành huyện lệnh, cũng là cái làng quan, cho không được, liền nhịp. Vài ngày sau, có người thấy Lý Thị Nhi tử Lâu Dương cùng hình sư ra đi rất gần. Hình sư ra mang theo hắn xuất nhập các loại nơi, thấy người cũng đặc biệt phức tạp, cho tới người buồn bán nhỏ, từ văn nhân mà khách. Hình sư ra như vậy cùng Lâu Dương giới thiệu, bất luận đi nơi nào làng quan. Đầu tiên không thể treo trọc chính là văn nhân. Đừng nhìn văn nhân tay trói gà không chặt, nhưng một chương miệng là có thể đổi trắng thay đen. Cho nên, muốn cùng bọn họ kết giao, nhiều kết giao, gại đúng châu ngứa, nói không chừng còn có thể lợi dụng bọn họ này há mồm đạt tới mục đích của chính mình. Ở các loại văn nhân tụ tập phường xuất nhập, có đôi khi cũng sẽ đụng tới khác người. Hôm nay bọn họ đụng tới chính là một vị cố nhân. Vị này cố nhân cùng lâu Dương cùng hình sư ra đều có chút chuyện xưa ba người gặp mặt hết sức xấu hổ nhiên lâu Dương vẫn là dừng lại nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái hình sư ra trong lòng mẫn cảm hắn duyệt nhân vô số vừa thấy lâu Dương xem ti cố nhân ánh mắt liền biết hắn muốn làm gì hắn biết lâu dương giờ phút này nhất định ở tính toán bộ khoái sự sắp tiền nhiệm vì Huệy lệ sư ra có lại há có thể thiếu bộ khoái đâu với lúc người này đã từng chính là bộ khoái Thả, hắn có nhà nhà đều biết tên, Hoàng Trung. Lâu dương thấy Hoàng Trung rồi dám ở chỗ, người này không phải cái gì người tốt, lúc trước chính mình chưa cao trung khi không thiếu chịu hắn khi dễ, không nghĩ tới phong thủy thay phiên chuyển, chính mình xuân phong đắc ý người đương thời ra lại nghèo túng thất vọng. Nhưng tự hồ hắn vẫn là yêu cầu hắn trợ giúp. Hình sư ra rồi dám ở chỗ, Hoàng Trung lúc trước bị đuổi ra đi chân chính nguyên nhân không phải đánh bạc thua tiền, mà là đánh chết huyện lệnh lao ra nhà phụ đại nhân. Hắn là biết chuyện này, cho nên nhìn thấy Hoàng Trung có chút xấu hổ. Hiện giờ lại vừa thấy Lâu Dương ánh mắt, 89 chín phần mười là tưởng đem Hoàng Trung tìm được chính mình thủ hạ, như thế, chính mình cùng hắn công sự liền phiền toái Hình sư ra trong lòng tinh tế tính toán, trên mặt lại không biểu lộ ra tới. Sau lại ba người tương nhìn vài lần chung quy vẫn là gặp thoáng qua, hình sư ra ra vẻ khách khí lãnh Lâu Dương lên lầu. Trên lầu là một ít văn nhân, vài người nói hứng khởi. Trong đó một người cao giọng làm thơ, văn thải nổi bật, thả cách nói năng hài hước hài hước, đến Lâu Dương thưởng thức, cũng đến hình sư ra tiến cử, hán tưởng đem người này giới thiệu cho Lâu Dương, Lâu Dương tiếp nhận rồi. Lúc sau từ trên lầu xuống dưới, hình sư ra lãnh Lâu Dương đi trước một bước, chỉ là lúc gần đi quay đầu lại nhìn kia thư sinh liếc mắt một cái, làm như có chuyện muốn nói. kia thư sinh từ trên lầu xuống dưới, lập tức đi cách đó không xa hiệu thuốc. Tô Chiêm đang ở nơi đó chờ. Kia thư sinh nhìn thấy Tô Chiêm, lập tức ngồi xuống, đem tình huống bên trong đơn giản nói nói, cuối cùng mới ngẩn đầu nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái, hỏi, ngươi vì sao phải giúp ta tiếp cận bọn họ, gần là bởi vì muốn biết này đó. Nếu là như thế, chính ngươi cũng có thể làm được, ta xem ngươi tài hòa cũng không thấp. Tô Chiêm thiện mi cười, túi đầu áp một miệng trà, giải thích, bởi vì, ta đây là ở giúp ngươi, thả giúp ta chính mình. Ta biết ngươi là ai, ngươi chính là cái kia rầm rộ đệ đệ, thịnh khải. 9 năm trước Nhạc Châu huyện Viện Thí, ca ca ngươi tham gia thi đấu, nguyên bản cũng là tài hoa hơn người hắn chính đầy cõi lòng chờ mong tĩnh trời hết bằng ngày. Không nghĩ tới, chờ tới thế nhưng là không tìm được người này kết quả. Ca ca ngươi buồn bực mà chết, đã chết. Ngươi vì thế canh cánh trong lòng, tổng cảm thấy bên trong đại hưu văn trường, lại bất đắc di thấp cổ bé họng lại không thể nào dựa vào. Chỉ có thể đem này đó nghi vấn nuốt vào trong bụng. Hiện giờ, ta vừa lúc cho ngươi cơ hội này, có thể hay không nắm chắc, liền xem chính ngươi. Thịnh khải kinh ngạc, không nghĩ tới trước mặt vị này nhìn qua dáng vẻ thư sinh nam nhân cư nhiên biết đến như thế nhiều. Hắn mưu tính sâu xa, hắn lòng dạ, đủ gọi người kinh ngạc cảm thán, thậm chí hắn đều hoài nghi, người này cũng không phải tầm thường thư sinh, có lẽ là trên giang hồ quỷ mị sát thủ. Chỉ là làm thư sinh trang điểm mà thôi. Ngươi, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Tô Chiêm cười nhạt, ta chỉ là muôn vàn học sinh chung trong đó một gái, cùng ca ca ngươi giống nhau gặp không công bằng. Nhưng chúng ta tao ngộ bất đồng, tâm tình là giống nhau. Cho nên ta tưởng giúp ngươi. Hảo, hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Thịnh khải gục đầu xuống, nghĩ thầm chính mình không tin hắn cũng không thể nề hà nha. Chúc ngươi thành công. Tô Chiêm đứng lên. Hướng thịnh khải gắt đầu, thịnh khải bình ca, ca nguyện quyết định thử một lần. Từ hiệu thuốc ra tới, tâm sự nặng nghề đâu chỉ thịnh khải một người, tô chiêm trong lòng cũng bị đẻ nén thực. Mấy ngày nay tới giờ, Vưu cảm thấy thế cục một chút khẩn trương, tuy rằng chưa từng nhìn thấy quá phía trên người, nhưng từ đại lượng vận chuyển kim ngạch tới xem, tựa hồ là ở rời đi tài chính. Hắn hiện tại trong tay chính cất giấu một quyển sổ sách, đó là tơ lụa trang ám trướng, hắn trộm sao một phân mang ở trên người. Lúc này cũng không biết nên đặt ở nơi nào, tả hưu tưởng tượng, vẫn là chôn ở Lâm Thị cùng Lý Thị gia phụ cận nhất an toàn. Lâm Thị cùng Lý Thị đã sớm cùng lâu ý cái cảnh bọn họ nháo phiên, chỉ sợ người khác cũng không thể tưởng được hắn sẽ đem sổ sách giấu ở chỗ này, nơi này đặc biệt an toàn. Tô chiêm như vậy tưởng tượng, trở về thôn, vẫn luôn ở nhà lưu lại, tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới đi ra ngoài. Lâu ý cái cảnh xem hắn nửa đêm đi ra ngoài đặc biệt quá dị. Xuất phát từ tò mò, theo đi lên, Tô Chiêm cũng không tính toán giấu giếm nàng, làm cho nàng mặt đem sổ sách chôn ở lâm thị cùng lý thị ra giao giới bùn đất. Nơi đó có một cái phân người hố, ở hố phân cách đó không xa có một viên đại thụ, liền chôn ở nơi đó. Đơn giản khi, hố phân đã từ lâu ý cảnh ra ra kia bối bắt đầu liền bỏ dùng, cho nên cũng không tanh tửi, chỉ là khó tránh khỏi làm người nhớ tới cảm thấy ghê tởm Lâu y thì cảnh liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, xem hắn mai táng xong rồi, mới hỏi khởi. Tô Chiêm buồn bã trả lời, là thời điểm nên nghĩ cách đem phía trên người bước ra tới, nếu không cả đợi bị hắn kiềm chế, phiền thoái vẫn là chính mình. Lâu y thì cảnh không yên tâm, nhân vật như vậy há là nói có thể ra tay liền sẽ ra tay. Vạn nhất người đem hắn chọc nóng nảy, chó cùng rứt rậu đối với người bất lợi, kia nhưng làm sao bây giờ. Hùng chi hắn tuy rằng không ở trước mắt. Nhưng hắn có đông đảo thai mắt, một khi ngươi có cái gì dị thường, bọn họ liền sẽ đối với ngươi xuống tay. Cho nên chuyện này, có phải hay không đến lại suy xét suy xét. Lâu y cái cảnh đặc biệt lo lắng, tưởng nàng một giới bố ý đi nơi nào có năng lực đuổi kịp đầu người đấu, húng chi nhân ra thai mắt như thế nhiều, chỉ sợ còn không có đấu, cũng đã trước bị giết chết. Nhưng tô chiêm lại biểu hiện định liệu trước, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp thu phục hắn thai mắt. Biện pháp gì? Lâu Y cái cảnh buồn bực. Nhưng rốt cuộc hỏi không ra nguyên cơ tới, Tô Chiêm chỉ tỏ vẻ, chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ nói cho ngươi. Lâu Y cái cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tuy rằng đối hắn giấu giếm rất bất mãn, nhưng chính mình cũng không phải cái nhiều chuyện nữ nhân, như thế lặp lại hỏi đi xung, có vẻ chính mình quá vụ bè, cho nên dứt khoát liền không hỏi. Sở hữu sự tình, tựa hồ ở có kế hoạch lúc sau đều tới đặc biệt mau. Gần qua một ngày, phải tới rồi một cái khác tin tức Nói là tô chiêm quản lý hai nhà tơ lùa trăng ở vận hóa trong quá trình, bởi vì tiểu nhị không cẩn thận làm cái dương ngã mà. Bên trong đồ vật nhưng thật ra không có phiên đến ra tới, nhưng va chạm thanh âm nghe tới đặc biệt quen thuộc. Bến tàu ở đây việc, cùng với trên thuyền mấy cái tiểu nhị nghe tới đều kinh hãi. Không phải nói tốt vận chuyển tơ lùa sao, như thế nào thanh âm này nghe tới như là vận chuyển cục đá. Không, không nên là vận chuyển cục đá. Ai sẽ vận chuyển này đó ngoạn ý liền tính là, cũng có thể thoải mái hào phóng nói ra hà tất đánh tơ lùa danh hào, trừ phi là vận chuyển ngân lượng. Không sai, thanh âm này nghe tới đích xác rất giống bạc rất mà thanh âm. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều không tốt lắm. Sau lại bọn tiểu nhị vội vội vàng vàng đem vận chuyển hàng hóa lên thuyền, làm bộ cái gì cũng không biết, đi rồi. Trở về thời điểm, đoàn người kế đem sự nói cho Tô Chiêm, hỏi như thế nào xử lý. Tô Chiêm chỉ có lệ tính nói vài câu, cũng không có đưa ra thực chất tính thi thố, đoàn người kế không dám thiện làm chủ trương cũng liền không hề nhắc tới. Lại cách một ngày, chuyện này liền truyền tới bên ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy nơi này hẳn là ẩn giấu đại lượng bạc Không ít người bắt đầu hoài nghi, tơ lũa trang vì sao phải đem bạc dọn đi ra bên ngoài, chẳng lẽ là tơ lũa trang muốn dọn. Này có điểm không quá khả năng đi, một năm trước mới dọn lại đây lại muốn dọn đi, này. Đây chính là ngành sản xuất tối kỵ. Vậy chỉ có một loại khác khả năng, chính là này bút bạc không thuộc về tơ lụa trang, bọn họ tính toán đưa cho nên đưa người. ân một cái thương nhân, đưa bạc cho người khác, còn lớn như vậy phê lượng, nghĩ đến hẳn là đưa quan, chỉ có quan tự hai há mồm ăn uống đặc biệt đại. Nếu là như thế này, bên trong nhất định ẩn dấu nghiệp quan chi gian không thể cho ai biết bí mật. Đây là trên quan trường nào đó người đối chuyện này làm ra phân đoán. Đến nỗi trên giang hồ sao, mới mặc kệ này phê bạc rốt cuộc là đưa cho ai, ai có bản lĩnh chính là ai. Vì thế cùng ngày, tới không ít người giang hồ cướp đoạt này bút ngân lượng. Yên tĩnh đen nhánh trên mặt sông, từng đạo hắc ảnh từ trên trời giang xuống, đem một lục soát thuyền lớn vây quanh. Vài sóng che mặt người giang hồ, mang theo sát khí dạo bước mà đến. Trên thuyền tiểu nhị đều là không chịu võ công, thấy tình thế sợ tới mức mặt bạch thẳng run run. Một vị cơ linh lập tức đi sau khoang thỉnh tô chiêm lại đây định đoạn. Mặt khác mấy cái còn lại là thở ngắn than dài, lường trước tô chiêm một giới thư sinh, chính là có chút võ công thiên phú, chỉ sợ cũng không đối phó được nhiều người như vậy đi, này nhưng đều là hàng năm vết đào liếm huyết ra hỏa, giết người chính là không ngáy mắt, kêu hắn ra tới, lại có ích lợi gì. Mắt thấy thế cục hiện ra khuynh đảo chi thế, kia mấy cái người giang hồ cười đến trường nha nhét miệng, Mà tô chiêm lại trước sau như một bình tĩnh.